Hướng tới đại thụ, cây nhỏ nói, các ngươi đi cho ta lấy một cái đại điểm gia thú lại đây, còn có các ngươi lại đi thiêu chút nước sôi mang sang tới. Chờ cây nhỏ cầm một khối đặc biệt đại gia thú lại đây, tiểu khê đem ấu tể đặt ở chính mình bàn trên đùi. Đối với trường phong nói, người dùng gia thú đem ta cùng hài tử vây thượng, tận lực không cần lưu quá lớn khẽ hở, ta cấp ấu tể trên người kiểm tra một chút, nếu bị gió thổi, ta sợ ấu tể cảm lạnh. Trường phong gật gật đầu lấy qua kia trương đặc đại gia thú. Đem tiểu khê cả người khóa lại ra thú bên trong. Dư lại một chút hắn lại gần qua đi, giống như đem tiểu khê cả người ôm ở chính mình trong lòng ngực giống nhau, không cho một tia gió thổi đi vào. Tiểu khê nhẹ nhàng đem bọc hải tử ra thú sốc lên, kiểm tra rồi thượng thân cũng không có phát hiện cái gì. Đương nàng kiểm tra đến hải tử chân nha khi, nàng đào hút một ngụm khí lạnh, đùi nha một mảnh hồng toàn bộ. Nàng kiểm tra xong dùng ra thú một lần nữa đem hải tử gói kỹ lưỡng, vươn đầu nhìn về phía cỏ xanh hỏi. Ngươi mỗi ngày không cần nước gấm cấp hải tử tẩy thí thì sao? Cỏ xanh nghi hoặc nhìn tiểu khê, vì cái gì mỗi ngày phải cho nàng tẩy mông? Tiểu khê nhấp nhấp môi, đem trong miệng hương thơm nuốt đi xuống. Khuyên giải chính mình, các nàng là thú nhân, nàng không hiểu, chúng ta không thể dựa theo hiện đại người biết đến thưởng thức, tới yêu cầu các nàng. Hít sâu một hơi, tiểu khê nói, hải tử mỗi ngày muốn nuôi bà, muốn đi tiểu, cho nên chúng ta mỗi ngày buổi tối phải dùng nước gấm cho bọn hắn rửa rửa. Tiểu khê hoán một hơi lại tiếp tục nói đến. Còn có ấu tể một ngày nhiều đều không coi y phân, hẳn là thượng hỏa, muốn thích hợp, mỗi ngày cho nàng uống điểm ôn khai thủy. Chính là thiêu mạo hùng ngục thủy, đó chính là nước sôi, nước sôi thiêu khai sau lạnh đến uống ở trong miệng ôn ôn thời điểm, mới có thể cấp ấu tể uống. Tiểu khê sợ bọn họ không hiểu, đem nói thật sự trắng ra. Sau khi nói xong nhìn cỏ xanh, đại thụ, cây nhỏ ba người hỏi đến, các ngươi nghe hiểu sao? Ba người phản ứng lại đây liên tục gật đầu, tiểu khê chỉ hy vọng bọn họ là thật sự nghe minh bạch. Nếu không chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng phải loại này tay mới cha mẹ, nàng thật đúng là vì cái này hấu tiểu giống cái đổ mồ hôi. Tiểu khê thấy cỏ xanh trên mặt có chút thường hồng, ngoài miệng còn nổi lên ra, vì thế dặn dò đến, ngươi cũng muốn uống nhiều chút nước sôi, nếu không ngươi thượng hỏa, ấu tể cũng sẽ thượng hỏa. Dặn dò xong rồi cỏ xanh, cây nhỏ bưng tới một ống trúc nước sôi đặt ở một bên lạnh. Hai tử có lẽ khóc mệt mỏi, lúc này mơ mơ màng màng nước nở ghé vào tiểu khê trong lòng ngực. Tiểu khê nhẹ nhàng vỗ hải tử phía sau lưng, trấn an hải tử cảm xúc. Tiểu khê nhìn cây nhỏ tương đối cơ linh, liền phân phó hàn đến, ngươi đi tìm một cái chút buồn, chuẩn bị nước gấm lại đây. Nàng quay đầu nhìn cỏ xanh, quá trong chốc lát ta cấp hải tử tẩy mông, ngươi ở một bên nhìn, về sau liền chiếu như vậy cấp hải tử rửa sạch. Muốn giống hiện đại giống nhau, hai tử nước tiểu một lần, kéo một lần liền tẩy một lần, ở ngay lúc này là không hiện thực. Đầu tiên nước gấm chính là một vấn đề nàng cũng chỉ có thể tận lực làm cho bọn họ mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi thời điểm cấp hải tử tẩy một lần nước ấm bưng tới lượng lạnh sau tiểu khê làm cho bọn họ tìm một khối mềm mại ra thú dính lên nước ấm nhẹ nhàng cấp hải tử rửa sạch chân nha chỗ thẳng đến trước sau đều rửa sạch sẽ nguyên bản rửa sạch khi còn khóc nháo giống cái ấu tể, ở rửa sạch sẽ sau tiểu khê ôm vào trong ngực nhẹ nhàng riêu trong chốc lát chậm rãi liền đã ngủ tiểu khê đem ngủ say ấu tể khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt xoa xoa đưa cho bên cạnh cỏ xanh nhìn nàng hỏi đến về sau biết như thế nào cấp ấu tể rửa sạch đi cỏ xanh liên tục gật đầu đã biết đã biết cảm ơn vui Y ở đại hỗ trợ đại thụ cây nhỏ cũng không lương cảm tạ làm cho tiểu khê quái ngượng ngùng giống cái ấu tể như vậy thật sự không tính bệnh gì chỉ là một cái thưởng thức tính vấn đề lúc gần đi tiểu khê vẫn là không yên tâm dặn do các ngươi nhất định phải thích hợp cấp ấu tể uống điểm ôn khai thủy cỏ xanh cũng muốn uống nhiều điểm ôn khai thủy mẫu thu muốn thượng hỏa ấu tể khẳng định muốn thượng hỏa Nhìn nơi này không có gì sự, Tiểu Khê liền chuẩn bị đi trở về, cỏ xanh cũng muốn ôm hài tử đưa bọn họ, bị Tiểu Khê ngăn cản. Người ôm hài tử liền không cần tặng, buổi tối ngủ thời điểm đem ra thú che nhiệt, cấp ấu tể đổi một chương sạch sẽ ra thú bao bị, như vậy nàng sẽ thoải mái điểm. Cỏ xanh liên tục gật đầu nói, đã biết. Đại thụ lưu lại chiếu cố bọn họ hai mẹ con, cây nhỏ đưa Tiểu Khê cùng trường phong hai người rời đi. Đi rồi một đoạn đường sau, Tiểu Khê bỗng nhiên quay đầu lại hỏi đến. Cỏ xanh có phải hay không sữa không đủ. Nhìn vẻ mặt ngốc cây nhỏ. Tiểu khê lại thay đổi một loại cách nói, ấu tể có phải hay không mỗi lần ăn qua sữa sau, không lâu còn nháo muốn ăn mãi. Lần này cây nhỏ gật đầu nói là Nay liền có thể thuyết minh, giống cái ấu tể vì cái gì vẫn luôn khóc cái không ngừng. Không chỉ có là bởi vì trên người nàng không thoải mái, chỉ sợ cũng là đói, chắc không được thấy giống cái ấu tể sắc mặt cũng không tốt, nàng còn tưởng rằng là ấu tể khóc lâu rồi nguyên nhân đâu. Tiểu khê thở dài một hơi, ở cái này tự nhiên hoàn cảnh như thế ác liệt dưới tình huống lại đụng vào đến này cái gì cũng không hiểu ấu tể cha mẹ các ấu thể nếu sinh mệnh lực không đủ ngoan cường nói tiểu khê kéo kéo khoe miệng kia thật sự muốn thần thú phù hộ ở cái này thiếu y thiếu dược địa phương nàng có thể trợ giúp này đó thú nhân địa phương thật sự không nhiều lắm tiểu khê bất đắc dĩ lại lần nữa thở dài một hơi đối với cây nhỏ nói nếu trong sông có cá nói các ngươi có thể chảo mấy cái cá trở về đặt ở trong nồi dùng thủy nấu canh trơ màu canh biến thành nãi màu trắng, các ngươi chiều canh giải lên một chút mua ăn, cấp cỏ xanh uống nhiều vài lần, có lẽ như vậy nàng sữa liền sẽ nhiều lên. Còn có các ngươi cũng có thể chảo mỏ nhọn thú trở về ngao canh cho nàng uống, có lẽ như vậy cũng có thể nhiều hạ chút sữa. Ta nói này đó biện pháp không phải đối sở hữu giống cái đều quản sự, bất quá các ngươi có thể thử xem. Lần này tiểu khê thật sự không có gì nhưng công đạo, lúc này mới cùng trường phong chiều bọn họ tối hôm qua trụ địa phương đi đến. 47 yêu sinh mệnh. Tiểu khê cùng trường phong vừa ly khai cây nhỏ bọn họ trụ địa phương, đã bị một cái nhìn trung thực thú nhân giống được ngăn cản đường đi. Cây nhỏ bọn họ nghỉ ngơi địa phương, dựa gần thú nhân phần lớn đều là rừng sương mù phương hướng tới, thấy tiểu khê cùng trường phong bị người ngăn lại đều sôi nổi nhìn lại đây. Cái kia thoạt nhìn thành thật thú nhân bỗng nhiên quỷ gối tiểu khê cùng trường phong trước mặt, cầu xin các ngươi cứu cứu nhà ta ấu thể Tiểu khê bị hắn hành vi kinh ngạc một chút hỏi, nhà ngươi ấu tể làm sao vậy? Nhà ta đến ấu tể. Từ mấy ngày trước liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, còn bụng đau, này sẽ đã. Tiểu khê nhìn cái này thành thật thú nhân đều mau khóc, đành phải nói, đi thôi, ngươi dẫn ta đi xem. Ba người đi tới cái này thành thật thú nhân ra nghỉ ngơi địa phương, thấy còn có ba cái thú nhân giống được cùng một cái giống cái, chính suốt ruột vây quanh sinh bệnh ấu tể. Nghe được thanh em quay đầu lại thấy trường phong cùng tiểu khê, nhà này giống cái mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn tiểu khê, ngươi chính là cái kia giống cái vui ý, ý Sẽ một chút ý kỳ thuật không thể xưng là vu yề. Mặt khác thú nhân nghe thấy tiểu khê trả lời, trên mặt cũng lộ ra thất vọng. Có một cái thoạt nhìn càng cao đại cường tráng thú nhân giống được, thấy trong nhà giống cái còn muốn nói lời nói, vội vàng ngăn trở đến, mị đoá, mau làm cái này giống cái vu yề hỗ trợ nhìn xem chúng ta ấu thể đi. Kia ra giống cái không tình nguyện tránh ra vị trí, tiểu khê rất kỳ quái ra nhân này không tin nàng, vì cái gì còn muốn tìm nàng tới cấp nhà hắn ấu thể chữa bệnh. Bất qua nếu tới vẫn là phải hảo hảo nhìn xem người bệnh. Đương Tiểu Khê thấy nằm ở gia thú thượng, giống như nhân loại 2 tuổi hài tử như vậy đại giống được cấu thể khi. Nàng đã biết vì cái gì nhà này thú nhân không tin nàng, còn muốn đem nàng gọi tới nguyên nhân. Tiểu Khê ngồi xổm xuống thân mình thấy ấu thể khuôn mặt nhỏ vàng như nến, sơ sơ ấu tể đầu cùng trên người, phát ra suốt cao, từ trên người hắn còn phát ra một cổ khó nghe hương vị. Tới trên đường còn nghe nói ghê tởm nôn mửa, đau bụng, đi tả, lôi ra tới béo phệ còn mang theo mù Tiểu Khê cơ bản kết luận, cái này hấu tể hẳn là được kết lị, hơn nữa đã rất dài một đoạn thời gian. Nhìn đến sắc mặt đã hoàng trung mang thanh ngay cả hô hấp cũng. Tiểu Khê trong lòng một trận khổ sở. Nàng đứng lên, đối với trước mặt nhà này thú nhân nói đến, ta y lý thuật không tin, cứu không được các ngươi hấu thể, thật sự xin lỗi. Nghe được Tiểu Khê nói như vậy, kia ra giống cái lộ ra tới vẻ mặt khinh thường thần sắc, một cái thỏ thỏ thú giống cái, còn hướng cái gì vu y đi Ta nói các ngươi còn không tin. Một hai phải đi thỉnh, các ngươi xem bên cạnh mấy cái giống được sôi nổi buông xuống đầu. Nguyên bản tiểu khê còn tưởng nói nếu cái này ấu tể, có cái gì muốn ăn, cùng tưởng chơi làm cho bọn họ tận lực thỏa mãn. Chính là nhìn đã sắp đỉnh chỉ hô hấp ấu tể, tiểu khê lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, hết thảy đã quá muộn, nàng nói này đó đã đối ấu tể vô dụng. Tiểu khê vội vàng từ kia người nhà nghỉ ngơi địa phương đi ra, trường phong đi theo nàng phía sau, đường khổ sở, này không phải ngươi sai. Tiểu khê chịu đựng trong mắt nước mắt. Nhắm hai mắt lại chờ lại mở thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt này đã không phải nàng lần đầu tiên thấy hấu tiểu sinh mệnh ly thế. Nàng ở kiếp trước bệnh viện đã thấy quá rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần thấy như vậy hấu tiểu sinh mệnh, cứ như vậy chết đi, nàng vẫn là sẽ khổ sở. Nhưng nàng là một vị bác sĩ, đương nàng có quá nhiều cảm xúc cùng tạp nghiệm thời điểm, liền sẽ lấy không song giao phẫu thuật, cho nên nàng phải học được bình tĩnh. Tiểu Khê cùng trường Phong khi trở về, Phong cùng mánh bọn họ đem cơm sáng đã làm tốt. Đại gia phát hiện hai người trở về sắc mặt đều không đẹp, cho rằng bên kia hấu tể thế nào đâu. Vì thế Vân liền hỏi, có phải hay không cái kia hấu tể không tốt lắm? Trường Phong trả lời đến, hấu tể không có gì đại sự nhi, chỉ là mới vừa làm phụ thú mâu thu không quá sẽ chiếu cố tiểu hấu tể. Nga, kia thật tốt quá, hấu tể không có việc gì liền hảo. Tiểu Hoa nói đến, vừa mới trở về thấy các ngươi sắc mặt như vậy khó coi, ta còn tưởng rằng cái kia hấu tể ra chuyện gì đâu. Tiểu khê chiều Tiểu Hoa miễn cưỡng cười cười không nói gì tiểu hoa nói không sai chỉ là có việc không phải cái kia giống cái ấu tể mà là một cái giống được cấu tể tiểu khê cùng trường phong không có nói cho đại gia như vậy giống được cấu tể sự chỉ là không nghĩ bọn họ đi theo cùng nhau khổ sở đại gia ăn xong cơm sáng thu thập mang đi hành lý lại bắt đầu tân một ngày hành trình chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm tiểu khê kéo lên trường phong muốn đi trên núi nhìn xem có thể hay không thải đã có dùng thảo dược trường phong biết tiểu khê đây là vì nàng không có cứu Buổi sáng cái kia ấu tể mà tự trách. Vì thế cũng theo nàng lôi kéo chính mình đi trên núi tìm Thảo Dược. Hai người mới vừa đi ra tới không bao xa, liền gặp phải rượu cùng Tiểu Nhã. Tiểu Khê, các ngươi giữa chưa không nghỉ ngơi, đây là muốn đi đâu? Tiểu Nhã tò mò hỏi Tiểu Khê. Ta cùng trường phong tưởng thừa dịp giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, đi phía trước trên núi nhìn xem có hay không Thảo Dược. Muốn ta cùng rượu cùng đi hỗ trợ sao? Tiểu Khê nhìn Tiểu Nhã có chút chờ mong ánh mắt cười cười, nếu các ngươi không mệt nói. Đương nhiên có thể nha. Trường Phong cùng Diệu biến thành thu thân, Tiểu Khê cùng Tiểu Nhã ngồi đi lên, hai cái giống được liền bắt đầu hướng tới trên núi chạy như điên mà đi. Tới rồi trên núi sau, Tiểu Khê liền cẩn thận quan sát đến bốn phía, xem có hay không chính mình nhận thức Thảo Dược. Mặt sau ba người, bọn họ cũng không quen biết Thảo Dược, chỉ có thể đi theo nàng vẫn luôn hướng phía trước đi. Tiểu Khê đi rồi thời gian rất lâu, tìm rất nhiều địa phương, đều không thu hoạch được gì. Thằng đến đi đến một chỗ cục đá tùng trông được thấy một gốc cây rất giống tám lang ma thảo dược, tiểu khê vội vàng đi đến gần chỗ cẩn thận quan sát, xác định đây là tám lang ma, là một loại trị liệu gãy xương dùng thảo dược. Tiểu khê phi thường cao hứng, vội vàng lấy ra mang đến thạch đao, cẩn thận đem nó đào ra tới, đặt ở mang đến ra thú túi. Tiểu nhã thấy tiểu khê nghiêm túc đào một gốc cây cỏ dại hỏi đến, tiểu khê đây là người muốn tìm thảo dược sao? Là, loại này thảo dược có thể trị liệu gãy xương. Đây là có thể trị liệu cốt thương thảo dược. Ân. Tiểu Khê tiếp tục hướng phía trước đi, xem còn có hay không mặt khác thảo dược. Trường Phong cùng Diệu đi ở Tiểu Khê cùng Tiểu Nhã phía sau, bảo hộ các nàng. Tiểu Nhã còn lấy ra cái loại này thảo dược, cẩn thận nhìn nhìn, hy vọng cũng có thể trợ giúp Tiểu Khê tìm được loại này thảo dược. Để cho Tiểu Khê ngạc nhiên nàng ở cái này đỉnh núi thế nhưng tìm được rồi một tảng lớn sinh cương, đây chính là nấu thịt đi mùi tanh tốt nhất vật phẩm. Có sinh cương ở, còn có nàng phơi khô ra ế cay. Chờ đến mùa đông nấu thượng một nồi thịt, Tiểu Khê ngấm lại nước miếng liền phải chạy xuống dưới. Đi theo nàng bên cạnh ba người, thấy Tiểu Khê như thế hưng phấn đều vẻ mặt không thể hiểu được. Tiểu Khê chỉ vào phía trước một mảnh nhọn nhọn lá cây sinh khương mầm nói đến, các người mau giúp ta cùng nhau tới đào cái này, đây chính là thứ tốt, nó đã có thể nấu thịt, ngao nước uống cũng có thể đi hàn. Tuyết quý đã đến sau các thú nhân vẫn là rất nhiều thời điểm sẽ thụ hàn. Mấy người nghe được Tiểu Khê nói cái này có thể đi hàn khí lập tức đi qua đi hỗ trợ đào sinh khương tiểu khê trong tay mặt có thạch đao hai cái giống được dùng lợi chảo đào chỉ có tiểu nhã làm nhìn không có biện pháp cấp xoay quanh sớm biết rằng ta cũng lấy một cái thạch đao tới tiểu khê xem tiểu nhã giúp không được gì suốt ruột liền nói đến tiểu nhã ngươi đừng có gấp ngươi đem thú túi kia cây thảo dược trước lấy ra tới đặt ở một bên đem chúng ta đào ra sinh khương trang ở ra thú túi quá trong chốc lát hảo mang đi diệu cảm kích nhìn tiểu khê liếc mắt một cái Là nàng đối tiểu hoa chân thành tương đãi làm chính mình bạn lữ lại lần nữa tin, thú nhân chi gian là có chân thành tha thiết tình ý tồn tại. Trên thế giới này còn có chân chính hữu nghị, chỉ là lúc ấy nàng đụng phải một cái hư giống cái, mới có thể bị lừa thiếu chút nữa táng thân thú khẩu. Như vậy cảm xúc lộ ra ngoài tiểu nhã, vẫn là bọn họ kết lữ nhiều năm như vậy tới rất ít nhìn thấy. Ở rượu cảm kích nhìn tiểu khê thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình trên người có điểm lánh hắn quay đầu đối thượng trưởng phong thanh lanh ánh mắt, đông nhiên đánh một cái giật mình. Vội vàng giải thích đến, ta chỉ là cảm kích nhà ngươi bạn lữ, làm nhà ta tiểu nhã trở nên càng rộng rãi. Nói xong chạy nhanh đến đầu, nhanh chóng đảo sinh hương. Tiểu nhã cùng tiểu khê nghe được hai người đối thoại, tiểu nhã nhếch miệng cười, tiểu khê trừng mắt nhìn trường Phong liếc mắt một cái đỏ bừng mặt, trong lòng mắng đến đây là cái bình giấm chua. Trường Phong cũng không để ý tới bọn họ, cúi đầu, tiếp tục đảo sinh cương. Tuy rằng sinh hương một bụi một bụi rơi dụng sinh trưởng tại đây phiến chiến núi, nhưng chờ đến bọn họ đem rơi dụng các nơi sinh hương, toàn bộ đào ra vẫn là có rất nhiều. Nguyên lai like nơi này sản vật như vậy phong phú, chỉ là trước kia, nàng một cái không có tự bảo vệ mình năng lực không dám lên núi, cho nên mới vẫn luôn không có phát hiện. Tiểu Khê nhìn Trường Phong nói, về sau mỗi ngày giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta liền lên núi tới tìm một chút, nhìn xem có hay không thảo dược cùng có thể ăn đồ vật hảo sao. Trường Phong nhìn Tiểu Khê châu mày giãn ra khai, tâm tình cũng tùy theo mà biến thoải mái, hướng tới nàng gật gật đầu. Hảo! Trường Phong nhìn nhìn Thiên không còn sớm liền nói đến, chúng ta trở về đi, lại không quay về, bọn họ muốn lo lắng. Quả nhiên bọn họ trở về thời điểm, mọi người đều vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ, các ngươi đi đâu nhỉ? Như thế nào cũng không nói một tiếng Vân hỏi đến. Tiểu Nhã trả lời đến, mẫu thú, chúng ta đi thải thảo dược. Vân nghe nói bọn họ là đi thải thảo dược, cũng liền không có nói thêm cái gì. Vậy các ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta lại đi. Trường Phong nhìn không trùng, có từng mảnh mây đen phiêu lại đây. Vẫn là không nghỉ ngơi, xem ra thời tiết này giống như muốn trời mưa. Hôm nay chúng ta vẫn là mau chóng tìm một cái sơn động, sớm một chút dừng lại nghỉ ngơi đi. 48 tự cho mình rất cao diều hâu. Nghe được trường phong nói muốn trời mưa, đại gia lúc này mới phát hiện không biết khi nào, trên bầu trời đã có mây đen. Núi lớn cũng nói đến, xem ra chiều nay muốn hạ mưa to, chúng ta vẫn là nghe trường phong, nhanh chóng tìm một cái sơn động tránh mưa cho thỏa đáng. Vì thế mọi người đều bắt đầu thu thập đồ vật. Chuẩn bị về phía trước đi, nhìn xem nơi nào có sơn động có thể tránh mưa. Chờ tiểu khê ngồi vào trường phong trên người chuẩn bị lúc đi, nàng đông nhiên ôm trường phong cổ, ghé vào hắn lô thai trước mặt nói. Chúng ta vòng đến mặt sau, cùng đại thủ cây nhỏ nhà bọn họ nói một tiếng, nếu không thật trời mưa, bọn họ chưa kịp tìm được tránh mưa địa phương, ta sợ cái kia hấu tể mắc mưa sẽ sinh bệnh. Trường phong nghe xong tiểu khê lời nói, quay đầu chiều bọn họ nghiêng phía sau chạy tới, nơi đó buổi trưa nghỉ ngơi phần lớn đều là tử. Dừng sương mũ phương hướng tới thú nhân gia đình. Hai người đi vào đại thụ cây nhỏ ra nghỉ ngơi địa phương, thấy bọn họ cũng chính thu thập đồ vật chuẩn bị khởi hành. Cỏ xanh ôm ấu tể đứng ở một bên, thấy tiểu khê ngồi ở một đầu cao lớn bạch lang bối thượng, chiều bọn họ đi tới, vội vàng đón đi lên, vui y hề đại ngài tới nơi này, chính là có chuyện gì. Đại thụ, cây nhỏ thu thập thứ tốt cũng đã đi tới, nhìn tiểu khê chờ nàng nói chuyện. Tiểu khê cùng bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, Cho nên cũng chưa nói cái gì lời khách sáo, nàng sẽ đến nhắc nhở bọn họ, vẫn là lo lắng ấu tể mắc mưa sẽ sinh bệnh. Thời tiết giống như muốn trời mưa, vì tiểu giống cái, các ngươi vẫn là tìm một chỗ tránh mưa cho thỏa đáng. Nói xong, tiểu khê hướng bọn họ gật gật đầu, liền ý thức trường phong bọn họ có thể đi rồi, không đợi cỏ xanh bọn họ người một nhà phản ứng lại đây, trường phong đã chạy xa. Thấy tiểu khê bọn họ chạy xa, cây nhỏ suốt ruột nói đến, chạy nhanh chúng ta cũng theo sau, vui ý, ý đại bọn họ là người tốt. Lo lắng nhà của chúng ta ấu tể mắc mưa, sẽ sinh bệnh, cho nên mới sẽ cố ý lại đây dặn dò chúng ta. Không chỉ có là đại thụ một nhà đi theo tiểu khê phía sau bọn họ, đại đa số rừng xương mù phương hướng tới thú nhân, bọn họ đều đi theo tiểu khê phía sau bọn họ. Làm tiểu khê không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng ở kia một đám trong thú nhân mặt thấy một cái kim hoàng sắc thân ảnh, tiểu khê không khỏi nỉ non đến, kinh thương. Trường phong run run lang lô thai, nghe được tiểu khê nói chính là kinh thương hai chữ. Nguyên bản chạy vội bước chân đột nhiên ngừng lại. May mắn Trường Phong hiện tại là mặt sói nhìn không ra nhan sắc, nếu không khẳng định hắt chầm như mực nước giống nhau. Tiểu Khê thấy Trường Phong ngừng lại liền kỳ quái hỏi đến, như thế nào dừng lại, ra chuyện gì sao? Trường Phong quay đầu, dùng hắn cặp kia màu làm nhạt con người u toán nhìn Tiểu Khê. Tiểu Khê trong lòng đống nhiên một cái giật mình, không phải là vừa rồi lầm bầm lồ bầu, làm hắn nghe thấy được đi. Này lỗ thai cũng quá hào điểm, này bình dâm chua cũng quá lớn một chút Không biết người chung quanh nghe không có nghe thấy, dù sao nàng là bị toan qua sức. Tiểu Khê bất đắc dĩ chỉ chỉ kình thương hình thú phương hướng, ta chính là trong lúc vô tình thấy, có chút kinh ngạc mà thôi. Trường phong triều Tiểu Khê chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua hắn liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục chở Tiểu Khê về phía trước chạy tới. Tiểu Khê còn ở kỳ quái ngày đó buổi tối cái kia cô nương đầu, như thế nào không cùng kình thương ở bên nhau. liền cảm giác được trên đỉnh đầu tối sầm xuống dưới. Nguyên bản tiểu khê còn tưởng rằng là mây đen che khuất thái dương, nhưng là chờ nàng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là một con đại điểu phi ở bọn họ trên đỉnh đầu. Kia chỉ đại điểu phi cũng không cao, giống như trên người còn ngồi một người, tiểu khê nhìn kỹ đi nguyên lai ngồi ở kia chỉ đại điểu trên người, chính là ngày đó buổi tối tiểu cô nương. Trường phong ngẩn đầu thanh lánh nhìn thoáng qua kia chỉ màu xám diều hâu, không để ý đến tiếp tục về phía trước chạy vội. Trời cao nguyên bản liền khinh thường ở trên đất bằng sinh hoạt thú nhân. Hắn vẫn luôn rác bay lượn ở trên bầu trời điều tộc, mới là cao nhân nhất đảng thú nhân. Vì thế ở trường phong ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi, hắn nhìn xuống trường phong khiêu khích trường Minh một tiếng, cũng không bay đi, liền ở bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh. Đi theo tiểu khê phía sau các thú nhân, thấy như vậy một màn cũng đều thực tức giận. Ngồi ở trường phong bối thượng tiểu khê quay lại đầu, liền thấy một cái kim hoàng sắc thân ảnh, hướng tới trên bầu trời kia chỉ diều hâu cao cao phát tới. Lúc sau cũng có thú nhân nhảy dựng lên. Muốn đem kia chỉ chán ghét diều hâu đập xuống tới, chính là bởi vì bọn họ đều không có cánh, sôi nổi kè xuống. Trời cao phi ở giữa không trung khinh thường nhìn, những cái đó vụng về lục địa thú nhân, lại đắc ý kêu to một tiếng. Ở trường phong bọn họ phía trước cách đó không xa, an vạ ca ca diệu bối thượng không muốn chính mình phi linh. Đống nhiên nghe thấy trên bầu trời truyền đến một con diều hâu mang theo cao ngạo tiếng kêu to, hắn xuất phát từ tò mò triển khai cánh bay về phía không trung, liền thấy được làm người tức giận một màn. Một con đều là diều hâu thú nhân, thế nhưng phi đến cực thấp xoay quanh ở trường phong cùng tiểu khê đỉnh đầu, cũng không rời đi. Linh đang muốn bay qua đi, cấp cái kia đều là diều hâu thú nhân giống được một cái giao hấn, làm hắn về sau không cần ý vào chính mình sẽ phi, liền không tôn trọng trên mặt đất hành tẩu thú nhân. Còn không có chờ hắn bay qua đi, liền thấy cái kia nguyên bản còn tự cho mình rất cao diều hâu thú nhân, thẳng tắp tử giữa không trung té xuống. Từ không trung thật mạnh ngã trên mặt đất trời cao, cũng là vẻ mắt ngốc, hắn là ai, hắn ở đâu? Hắn là như thế nào ngã xuống đâu. Trời cao lúc ấy chỉ nhìn thấy, trên mặt đất cái kia nhìn về phía chính mình thuần trắng sắc ngân lang, nguyên bản màu lam nhạt con ngươi chậm dại biến thành màu xanh biển, băng lánh lánh nhìn hắn. Chỉ thấy cái kia ngân lang nhẹ nhàng ngâng ngẩn đầu lên đối với hắn một tiếng trường giống, trời cao chỉ cảm thấy đến một trận hàn khí đánh út lại, cả người huyết mạch giống như động lại giống nhau. Sau đó nó no cánh cũng giống như cứng đờ giống nhau, dùng như thế nào lực đều phi không đứng dậy, hắn liền như vậy thẳng tắp té xuống đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, trời cao chính mình cũng nói không rõ. Cùng hắn cùng nhau ngã xuống, còn có ngồi ở hắn bối thượng diêu điểm điểm, chẳng qua trời cao là nằm bò ngã xuống, ngồi ở hắn bối thượng diêu điểm điểm cũng không có bị thương. Diêu điểm điểm nguyên bản còn hưng phấn ở trên bầu trời, nhìn xuống thấp hèn cái kia nhỏ bé giống cái, không biết nàng có cái gì hảo, có thể làm hai cái tuấn mỹ ưu tú giống được đều thích nàng. tưởng tượng đến cái này. Giữa điểm điểm trong lòng liền có một đoàn lòng đấu kỵ ở không ngừng thiêu đốt, nàng liền thích loại này phi ở bọn họ trên đỉnh đầu cảm giác, giống đem bọn họ đạp lên dưới chân giống nhau. Không nghĩ tới nàng còn không có cao hứng bao lâu, cứ như vậy chật vật té xuống, nàng chính mình cảm giác ở tiểu khê trước mặt ném người. Cho nên bỏ dậy sau liền hướng về phía quỷ dạp trên mặt đất trời cao, một trận giống giận, ngươi sao lại thế này a, hảo hảo phi ở không trung, cũng có thể ngã xuống, như thế nào như vậy vô dụng. Quỷ giáp trên mặt đất trời cao Trong mắt một trận lửa giận cuồn cuộn, hắn là một cái cỡ nào cao ngạo diều hâu thú nhân giống được, như thế nào có thể chịu đựng như thế bị một cái tiểu giống cái, làm cho nhiều như vậy thú nhân như vậy nhục nhã. Trời cao chậm rãi gợi lên khoe miệng, nếu không phải nghe thấy nàng lầm bầm lồ bầu, nói là đến từ một cái sinh sản năng lực phi thường cường nhân loại nữ nhân, hắn như thế nào có thể chịu đựng diêu điểm điểm đối chính mình như thế làm cản. Trời cao biến trở về nhân thân, nhìn thoáng qua trường phòng, thấy hắn vẻ mặt mặt vô biểu tình liên biết chính mình đã bại bởi cái này giống được. hắn che lại ngực tùy tiện tuyển một phương hướng đi đến, đứng ở nơi đó diêu điểm điểm nhìn không chớp mắt nhìn trường phong. Liền thấy trường phong làm cho nàng mặt biến thành một cái hình thú cao lớn mạnh mẽ, vi phong lấm lấm màu trắng linh lang, trên người ngồi chính là làm nàng ghen ghét phẫn hận cái kia giống cái. chờ diêu điểm điểm phản ứng lại đây thời điểm, trung quanh thú nhân đã đi xa, nàng triệu bốn phía nhìn lại, chỉ nhìn thấy đã đi rồi rất xa trời cao. cuối cùng diêu điểm điểm bất đắc dĩ rầm dầm chân. Hướng tới trời cao phương hướng đuổi theo. 49 ác động. Mưa to đã hạ 2 ngày, ở một cái tôi tâm trong sân động, diêu điểm điểm ôm thân mình xúc ở một góc. Ly nàng cách đó không xa ăn thịt nướng ba cái thú nhân, đúng là lần trước nàng mới vừa xuyên đến thế giới này khi, bắt lấy nàng chốc khuyển tộc thú nhân. Ngày đó nàng cùng trời cao từ không trung ngã xuống sau, nàng một cái hoảng thần tỉnh lại sở hữu thú nhân đều đi rồi, lúc này mới phát hiện chính mình không chỗ để đi. Cuối cùng nàng không thể nề hà đành phải hướng tới trời cao rời đi phương hướng đuổi theo. Không nghĩ tới còn không có đuổi theo trời cao, nàng đã bị giấu ở bùi cỏ trung, này mấy cái chốc huyền tộc thú nhân bắt được. Sở dĩ bọn họ bắt lấy nàng còn không có vội vã trở về, đó là bởi vì mấy ngày nay rơi xuống mưa to, đem bọn họ tiệt ở nơi này. Diêu điểm điểm xúc ở trong góc túi đầu liều mạng tự hỏi thoát thân biện pháp, mắt thấy bên ngoài vũ liền phải ngừng. Lại nghĩ không ra biện pháp nàng liền phải thật sự bị trục tới. Cấp những cái đó xấu xí chốc quyền tộc thú nhân sinh tiểu tể từ đi Hai ngày này nàng nghe thấy này mấy cái chốc quyền tộc thú nhân nói chuyện phiếm khi hoán giận nói đến Năm nay bọn họ cũng không có gặp được mấy cái lạc đơn giống cái Các thú nhân đi thánh sơn trên đường Một năm so một năm đem nhà mình giống cái xem thần Như vậy mỗi năm đều bắt không được mấy cái lạc đơn giống cái Bọn họ bổn tộc giống cái lại rất ít Trường này đi xuống còn làm cho bọn họ như thế nào sinh sản hậu đại Diêu điểm điểm lặp lại tự hỏi những lời này Đồng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra một cái khoái ý tươi cười, trong lòng tưởng ngươi không phải câu đến như vậy nhiều giống được thích ngươi sao. Không biết, ngươi bị cho khuyển tộc thú nhân trộm tới, còn như thế nào có thể mị hoặc đến cái kia tiêu trường phong xoay ca, cùng bỏ xuống chính mình đi luôn kinh thương. Tưởng tượng đến đêm đó rời đi sau liền không có trở về kinh thương, riêu điểm điểm liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng còn không phải là nói cái kia thú nhân giống cái vài câu sao. Như thế nào liền đến hắn muốn bỏ xuống nàng mặc kệ chính mình. Cái kia giống cai ở hắn cảm nhận chung liền như vậy quan trọng, chính mình liền nhắc tới nàng đều không xứng. Diêu Điểm Điểm nghĩ đến đây nguyên bản đẹp trong ánh mắt, lập lòe ác độc quan mang. Vì thế nàng đứng lên mỉm cười, quyến rũ hướng đi, đang ở đống lửa bên thịt nướng chốc huyền tộc thú nhân. "Vài vị thú nhân đại ca, ta cũng đói bụng, có thể hay không phân một khối thịt nướng cho ta ăn?" Ba cái chốc huyền tộc thú nhân nghe thấy Diêu Điểm Điểm nói sử suốt, đều ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước người nàng. Không rõ vì cái gì lúc trước còn trốn ở góc phòng. Sợ hai run bần bật tiểu giống cái, lúc này liền lớn mật hướng bọn họ thảo ăn. Diêu điểm điểm chớp vài cái vô tội mắt to, vẻ mặt ủy khuất nhẹ giọng nói, không thể sao. Ba người chốc khuyển tộc thú nhân nơi đó gặp qua như thế vũ mị nhiều vẻ giống cái quá, từng cái biến thành mắt lấp lánh, trong miệng còn không dừng nói đến, có thể, có thể, này đó thịt nướng đều cho người ăn. Diêu điểm điểm nhìn trước mắt mấy cái vụng về chốc khuyển tộc thú nhân, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, bất quá thực mò ẩn tàng rồi lên. Nàng từ một cái chốc quyển tộc thú nhân trong tay tiếp nhận một khối mới vừa nướng chín thú thịt, ngồi xổm xuống thân mình mồm to ăn lên. Diêu Điểm Điểm là thật sự đói bụng, nàng từ trước thiên bị chảo liền nghĩ như thế nào chạy trốn, vẫn luôn không có gì ăn uống điền no chính mình bụng, lúc này nghĩ tới thoát thân biện pháp, lúc này mới có ăn, cái gì tâm tình. Diêu Điểm Điểm ở hiện đại bởi vì sớm cùng một ít tên côn đồ lui tới, thường xuyên đi hộp đêm quán ba linh tinh địa phương, đã sớm không biết ăn nhiều ít cái trái cấm. Đối với cùng tộc quyển tộc thú nhân làm lũng. Đó là một chút gánh nặng tâm lý đều không có. Ăn xong rồi cơm, nàng còn chủ động cùng ba cái chốc khuyển tộc thú nhân liêu khai thiền, nói nàng sinh hạ tới liền không có thú nhân hơi thở, không có sinh dục thú nhãi con năng lực, cho nên bị người nhà ghét bỏ. Diêu điểm điểm sẽ biết chính mình không có thú nhân hơi thở, vẫn là nghe một cái cùng nàng tiếp xúc quá giống cái nói, lúc ấy cái kia giống cái còn kỳ quái nàng vì cái gì không có thú nhân hơi thở. Diêu điểm điểm lúc ấy còn tưởng, nàng một nhân loại nữ hải kia tới thú nhân hơi thở hiện tại vừa lúc lấy cái này lừa gạt này mấy cái chốc khiển tộc thú nhân diêu điểm điểm cũng mặc kệ bọn họ tin hay không nàng nói cái này chủ yếu mục đích cũng không phải làm cho bọn họ tin tưởng diêu điểm điểm nói đến thương tâm chỗ còn kéo ngồi ở nàng bên cạnh một cái chốc khiển tộc thú nhân bàn tay to nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói đến mỗi lần nghĩ đến chính mình không thể vì giống được sinh ngã con ta liền sẽ thực thương tâm chính là trước kia mỗi lần ta thương tâm khi đều có ta hảo bằng hữu tới an ủi ta hiện tại ta bị ngươi mang đến nơi này Cũng không biết nàng thế nào. Bằng hưu của ta tuy rằng là một cái có thể sinh thú nhãi con giống cái, chính là nàng là một cái thân thể nhu nhược thỏ thỏ thú giống cái, bởi vì thân thể nguyên nhân các nàng người trong nhà, cũng không thích nàng. Nói tới đây diêu điểm điểm vẫn luôn chịu đựng nước mắt chảy xuống dưới, giống như nàng nói đều là thật sự dường như. diêu điểm điểm sẽ biết tiểu khê là cái thỏ thỏ thú giống cái, là nghe thấy trời cao nói. Ngày đó nàng ngồi ở trời cao trên người phi ở cái kia giống cái trên đỉnh đầu. Trời cao phát hiện cùng hắn đối diện ngân lang thú nhân trên người. Ngồi thế nhưng là một cái bị thú nhân thế giới công nhận, thân thể suy yếu, sinh ngại con gian nan thỏ thỏ thú giống cái, lúc ấy trời cao không khỏi khinh thường nói ra khẩu. Cứ như vậy diêu điểm điểm đã biết, tiểu khê nguyên lai là thế giới này giống được, đều không muốn cùng chi kết lữ thỏ thỏ thú giống cái. Vì kéo tiểu khê xuống nước, diêu điểm điểm nhịn xuống trong lòng ghét bỏ, khóc lóc nhào vào một cái chốc huyền tộc thú nhân trong lòng lực, nguyên bản chúng ta thương tâm khi còn có thể cho nhau an ủi Chính là hiện tại, hiện tại. Diêu điểm điểm giống như nói không được nữa giống nhau, bái ở chốc khuyển tộc thú nhân trong lòng ngực nghẹn ngào giống như nói không ra lời. Sau đó lại giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, từ cái kia chốc khuyển tộc thú nhân trong lòng ngực lui ra tới ngồi song, ánh mắt kiên định nhìn trước mặt ba cái thú nhân giống được. Ta quyết định muốn đem nàng từ cái kia, không thích nàng gia đình tiếp ra tới, cùng ta cùng đi các ngươi nơi đó. Diêu điểm điểm hai mắt đấm lệ mông lung nhìn ba người chốc khuyển tộc thú nhân. Các ngươi sẽ thu lưu chúng ta hai cái, bị người trong nhà ghét bỏ giống cái, đúng hay không? Ba cái chốc huyền tộc thú nhân không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, trong đó có một cái nói đến, nếu thả ngươi trở về, ngươi không trở lại làm sao bây giờ? Mặt khác hai cái chốc huyền tộc thú nhân cũng hoài nghi nhìn diêu điểm điểm, chờ nàng trả lời. Ta một cái giống cái đều bị các ngươi bắt lấy hai lần, chính là bởi vì người trong nhà chán ghét ta không muốn cho ta ăn. Bởi vì đói, ta ra tới tìm ăn, mới có thể lão bị các ngươi bắt lấy. Như vậy lao chịu đói trong nhà ta sớm đều không nghĩ ở Nàng kéo lại một cái cho khuyển tộc thú nhân tay cầm riêu Chẳng lẽ các ngươi cũng sẽ bị đói ta sao Bị lôi kéo tay cho khuyển tộc thú nhân Vội vàng trả lời đến Sẽ không, đương nhiên sẽ không Ta sẽ đem tốt nhất tốt nhất thịt nướng đều để lại cho ngươi ăn Cho khuyển tộc thú nhân bởi vì bọn họ đơn cái giống được sức chiến đấu nhược Lớn lên cũng khó coi Cho nên rất ít có chủng tộc khác giống cái tự nguyện cùng bọn họ kết lữ Chính là bởi vì như vậy Bọn họ liền đi đoạt lấy lạc đơn giống cái, nhưng những cái đó giống cái cũng không phải tự nguyện cùng bọn họ kết lữ, chỉ là không nghĩ bị bọn họ vĩnh viên cầm tù, mới chịu đáp ứng cho bọn hắn sinh hạ một cái thú nhai con, sau đó có thể thoát thân rời đi. Chốc huyền tộc thú nhân mỗi năm đều sẽ thừa dịp tuyết quý trước, các thú nhân muốn đi thánh sơn độ tuyết quý lộ quá bọn họ lãnh địa, bọn họ liền sẽ đi bắt lạc đơn giống cái. Đến nỗi vì cái gì không đi đoạt lấy có người nhà bảo hộ giống cái, đó là bởi vì bọn họ không nghĩ trái với thú nhân tự nhiên phát tắc Trở thành thú nhân đại lục sở hữu thú nhân công địch, như vậy bọn họ sẽ bị sở hữu thú nhân tập thể công kích, sẽ bị diệt tộc. Thú nhân tự nhiên pháp tắc cam chịu, ở người khác lãnh địa lạc đơn giống cái, thuộc về vô chủ, ai mang đi thuộc về ai. Đây là vì cái gì tiểu hoa lúc ấy, chết sống không muốn tiểu khê cùng trường phong hai người lên đường nguyên nhân. Chính là sợ trường phong một người không thể chú ý lại đây, đem tiểu khê lạc đơn, sẽ bị chốc quyền tộc thú nhân bắt lấy, lúc này mới một hai phải cùng nhau đi. 50 âm yêu Cuối cùng ba cái chốc huyền tộc thú nhân vẫn là bị Diêu Điểm Điểm thuyết phục. Nàng cùng mấy cái chốc huyền tộc thú nhân nói, sợ nàng cái kia giống cái bằng hữu người nhà sẽ ngăn trở, vẫn là chờ nàng bằng hữu một người thời điểm, nàng đi đem bằng hữu mang ra tới, nói cho nàng đi các ngươi nơi đó quá ngày lành, nàng nhất định sẽ nguyện ý. Không biết là ba cái chốc huyền tộc thú nhân, là thật sự tin Diêu Điểm Điểm nói, vẫn là lo lắng thật sự mang về một cái không thể sinh dục giống cái, muốn lại trả một cái giống cái trở về bảo hiểm một chút uyên có lẽ là chốc quyền tộc thú nhân thật sự thực vụ về. Dù sao bọn họ nghe xong Diêu Điểm Điểm nói, thật sự ở mưa đã tận sau đuổi theo Tiểu Khê bọn họ một đám người, dấu ở phụ cận chờ đợi Tiểu Khê lạc đơn cơ hội, đem nàng mang đi. Lúc này Tiểu Khê đang cùng Trường Phong đứng ở một cái sông lớn biên, bởi vì hạ hai ngày mưa to, nguyên bản chỉ là một cái sông nhỏ lưu, hiện tại lại biến thành như nước chảy sông lớn. Trường Phong, dòng nước như vậy cấp, chúng ta như thế nào qua đi nha? Trường Phong thưởng thức trong lòng ngực tiểu khê một sợi tóc dài, thất thần nói: Đi không được liền không đi, chờ mấy ngày dưới nước đi, chúng ta lại đi cũng không muộn. Trường Phong giống như nhớ tới cái gì, đình chỉ trong tay động tác, tiểu khê, mấy ngày nay ngươi có hay không cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Tiểu khê ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn, không có nha, chỉ là mấy ngày nay trời mưa không có chuyện gì, ta tổng ái ngủ, có điểm ăn uống không tốt, ngươi đừng lo lắng. Trường Phong như suy tư gì nhìn tiểu khê, sau đó hỏi đến. Hôm nay buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi săn tới. Tiểu khê đem đầu dựa vào trên vai hắn, có chút làm lũng cọ cọ, chọc trường phong nhẹ nhàng cười, sờ sờ năng đầu, nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói, ta đi cho ngươi tìm tới. Tiểu khê do dự nửa ngày, vẫn là nói ra, ta muốn một con mỏ nhọn thú. Mỏ nhọn thú thịt có điểm giống hiện đại thịt gà hương vị, nghĩ đến buổi tối đem nó làm thành cay rất nhất định khá tốt ăn. Nói xong tiểu khê còn nuốt nuốt nước miếng, không biết vì cái gì mấy ngày nay đặc biệt muốn ăn cay. Trường Phong có chút khó ở, mấy ngày nay bọn họ ở trong rừng rầm đi săn, đều không có đụng tới quá mỏ nhọn thú, xem ra hôm nay chỉ có thể nhiều ở rừng rậm tìm xem. Trường Phong ngẩng đầu xem bầu trời không còn sớm, túi đầu hôn tiểu khê một chút, điểm điểm nàng cái mũi, tham ăn thỏ con, chúng ta trở về đi, ta đây liền đi cho ngươi chảo mỏ nhọn thú trở về, làm ngươi thích ăn cay rắt mỏ nhọn thú. Hai người về tới tránh mưa sơn động sau, Trường Phong bọn họ liền xuất phát đi, phía trước một mảnh rừng rầm đi săn. Nguyên bản tiểu khê có chút vây muốn ngủ một hồi, có thể tưởng tượng đến trời mưa sau hội trưởng ra rất nhiều nấm, nàng lại tới nữa tinh thần. Nàng thấy ngủ một buổi sáng tiểu hoa, khoe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, xem bên cạnh tiểu nhã một trận ác hàn, biết nàng lại muốn đi chơi đùa tiểu hoa, liền chiều bên cạnh nhường nhường. Tiểu khê đi đến nằm ở ra thu thượng tiểu hoa trước mặt, ngồi sổm xuống đầy đầy nàng, ngươi mau đừng ngủ, mang thai cũng muốn nhiều đi lại, như vậy về sau mới có thể hảo sinh, đi, ta mang ngươi đi trích nấm đi. Tiểu Hoa mở ngông lung đôi mắt nhìn Tiểu Khê liếc mắt một cái, lười nhắc nói: Ta không đi, ngươi đừng quấy rầy ta ngủ. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Tiểu Khê chưa từ bỏ ý định lại đẩy đẩy nàng, ngươi lại không đứng dậy, ta cần phải cào ngươi nữa. Lần này Tiểu Hoa mở to mắt nhưng thật ra thanh tỉnh một ít, nàng xoa xoa chính mình cổ khởi bụng nhỏ, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Điểm Điểm ngồi sùm ở nàng trước mặt Tiểu Khê cái chán, ngươi muốn còn dám quấy rầy ta ngủ, ta liền đem ngày hôm qua thấy ngươi cùng Cảnh Thương nói chuyện sự. Nói cho nhà ngươi cái kia bình giấm chua, xem hắn tu không sửa chữa ngươi. Tiểu khê nhìn tiểu hoa trên mặt đắc ý cười xấu xa, nghiến răng nghiến lợi nói đến, lười chết ngươi tính. Nói xong liền cầm lấy một cái da thú túi hướng ra ngoài đi đến, tiểu nhã hỏi đến, tiểu khê, nếu không ta đưa ngươi đi. Tiểu khê thấy nàng trong tay chính nhéo cốt chân may vá một kiện da thu áo trên, liền lắc lắc đầu, tiểu nhã, ngươi vội ngươi đi, ta liền ở gần đây nhìn xem, có hay không mọc ra tới nấm. Tiểu khê đi ra sơn động thời điểm Lại gặp phải kinh thương, hướng hắn gật gật đầu đi qua. Kinh thương thấy tiểu khê như vậy, trong lòng có chút mất mát, chỉ là ngơ ngác nhìn nàng đi xa. Tiểu khê một người đi đến ly cửa động cách đó không xa trên sườn núi, cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ trời mưa sau đỉnh ra tới nấm. Còn đừng nói trời mưa sau trong bụi cỏ, mọc ra tới nấm thật đúng là không ít. Tiểu khê một chích nấm liền quên mất chung quanh hoàn cảnh, nàng càng đi càng thiên, bất chi bất giác đã muốn chạy tới, ly các nàng trụ sơn động rất xa Chờ đợi lâu ngày Diêu Điểm Điểm cùng ba cái chốt huyền tộc thú nhân, xem cơ hội tới, lập tức hành động lên, chậm rãi đến gần rồi Tiểu Khê. đương Tiểu Khê phát hiện có người tới gần nàng thời điểm, nàng đã bị vây quanh ở trung gian. Nàng chậm rãi đứng lên, mặt khác ba cái thú nhân giống được nàng không quen biết, chính là đứng ở bọn họ phía trước cái kia tiểu cô nương, nàng lại là gặp qua hai lần. Một lần là ngày đó buổi tối ở bờ sông, nàng cùng kình thương ở bên nhau, tự xưng kêu Diêu Điểm Điểm, một khác thứ chính là ngày đó nàng cưới. Diều hầu phi ở bọn họ đỉnh đầu thời điểm. Không biết lúc này đây nàng lấp kín chính mình, lại muốn làm gì. Tiểu khê nhìn trước mắt người có chút người tới không có ý tốt, cho nên cũng không nói gì, liền tính nàng hiện tại kêu người cũng không nhất định có người nghe thấy. Diêu điểm điểm lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, trong ánh mắt lại tràn ngập ghen ghét, chúng ta lần này tới, là mang ngươi đi qua ngày lạnh, ngươi nhìn đến nảy mấy cái cường tráng thú nhân giống được sao. Bọn họ nơi đó yêu cầu chúng ta như vậy giống cái, chỉ cần chúng ta nguyện ý đi. Bọn họ sẽ giống đối đại nữ vương giống nhau tiếp đại chúng ta. Diêu điểm điểm quay đầu ôn nhu hỏi một cái chốc khuyển tộc thú nhân, ngươi nói có phải hay không? Cái kia chốc khuyển tộc thú nhân vội và gật đầu, là, là, chúng ta sẽ đối với các ngươi thật tốt. Nếu hiện tại tiểu khê còn không có phát hiện cái này kêu diêu điểm điểm tiểu cô nương, đối nàng có tràn đầy ác ý, nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tuy rằng nàng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào chọc tới nàng, Nhưng là nghĩ đến ngày đó buổi tối cái này Tiểu cô nương nhìn không chấp mắt nhìn trường phong Còn có đã cùng nàng tách ra đi kinh thường Tiểu khê có lẽ có thể suy đoán Nàng bị lam nhan họa thủy liên lụy Tiểu khê, nếu ta không muốn đâu Diêu điểm điểm gợi lên khỏe miệng Lộ ra một cái quỷ dị tươi cười kia đã có thể không phải do ngươi Tuy rằng ba người chốc khuyển tộc thú nhân kỳ quái Diêu điểm điểm không phải nói các nàng là bằng hữu sao Vì cái gì nhìn lại không giống Bất quá giống như các nàng lại thật sự nhận thức Diêu Điểm Điểm đi ra phía trước, chảo một cái đã bắt được Tiểu Khê tay hướng tới bụi cỏ dày đặc địa phương cường kéo đi, nơi đó sẽ càng tốt che giấu bọn họ thân ảnh. Mấy cái chớp huyền tộc thú theo ở phía sau, Tiểu Khê tránh vài cái đều không có tránh ra, nàng không phải thật sự vô dụng đến liền Diêu Điểm Điểm cái này, so nàng lồn mau một cái đầu tiểu cô nương đều tránh không tới, mà là nàng biết liền tính tránh thoát hay, nàng cũng không có khả năng từ bên cạnh ba người thú nhân giống được trước mặt chạy thoát. Tiểu Khê cũng nghĩ tới kêu người Chỉ sợ không đợi nàng hô lên thanh, liền sẽ bị này mấy cái thú nhân giống được đánh vượng, như vậy chính mình càng không có chạy trốn khả năng. Tiểu khê nhìn bọn họ càng đi ly nguyên lai trụ địa phương liền càng xa, trong lòng phi thường xuất ruột, đi đến một cái ngã ba đường khi, nàng hung hăng ném ra diêu điểm điểm tay. Hướng tới bọn họ trụ phương hướng chạy tới, bởi vì xuống núi đường bị diêu điểm điểm cùng mấy cái thú nhân ngăn chặn, tiểu khê đành phải từ trên núi vòng qua đi. Nàng ở phía trước liều mạng chạy. Mặt sau riêu điểm điểm cùng ba người chốc khuyển tộc thú nhân ở mặt sau đổi theo. Tiểu Khê đi rồi Kinh Thương cũng không có đi theo nàng đi, chỉ là đứng xa xa nhìn nàng. Kinh Thương không nghĩ tới chỉ là một cái thất thần, lại nhìn lại Tiểu Khê đã không thấy tâm hơi, hắn nguyên bản cũng không để ở trong lòng, thẳng đến hắn thấy nơi xa bụi cỏ trung, có người chạy động thân ảnh, hắn trong lòng mới có một loại dự cảm bất hảo. Kinh Thương cũng không có nghĩ nhiều, liền hướng tới Tiểu Khê phương hướng chạy tới. Chờ Kinh Thương đuổi tới trên núi thời điểm. Liền thấy được làm hắn tê tâm liệt phế một màn, hắn thấy tiểu khê cùng cái kêu kêu diêu điểm điểm giống cái, hai người dây dưa rơi xuống, vách núi hạ mánh liệt nước sông. Kinh thương phát ra một tiếng kim hổ thú vang tận mây xanh thang khóc, nháy mắt đem trên đỉnh núi một cái không có tới cập trốn xa chốc huyền tộc thú nhân, xé chia 5 xé 7. Sau đó xoay người đi theo nhảy vào dưới chân núi dòng nước xiết nước sông, truy đuổi trong nước phủ phủ trầm trầm thân ảnh mà đi. 51 rớt vào huyền ai, Ở trong sơn động người. Nghe được nơi xa truyền đến hổ gầm thanh, đều sôi nổi đi ra. Không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, có mấy cái gan lớn vội vàng chiều sơn thượng chạy tới. Vừa mới nhặt xài trở về thuận hòa núi lớn còn chưa đi đến bọn họ trụ sơn động, đã bị vội vàng chạy tới tiểu nhã, mặt sau còn đi theo vân cùng tiểu hoa, hoảng sợ, đây là làm sao vậy, các ngươi sẽ như thế vội vàng cùng hoảng loạn. Tiểu nhã đi đến thuận hòa núi lớn trước mặt, liền chỉ vào một phương hướng lớn tiếng hô, phụ thú, phụ thú mau qua bên kia trên núi. Tiểu Khê ở nơi đó trích ngấm, mau đi xem một chút nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Thuận Hoa núi lớn vừa mới cũng nghe tới rồi một tiếng hổ gầm thanh, chẳng qua không để ở trong lòng. Lúc này thấy Tiểu Nhã sở chỉ địa phương, đúng là kia thanh hổ gầm phát ra tới phương hướng, hai người không có trì hoãn, sôi nổi biến hóa thành thú thân hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Sa ở trong rừng rậm, mới vừa vì cấp Tiểu Khê bắt được một con mỏ nhọn thú mà cao hứng trường phong, nghe được một tiếng kim hổ thú gào giống thanh, trong lòng một trận kinh hoàng nực trái tim giống như muốn nhảy ra ngực giống nhau. Trường Phong mở ra môi mỏng, hít sâu một hơi, hắn duỗi tay để lại kinh hoàng bất an trái tim, vứt bỏ trong tay mỏ nhọn thú, ngáy mắt biến hóa thành thú thân, hướng tới hổ gầm thanh phương hướng vội vàng chạy đi. phía sau để lại một đám trợn mắt há hốc mồm giống đực, hắn đây là làm sao vậy? Diệu khó hiểu hỏi, đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn. Trường Phong nghe ra kia thanh hổ gầm thanh là kình thương phát ra, hai người bọn họ ở rừng sương ngủ, không biết đánh nhiều ít giá còn ở chung một đoạn thời gian, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu hắn thanh âm. Hoàng bị hổ vì cái gì sẽ phát ra như thế thê thảm than khóc thanh âm, trường phong biết kình thương mấy ngày nay ở tại cách bọn họ cách đó không xa, mà hắn phát ra tiếng kêu cũng ở bọn họ trụ phương hướng. Lấy kim hổ thú cường đại, giống nhau rất khó gặp được đối thủ, hiện giờ tình huống trừ bỏ tiểu khê gặp được nguy hiểm, hắn không nghĩ ra được còn có cái gì sẽ làm hoàng bỉ hổ phát ra như vậy thê lương tiếng kêu. Càng muốn tâm càng hoảng, Trường phong không chế được chính mình cuồng loạn tim đập, hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, làm chính mình cảm giác được như thế khủng hoảng. Hắn chỉ biết hiện tại cần thiết lập tức trở lại tiểu khê bên người, nếu không hắn tâm vô pháp yên ổn xuống dưới. Hắn tối hôm qua mới phát hiện tiểu khê trên người hơi thở có rất nhỏ biến hóa, khả năng có nhai con, nguyên bản tưởng chờ đến xác định sau lại nói cho tiểu khê. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thỏ con không có việc gì, đây đều là chính mình suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, chính là như vậy, hắn là nghĩ nhiều. Tiểu khê còn giống hai ngày này giống nhau, thích ngủ ở trong sơn động ngủ đâu, nhất định là cái dạng này. Trường Phong không ngừng an ủi chính mình, cũng an ủi này viên cực nhanh nhảy lên bất an trái tim. Chờ đến Trường Phong chạy về đến bọn họ sở trụ trong sơn động, thấy bên trong không có một bóng người, hắn tâm không khỏi trở nên càng thêm bất an. Xoay người đi ra sơn động khắp nơi nhìn xung quanh, vội vàng muốn thấy hắn trong lòng chờ đợi thân ảnh. Trường Phong màu lam nhạt con ngươi đã biến thành màu xanh biển, như thanh thu trang lạnh băng lánh lánh nhìn. Mỗi một cái từ hắn trước người đi qua thú nhân Đồng nhiên hắn thấy một hình bóng quen thuộc đã đi tới Tê nhỏ đi đến trường phong trước mặt cấp đầy mặt đỏ bừng ngươi là vui Y hề đại giống được đi Mau qua bên kia trên núi Giống như tiểu giống cái vui Y hề đại ở bên kia ra Sự Tê nhỏ nói còn không có nói xong Trước mặt đã không thấy trường phong thân ảnh Trường phong chạy đến tiếng người sôi trào đỉnh núi khi Liền thấy nơi đó đứng rất nhiều thú nhân Tiểu hoa cùng tiểu nhã chật vật ngã ngồi trên mặt đất Khóc đầy mặt là nước mắt Nếu không có vân cùng mặt khác mấy cái giống cái ngăn đón, tiểu hoa giống như tùy thời đều phải nhảy xuống vách núi giống nhau. Trường phong trong lòng bất an càng lúc càng lớn, hắn ở trong đám người tìm kiếm tiểu khê thân ảnh, chính là mỗi nhiều xem một người, hắn tim đập liền nhanh hơn một phân, vì cái gì đều không phải nhà hắn thỏ con. Trường phong trên người tản mát ra băng hàn chi khí cuối cùng làm mọi người phát hiện hắn, chung quanh lánh làm đại gia không tự chủ được đánh một cái run run, không khí giống như động lại giống nhau, an tính chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Nơi này đứng phần lớn đều là từ rừng sương mù phương hướng tới thú nhân, đều biết trường phong là tiểu giống cái vù y để giống được. Bọn họ thấy trường phong một đầu tóc bạc theo gió bay múa, màu xanh biển con ngươi như hàn tinh lập lòe, đau tước dịu khắc khuôn mặt tuấn tú thượng lạnh nhạt dị thường, cả người tản ra thuộc về đỉnh cấp cường giả hơi thở. Như thế cường đại thú nhân giống được, nếu là biết chính mình bạn lữ, đã táng thân ở vách núi hạ trong sông, thân thể đều bị nước chảy xiết không thôi nước sông cuốn đi, sẽ phát sinh như thế nào hậu quả Trường Phong vẻ mặt bình tĩnh đi đến Tiểu Hoa trước người, trên cao nhìn xuống đến Bình Tĩnh nhìn nàng, nàng đâu, ta Tiểu Khê ở nơi nào? Tiểu Hoa lần đầu tiên cảm giác được không có người bắt lấy nàng lung hầu, nàng cũng vô pháp bình thường hô hấp, Tiểu Hoa hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng thậm chí cả khuôn mặt đều nghẹn xanh tím. Đi theo Trường Phong mặt sau tới rồi Phong cùng mấy bọn họ thấy trước mắt phát sinh tình huống, cũng hoảng sợ, chạy nhanh chạy tiến lên kéo lại Trường Phong, Phong cùng Diệu bọn họ một bên lôi kéo Trường Phong một bên nói đến Trường Phong trường phong có nói cái gì hảo hảo nói. Mạnh đem tiểu hoa lâu ở trong lòng ngược hỏi đến, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, phong ra tiểu giống cái đâu. Tiểu hoa đã khóc đến không thành tiếng, người cũng biến hút hoảng, nơi nào còn có thể trả lời được Mạnh? vẫn là bên cạnh vân mắt Dương Dương nói ra bọn họ biết đến sự tình. Lúc ấy các nàng ở trong động, nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng than khóc hổ gầm thanh, sôi nổi tò mò đi ra sơn động, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Vẫn là tiểu nhã nhớ tới, Tiểu Khê nói ở kia phiến trên sườn núi trích ngấm. Chờ đại gia chạy tới thời điểm, trên đỉnh núi liền để lại một mảnh vết máu, huyền nhai bên có người lăn xuống dấu vết, triền núi bùi gai thượng treo Tiểu Khê trích ngấm khi dùng ra thu túi. Nghe được Vân lời nói, Mánh cùng Phong bọn họ đều trầm mặt xuống dưới, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Vân thấy Tiểu Hoa đã hôn mê bất tỉnh, đau kịch liền nói, Mánh ngươi trước đem Tiểu Hoa đưa trở về đi, hiện tại liền tính nàng ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên tiểu nhã nắm chặt nắm tay, chụp phổi chính mình đầu, đều do ta, đều do ta, nếu lúc ấy ta kiên trì bồi tiểu khê đi, có lẽ sẽ không phát sinh loại sự tình này. Phong ôm chặt tiểu nhã, bên cạnh diệu cùng linh cũng đau lòng nhìn nàng, trong mắt cũng đều tràn ngập bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Liên ở mọi người đều đắm chìm ở bi thương chung khi, trường phong một đôi quần cuộn giống như biển sao thâm thúy con người, đang lẳng lặng nhìn dưới vực sâu mãnh liệt con sông. Hiện tại trường phong muốn hủy diệt thế giới này. Hắn đi bước một đi tới huyền nhai vừa nghĩ muốn nhảy xuống đi, chính là hắn lại vô pháp xác định tiểu khê thật sự rớt vào dưới vực sâu nước sông. Hắn không tin hắn đâu hiếm thỏ con sẽ chết, trường phong đánh một cái giật mình, là nha, không có người xác thực thấy, tiểu khê rơi vào dưới vực sâu con sông, đây đều là mọi người xem lăn xuống dấu vết suy đoán. Hắn cần thiết muốn bình tĩnh lại, xác định tiểu khê rốt cuộc ở nơi nào. Hắn quay đầu lại nhìn đỉnh núi trên mặt đất một mảnh vết máu, trường phong chiều trong không khí ngửi ngửi. Cái này huyết hương vị là chốc quyền tộc thú nhân hơi thở. Cái này địa phương vì cái gì có chốc quyền tộc thú nhân huyết? Đương nhiên trường Phong nghĩ tới vừa rồi Kình Thương hổ gầm thanh, kia có hay không có thể là chốc quyền tộc thú nhân thấy Tiểu Khê Lạc đơn đem nàng bắt đi, Kình Thương đuổi theo đâu? Trường Phong gầm lên giận dữ bốn phía lá cây bị chấn sàn sạt rung động, chung quanh các thú nhân chỉ cảm thấy ngực khí huyết quần cuộn, phong bọn họ cũng bị chấn bung lòng tay ra lui về phía sau vài bước. Trường Phong tìm chóp quyền tộc thú nhân lưu lại hơi thở, hướng tới một phương hướng đuổi theo. Hắn cần thiết làm rõ ràng lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tiểu khê rốt cuộc đi nơi nào. Liên tính chính mình muốn bồi thỏ con cung chết, cũng phải tìm đến thân thể của nàng, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển hắn tất đi theo. 52 tìm kiếm Tiểu khê ở rớt xuống huyền ngay khi, gắt gao bắt được muốn tránh thoát nàng diêu điểm điểm. Dựa vào cái gì, nàng muốn bắt chính mình liền trảo chính mình, muốn tránh thoát liền tránh thoát, nào dễ dàng như vậy. Tiểu khê thấy nàng mặt sau ba cái thú nhân liền phải đi lên chợ giúp diêu điểm điểm. Nàng khinh miệt cười khổ một chút đã quá muộn. Hai người dây dưa thân thể thẳng tắp chiều dưới vực sâu truy đi. Ở tiểu khê rớt vào trong nước khi nàng tựa hồ thấy trên vách núi nhảy xuống một cái màu vàng thân ảnh rơi vào trong nước tiểu khê liều mạng tưởng trồi lên mặt nước nhưng thân thể của nàng bị mãnh liệt dòng nước hướng căn bản là xử không thượng sức lực hơn nữa thân thể này vốn là nhu nhược tiểu khê ở trong nước không ngừng rét rủa suy nghĩ muốn tự cứu theo thời gian trôi qua trong thân thể lực lượng chậm rãi trôi đi cũng dần dần mất đi ý thức. Kình Thương ở giết chết một cái chốc quyền tộc thú nhân sau, đem thi thể ném vào trong sông nguy cá, theo sau cũng đi theo nhảy vào dưới vực sâu nước sông. Hắn theo dòng nước phiêu ở trên mặt nước, thấy trên mặt sông có hai cái thân ảnh khởi khởi phù phù, ở xác định cái nào là tiểu khê thân thể sau, hắn liều mạng hướng tới cái kia phương hướng bơi đi. ở du quá diêu điểm điểm thân thể bên cạnh khi, đống nhiên kình thương một chân bị nàng bắt lấy, kình thương ngươi cứu cứu ta, ta là nhân loại nữ nhân, là cái thực có thể sinh hải tử. Không, không phải. Là thực có thể sinh thú nhai con, chỉ cần ngươi lần này lại cứu ta, ta nguyện ý cho ngươi sinh rất nhiều rất nhiều thú nhai con, Kình thương, cầu sinh ngươi, cứu ta. Kình thương giống như không nghe thấy nàng lời nói giống nhau, thấy tiểu khê bị nước trôi càng ngày càng xa, hắn một chân đặng khai riêu điểm điểm tay, nương nước sông dòng chạy xiết vội vàng hướng tới tiểu khê đổi theo. Chỉ để lại riêu điểm điểm ở sau người, miệng phun hương thơm bị mánh liệt nước sông hướng đi rồi. Trường phong theo chốc quyển tộc thú nhân lưu lại hơi thở. Đuổi theo đang ở chạy vội hai cái chốc huyền tộc thú nhân. Hai cái chốc huyền tộc thú nhân thấy phía sau mảnh truy bọn họ màu trắng ngân lang, một lòng thẳng tắp đi xuống rũ đi, không biết cái này sát thần, vì cái gì đuổi theo bọn họ không bỏ. Trường phong đối với hai cái còn ở phía trước chạy vội chốc huyền tộc thú nhân, trường giống lên một tiếng, hai cái chốc huyền tộc thú nhân chỉ cảm thấy một trận dòng nước lạnh đánh tới, cả người huyết mạch giống như đông cứng giống nhau, song song ngã quỷ trên mặt đất. Đây là thần thú huyết mạch lực có thể nháy mắt đem thú nhân trên người máu đông lạnh trụ, lúc trước Diều Hâu thú nhân trời cao chính là như vậy bị đông cứng huyết mạch, từ bầu trời té xuống. Hung chi là hai cái sức chiến đấu xa xa so ra kém Diều Hâu thú nhân chốc huyền tộc thú nhân. Trường Phong đi bước một hướng tới nằm trên mặt đất, thân thể cứng đờ hai cái chốc huyền tộc thú nhân đi đến. Hắn một đầu tóc bạc theo gió bay múa, ánh mắt thâm thúy, màu xanh biển con ngươi băng lánh lánh nhìn bọn họ, hắn đi mỗi một bước, chốc huyền tộc thú nhân đều cảm giác giống như đi ở bọn họ đầu quả tim. Nói cho ta, các ngươi có phải hay không từ cái kia trên đỉnh núi chạy trốn chốc huyền tộc thú nhân? Có một cái chốc huyền tộc thú nhân trong mắt vừa chuyển, đang muốn nói chuyện. Đã bị trường phong đánh gãy, các ngươi tốt nhất nói thật, nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận được. Hai cái chốc huyền tộc thú nhân đều không nghĩ trả lời trường phong, bọn họ biết một khi nói hai người nhất định không có hảo quả tự ăn. Liên ở hai cái chốc huyền tộc thú nhân quyết định chết không thừa nhận khi, thanh thanh thê thảm tiếng kêu truyền khắp tứ phương. Cái kia trong mắt loạn chuyển chốc huyền tộc thú nhân, bốn chi đã bị căn căn bẻ gãy, người đã chết ngất qua đi. Trường phong híp mắt nhìn còn dư lại một cái cả người phát run chốc huyền tộc thú nhân, vẫn là không nghĩ nói thật sao. Hắn chậm dai chiều hắn đi đến, còn chưa đi đến trước mặt cái kia chốc huyền tộc thú nhân, hạ thân chố đã nhiều một bãi khả nghi về nước. Ta, ta nói, chúng ta, chính là từ cái kia trên đỉnh núi. Chạy xuống tới cái này, chốc huyền tộc thú nhân đã bị trường phong dọa cả người run run. Nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Vậy các ngươi nhưng từ trên núi bắt một cái giống cái. Trường Phong hỏi thật cẩn thận, hắn ngóng trông tiểu khê là này hai cái chốc quyển tộc thú nhân bắt lấy, như vậy hắn liền có thể cứu trở về trong lòng ái nhân. Nhưng hắn cũng không tại đây hai cái chốc quyển tộc thú nhân bên người thấy tiểu khê, cho nên hắn có chút không dám hỏi xuất khẩu, sợ bọn họ nói ra không phải chính mình muốn đáp án. Không, không có. Cái kia giống cái. Chính mình không đứng vững rớt. Rơi vào. Vách núi hạ hạ. Trong sông, chờ đến chỗ quyền tộc thú nhân lấp bắp đem nói cho hết lời, Trường Phong não nhân lòng một chút, hắn thân mình quequer, trái tim dường như rất vào hầm băng. Hắn vỏ con thật sự rất vào dưới vực sâu sóng gió mãnh liệt sông lớn. Trường Phong một đôi màu xanh biển con ngươi tựa hà tinh, trong lòng lửa giận giống dung nham giống nhau quay cuồng, nhu cầu cấp bách một cái xuất khẩu phát tiết. Nằm trên mặt đất chỗ quyền tộc thú nhân, thấy Trường Phong trên mặt tàn nhẫn biểu tình, nỗ lực hướng phía trước bỏ suy nghĩ muốn chạy trốn cách hắn. Không Không phải chúng ta, thật sự, không phải chúng ta muốn đi bắt cái kia tiểu giống cái, là, là một cái thật xinh đẹp giống cái, nói là, cùng trên núi tiểu giống cái là bạn tốt, ta, chúng ta mới đi theo đi. Chúc Huyền tộc thú nhân nỗ lực biện giải, đi bắt tiểu khê cũng không phải bọn họ buồn ý, hy vọng trước mặt cái này sát thần có thể xem ở điểm này buông tha hắn. Chờ trường phong hỏi rõ ràng yếu hại tiểu khê giống cái, chính là đêm đó ở bờ sông tự xưng kêu riêu điểm điểm giống cái sau hắn trong lòng hối hận không gì sánh kịp. Sớm biết rằng cái kia giống cái là cái thai họa. ở nàng dùng cái loại này lệnh người chán ghét ánh mắt nhìn về phía chính mình khi, hắn nên một móng vuốt đem nàng trục chết. Cũng sẽ không cho đến ngày nay hại chính mình lúc nào cũng đặt ở đầu quả tim vỏ con. Cuối cùng nằm trên mặt đất chốc huyền tộc thú nhân, vẫn là bị phẫn nộ trùng trường phong phế đi một con cánh tay, một chân, này vẫn là xem ở hắn không phải chủ mưu phân thượng, nếu không chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Đến nỗi phế đi tay chân thú nhân. Có thể hay không ở cái này hoàng Giá thượng sống sót, vậy mặc kệ chuyện của hắn. Trường phong tựa như không nghe thấy phía sau chốc khuyển tộc thú nhân kêu rên giống nhau, xoay người hướng tới tiểu khê rơi xuống nước sông lớn chạy đi. Hắn không tin tiểu khê đã chết, hắn không thể tin được, hắn cũng không muốn tin tưởng. Hắn muốn đi tìm tiểu khê, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, hắn đều sẽ không làm nàng lại cô đơn một người. Tựa như lúc trước hai người quen biết khi, nàng bất lực ghé vào chính mình đầu vai khóc thút thít. Khi đó hắn liền thề sẽ không lại cho nàng có cô đơn bất lực thời điểm, quản chi tử thần cũng không thể ngăn cản hắn đi tìm nàng. Đi theo Tiểu Khê cùng nhau nhảy xuống trong sông bình thường, cũng không biết đuổi theo bao lâu, gần mệt kiệt lực hắn cũng bị dòng nước xiết nước sông hướng quay cuồng, Tiểu Khê cũng không biết bị nước sông vọt tới chạy đi đâu, hắn sốt ruột khắp nơi tìm kiếm. Thiên chậm dãi tối sầm xuống dưới, cuối cùng tình thương ở một cây tạm ở trong sông đại thụ chi, thấy Tiểu Khê thân ảnh. Hắn ra sức huy động đã không có gì sức lực hai tay, chậm rãi đến gần rồi Tiểu Khê. Đương Kình Thương đem tiểu khê dùng hết toàn lực đẩy lên bờ khi chính hắn lại bởi vì thoát lực bị thủy quấn tới rồi thụ xoa. Hắn ôm thân cây, đem đầu dựa vào đại thụ chi thượng, hơi làm nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Cuối cùng mượn dùng thân cây bỏ lên trên ngã. Kình Thương xem sắc trời càng ngày càng đen, bọn họ lên bờ địa phương hẳn là một cái chân núi. Hắn muốn chạy nhanh tìm được một cái có thể dung bọn họ đêm nay nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại hắn năng lực chiến đấu cơ hồ bằng không, nếu không chờ đến đêm tối tiến đến ngoại sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Hắn miễn cưỡng đứng lên chậm rãi đi tới tiểu khê bên người, ngồi sồn xuống thân mình đem trên mặt nàng cái tóc lót đến bên hai, lộ ra tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Kình thương lại chịu đựng trong lòng sợ hãi run rẩy ngón tay, đặt ở tiểu khê cái mũi phía dưới, đương hắn cảm giác được ngón tay thượng có nhẹ nhàng hơi thở khi, kình thương trong lòng nhắc tới một hơi bỗng nhiên buông lỏng, một ngông ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt si ngốc cười, buông ra tay sau kình thương trên mặt để lại lưỡng đạo nước mắt, hắn khom lưng gian nan bế lên tiểu khê, bước chân thất tha thất thể về phía trước đi đến. Chuẩn bị đi tìm một cái sân động, làm hôm nay buổi tối hai người nghỉ ngơi địa phương. Ở Kinh Thương cùng Tiểu Khê đi rồi không lâu, Trường Phong liền từ đối diện bờ sông đi ngang qua nơi này, đêm tối ngăn trở không được thú nhân đôi mắt, bọn họ vẫn như cũ có thể ở trong bóng tối thấy đồ vật. Trường Phong đứng ở đối diện bờ sông cẩn thận nhìn tạp ở trong sông đại thụ, nhìn thật lâu phát hiện mặt trên cái gì đều không có, quay đầu tiếp tục chiều hà hạ du chạy đi. Trong sông đoạn nhánh cây thật sự quá nhiều. Hắn mỗi lần đều hy vọng có một cây đoạn thụ có thể ngăn lại bị nước trôi xuống dưới tiểu khê. Chính là trường phong mỗi một lần hy vọng đều biến thành thất vọng, chính là này hết thảy đều không thể ngăn trở hắn, tìm kiếm chính mình đặt ở đầu quả tim người bước chân. 53 Phượng Uyên. Kinh Thương ôm tiểu khê tìm thật lâu, cũng không tìm được một cái có thể dung bọn họ nghỉ ngơi sơn động, hắn cảm giác chính mình thể lực đã sắp khô kiệt, mỗi đi một bước hai chân đều đang run rẩy. Kinh Thương túi đầu nhìn trong lòng ngực sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt tiểu khê một đôi kim hoàng sắc con ngươi trở nên càng thêm kiên định, hắn đem trong lòng ngực tiểu khê ôm đến càng khẩn, nhấp nhấp trắng bệnh môi nhẹ giọng nói đến, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi có việc. Dương Kình Thương mệt mỏi cung eo, gian nan hoạt động dưới chân nện bước, chính là hắn vẫn là không muốn buông trong lòng ngực Nhân Nhi. Rốt cuộc ở Kình Thương mau tuyệt vọng thời điểm, phát hiện cách đó không xa nửa nhai thượng có cái trong sơn động lóng lánh hỏa quang, còn truyền đến từng trận thịt nướng mùi hương. Kình Thương ôm tiểu khê đi đến nhai hạ lại đình chỉ bước chân. Hắn không biết trong sơn động hiện tại ở chính là cái gì thú nhân. Nếu hắn tùy tiện quấy rầy, sơn động chủ nhân nếu không muốn thu lưu bọn họ ở một đêm lại nên làm cái gì bây giờ. Hắn một người ban đêm ở đâu nghỉ ngơi đều không sao cả, kinh thương nhìn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, trên mặt đã bạch không hề huyết sắc. Hắn cắn chặt răng từ nơi không xa tìm một cây mềm mại dây mây, đem trong lòng ngực tiểu khê cột vào chính mình trước ngực, gian nan leo lên thượng giữa sườn núi sơn động. Phương Uyên thấy chính mình sở trụ sơn động trước đại chỗ. Đông nhiên bỏ lên tới một người cao lớn thú nhân giống đực, trong lòng ngực giống như còn ôm một người. lam đang ở thịt nướng Phượng Nguyên hoàng sợ, các ngươi là người nào, sao lại có thể tự mình tiến vào người khác sơn động? Nói xong Phượng Nguyên đã vươn lợi trảo tiến vào trạng thái chiến đấu. Kinh thương biết chính mình không có trải qua người khác đồng ý, tiến vào người khác sơn động sẽ đã chịu công kích. Lúc ấy hắn thấy càng ngày càng suy yếu tiểu khê, liền tưởng chức bỏ lên tới cầu được sơn động chủ nhân đồng ý, có thể thu lưu bọn họ một đêm. Hắn nguyện ý ngày mai bắt giữ con ngồi đưa cho Sơn Động chủ nhân làm thù lao. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Sơn Động chủ nhân lại là một cái nhìn qua chỉ có, năm sáu cái viêm tuyết quý ấu tể. Kinh thương thấy trong Sơn Động ấu tể đã lượng ra lợi trảo, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ ráng, vội vàng phóng nhẹ thanh âm nói, Người trước đừng động thủ, chúng ta không có ác ý, chỉ là ta trong lòng ngực giống cái bị thương, muốn mượn ở một đêm. Phương Nguyên không có bởi vì Kinh thương lời nói mà thả lỏng cảnh giác. Một đôi màu tím nhạt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như kình thương chỉ cần có cái gì động tác hắn liền sẽ phát động công kích. Người xem chúng ta hôm nay buổi tối là thật sự yêu cầu một cái cho ở kình thương đem trong lòng ngực tiểu khê hoàn toàn lộ ra tới. Chỉ vì làm cái này thoạt nhìn năm sáu tuổi hấu tể tin tưởng chính mình, đôi hắn cũng không có cái gì ý đồ. Phượng Nguyên nhìn mắt ở giống được trong lòng ngực giống như đã mau không có hô hấp giống cái, hắn rốt cuộc buông xuống một đinh điểm đề phòng. Tuy rằng hắn còn nhỏ, Nhưng là cũng từ phụ thú nơi đó nghe nói, bọn họ đại lục này giống cái rất ít, không có cái nào giống được vì tiến vào người khác sân động, sẽ làm chính mình giống cái trở nên như thế suy yếu. Phương Nguyên căng chặt thân mình lui về nguyên lai thịt nướng địa phương, cầm lấy ăn mặc thịt nướng gậy gỗ, tiếp tục nướng không thuộc giá thú thịt. Kinh Thương thấy vị thành niên thú nhãi con hành Vi đã ngầm đồng ý bọn họ lưu lại, vội vàng đem Tiểu Khê ôm đến củi lửa đôi biên, làm nàng lạnh lùng thân thể có thể ấm áp một ít. Phư Nguyên thấy Kình Thương hai người tới gần, Tuy rằng không có lại đuổi đi bọn họ đi ra ngoài, nhưng là hắn căng chặt phía sau lưng, thuyết minh hắn hiện tại còn không có hoàn toàn buông đề phòng. Kinh thương cũng ngồi ở đống lửa biên làm tiểu khê rửa vào chính mình trên vai, hắn nhấp nhấp môi tưởng cùng cái này vị thành niên ấu tể nói chút lời nói, giảm bất một chút không khí. Chính là bởi vì không biết nói cái gì đó, trước sau không có nói ra, thời gian liền ở hai cái một lớn một nhỏ thú nhân giống được trầm mặt chung, từng giọt từng giọt quá khứ. Phong Nguyên đã ăn no xoay người cũng không để ý tới ngồi ở đống lửa bên kình thương, liền đi tới trong một góc phô ra thú lóc thượng, nằm xuống nhắm hai mắt lại. Lúc này kình thương bụng thật sự không có nhịn xuống phát ra. Cô, thầm thì đói khát thanh. Kình thương túi đầu, bắt được tiểu khê đã có chút ấm lại tay. Nếu có người hiện tại nhìn kỹ hắn, liền sẽ phát hiện kình thương đã đỏ lỗ tai. Phượng Nguyên lúc này mới có chút tin tưởng hai người kia là thật sự chỉ là muốn mượn ở một đêm, bởi vì chỗ dựa động vách tường địa phương. Một khối da thú thượng còn phóng rất nhiều, hắn không có ăn xong dã thú thịt. Cái kia thành niên thú nhân giống được lại chịu đựng bụng đói khác, mà không có muốn đi lấy ý tứ. "Phượng Nguyên, dựa tường nơi đó còn có rất nhiều dã thú thịt, các ngươi đêm nay có thể ăn, nhưng là ngày mai ngươi cần thiết cho ta đánh một con đặc đại con ngồi trả lại cho ta." Kinh Hỉ tới quá mức đột nhiên, làm Kinh Thương hoài nghi chính mình nghe lầm, "Ngươi nói cái gì?" Kinh Thương chỉ vào da thú thượng dã thú thịt, "Này đó thịt chúng ta đều có thể ăn." "Hừ." Không muốn ăn liền tính một tiếng ngạo kiểu thanh âm truyền đến, kình thương lúc này mới tin tưởng không phải chính mình nào giác. Muốn ăn, muốn ăn, cảm ơn ngươi a. Kình thương trong lòng có chút cảm động, ta ngày mai nhất định sẽ cho ngươi đánh một con, đặc biệt đại con ngồi còn cho ngươi, còn có có thể hay không dùng ngươi thạch nổi một chút, ta tưởng cấp kình thương nhìn nhìn còn hôn mê bất tỉnh tiểu khê, ta tưởng ngao điểm canh thịt cho nàng uống. Phượng Nguyên nhắm mắt lại phiên một cái thân, muốn dùng liền dùng đi, bên cạnh trên thạch đài còn có một ít ngươi ăn nghe thấy cái này hấu thể nói, kinh thương trong lòng hiện tại phi thường cảm kích hắn trợ giúp. Nghĩ thầm nếu về sau cái này hấu thể gặp được chuyện gì, yêu cầu hỗ trợ hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Kinh thương đem thạch nồi rửa sạch sẽ liền bắt đầu từ thùng gỗ múc một mộc gáo thủy, bắt đầu cấp tiểu khê làm canh thịt. Canh thịt ngao hảo sau, nâng dậy tiểu khê dùng muỗng gỗ cho nàng uy một chén canh thịt. Kinh thương lúc này mới bắt đầu chuẩn bị thịt nướng, lót no chính mình bụng. Chờ kinh thương cơm nước xong sau, đêm đã rất sâu no Kình Thương đã khôi phục một ít thể lực, hắn đem chính mình thượng thân áo ra thú phục thời ra phô ở trên mặt đất, đem tiểu khê bế lên tới đặt ở mặt trên. Kình Thương, ta đi ra ngoài chém một ít xài trở về buổi tối chiều, ngươi trước giúp ta xem một chút nàng nói xong Kình Thương liền đi ra sơn động. Hắn biết nằm ấu tể nghe thấy được, bất luận cái gì một cái thú nhân ở chính mình trong sơn động trụ vào người xa lạ, đều sẽ không ngủ say. Một cái vài tuổi giống được ấu tể cũng giống nhau. Chờ Kình Thương có một bó tuổi lớn trở lại trong sơn động khi. Liền thấy tiểu khê nguyên bản nằm địa phương không, hắn trong lòng chính là cả kinh ném xuống tủi gỗ liền đến chỗ tìm kiếm. Ánh mắt ở trong sơn động nhìn một vòng, liền thấy nguyên bản ngủ hấu tể địa phương, tiểu khê đang nằm ở nơi đó trên người còn cái một khối gia thú. Lúc này kinh thương phía sau truyền đến một cái non nớt thanh âm, ngươi đi rồi ta nghe thấy nàng tiêu lãnh, liền đem nó dịch tới rồi gia thú lót thượng nằm. Ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta cũng không phải là cái gì hảo thú nhân, chỉ là không nghĩ thấy nàng chết ở ta trong sơn động mà thôi nguyên bản vẻ mặt cảm kích nhìn nấu tể kinh thương, nghe được này phiên biệt nữ nói không khỏi dơ lên khoẹt miệng, ta biết ngươi là một cái rất lợi hại thú nhân giống được. nghe được có người khen chính mình, phượng nguyên nhịn không được cao hứng lộ ra tươi cười, thấy kinh thương đang xem hắn, lại lập tức hồi phục một bộ không hứng câu nệ nói cười, ông cụ non bộ dáng. phượng nguyên từ hắn phóng đổ vật địa phương, lấy ra một khối rất lớn ra thú phô trên mặt đất, sau đó nằm đi lên nhắm hai mắt lại. kinh thương hướng đống lửa thêm một ít tuổi gỗ, lại đi nhìn một chút tiểu khê. Xem nàng hô hấp đã vất vàng, liền đi trở về, phô chính hắn ra thú áo trên địa phương nằm xuống. Vừa rồi hắn đi ra ngoài đánh xài, liền cảm giác được thời tiết đã bắt đầu lạnh, xem ra ly tuyết quý đã đến cũng không xa. Kinh thương đã rất mệt, nhưng là hắn không có vội vã ngủ, hắn biết cái này hấu tể cũng không ngủ, ngươi tên là gì, vì cái gì sẽ một người ở chỗ này? Hừ, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, vậy ngươi tên gọi là gì, các ngươi lại như thế nào sẽ đến nơi này? Kinh thương cười một chút. Cái này tiểu hấu tể còn rất cảnh giác, ta kêu kinh thương, là một cái kim hổ thú nhân, bên kia nằm kêu tiểu khê, là cái thỏ thỏ thú giống cái, hiện tại ngươi có thể nói cho ta người kêu gì đi. Kinh thương không hỏi chính là hắn tuy rằng nghe ra ấu tể hơi thở là cái thú nhân, nhưng là hắn cũng không biết cái này hơi thở là chủng tộc gì thú nhân, xem ra vẫn là chính mình kiến thức hạn hẹp, thế nhưng còn có hắn phân biệt không ra thú nhân chủng tộc. Kỳ thật kinh thương phân biệt không ra cũng thực bình thường. Bởi vì Phượng Nguyên chủng tộc là cái này thú nhân trên đại lục, cực kỳ thưa thớt, có thần điểu Phượng Hoàng Huyết Mạch Đại Bàng. Liên ở Kinh Thương sắp ngủ thời điểm, mơ mơ màng màng nghe được một câu ngạo kiểu thanh âm, hừ, nói cho ngươi cũng không có gì, ta kêu Phượng Nguyên, tỉnh ngươi nói ta nhắc gan, liền tên cũng không dám nói cho ngươi. Thật sự quá mệt mỏi Kinh Thương gợi lên khỏe miệng đã ngủ, chỉ còn lại một cái non nớt thanh âm ở kia giới thiệu chính mình. 54 Đại chiến hắc mãng Kinh Thương tỉnh lại thời điểm Liền cảm giác được một trận lãnh không khí đánh út lại, thấy đống lửa hỏa đã dập tắt. Hắn vội vàng đứng lên, đi tới tiểu khê bên cạnh rối tay sờ sờ nàng đầu, còn hảo không có nóng lên, nhìn vững vàng hô hấp, không biết vì cái gì nàng còn không có tỉnh lại. Kinh thương đứng lên quay đầu liền thấy phía sau đứng Phượng Nguyên, hắn mỉm cười nâng lên tay sờ sờ đầu của hắn, bị Phượng Nguyên bãi đầu né tránh. Kinh thương cũng không ngại thu hồi bàn tay to, vô vô bờ vai của hắn, người muốn ăn cái gì dã thu thịt nói cho ta, ta đây liền cho người săn tới Phượng Nguyên lúc này cũng không biến hiểu, ngẩng đầu đầy cõi lòng hy vọng nhìn Kình Thương nói đến, ta muốn ăn rừng rậm chỗ sâu trong cái kia đại mãng thật lâu, chính là bởi vì ta còn nhỏ không có năng lực đem nó đánh tới ăn, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đem nó săn trở về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn. Kình Thương gật gật đầu, hảo, hôm nay chúng ta liền đi đem này đại mãng săn trở về cho ngươi ăn. Nghe được Kình Thương đáp ứng như vậy thông khoái, Phượng Nguyên màu tím nhạt con ngươi, hiện lên một đạo quỷ dị ánh mắt, Hai người đi tới rừng rậm chỗ sâu trong, kinh thương thấy cái kia cả người đen bóng cự mãng khi, hắn tưởng trở về đánh chết cái kia dễ dàng đáp ứng người khác yêu cầu chính mình. Trước mặt này màu đen cự mãng trên người vảy lấp lánh sáng lên, trường thật lớn miệng. Trên đỉnh đầu có cái màu đen màu gà, ước có hơn 20cm dài ngắn. Thân thể thô to có hơn 10m trường, diện mạo hung ác. Này kia như là cái kia ấu tể trong miệng đại mãng xà sao. Này rõ ràng chính là sắp hóa thành dao long cự mãng. Phượng Nguyên nhìn bị chính mình lừa tới hỗ trợ săn giết cử mạng thu nhân giống được, trên mặt ngũ thải tân phân biểu tình, trong lòng có chút sợ hai hắn đổi ý. Ngay cả vội nói, ngươi đêm qua đáp ứng ta, muốn giúp ta đánh một con đặc biệt đại con ngồi, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Kình thương nhìn trước mặt ấu tể, có chút chính mình bị lừa mắc mưu cảm giác, Kình thương khỏe miệng chịu chịu. Nếu đáp ứng rồi, đổi ý không phải hắn tác phong, cho dù là bị một cái ấu tể tính kế, chiếu đêm qua như vậy tình huống, liền tính này ấu tể nói rõ. Hắn cũng sẽ đáp ứng Hơn nữa liền tính hắn hiện tại tưởng đổi ý Cái kia thật lớn hắc mãng cũng sẽ không cho hắn lui về phía sau cơ hội Bởi vì nó đã phát hiện bọn họ hai người tới gần Cự mãng phát hiện kình thương cùng Phượng Nguyên tiến vào nó địa bàn Nhanh chóng chiều hai người bơi tới Kinh thương thấy cự mãng chiều bọn họ bơi lại đây Nhanh chóng biến hóa thành kim hổ thú tiến vào tới rồi chiến đấu hình thái Nhìn cự mãng mở ra siêu đại miệng chiều bọn họ công kích lại đây Hai người một cái nhảy lên trốn rồi qua đi chính là cự mãng cũng không từ bỏ gắt gao theo đi lên kình thương đối thượng như thế thật lớn xả mãng nhất thời cũng có chút trở tay không kịp hắn vòng qua một thân cây muốn dùng lợi chảo đi bắt cự mãng bảy tốc chỗ kết quả bị cự mãng cái đuôi chịu lăn ra mấy mét xa bất quá cự mãng trên người cũng bị hắn lợi chảo chảo hạ vài đạo thương tuy rằng kình thương trên người không có đổ máu nhưng hắn biết chính mình đã bị thương còn như vậy đánh nhau đi xuống hiệu chết về tay ai còn rất khó nói chính diện đón đánh hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ Kình Thương mang theo cự mãng vòng quanh vòng chạy vội, tưởng đem nó vòng vượng. Một cái không cẩn thận, bả vai chỗ vẫn là bị cự mãng cắn một chút. Bất quá cự mãng cũng không thảo được hảo, nó trên đỉnh đầu mào gà bị Kình Thương lợi chảo chảo hạ tới một tiết. Lần này hoàn toàn chọc giận cự mãng, Kình Thương một bên cùng cự mãng chiến đấu, vừa nghĩ đối phó cự mãng biện pháp, liền nghe được tránh ở trên đại thụ phượng nguyên kêu lên, ngươi mau đem đại mãng dẫn tới một cái trống trải địa phương, ta có biện pháp đối phó nó. Kình Thương tuy rằng không biết Vượng Nguyên có biện pháp nào đối phó cự mãng, nhưng là ở cái này người chết ta sống thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Kình Thương mang theo cự mãng vòng tới vòng lui, vòng tới rồi một mảnh không có thụ trống trải chỗ, liền thấy cái kia thô to hắc mãng cao cao ngẩng đầu lên, há to miệng, muốn một ngụm đem Kình Thương thú thân nuốt vào. Đang ở Kình Thương muốn lắc mình tránh thoát hắc mãng công kích khi, biến hóa phát sinh như thế đột nhiên, liền thấy không trung bay tới một con đại điểu, thẳng tắp hướng tới cự mãng bảy tấp chô đánh tới. Chờ kia chỉ đại điểu lại bay lên tới thời điểm cự mãng đầu to thật mạnh ngã ở trên mặt đất bảy tấc chỗ để lại một cái đại lỗ thủng huyết ao hạt trào ra thấm vào tiến bùn đất vừa rồi kình thương thấy cái kia đại điểu từ cự mãng bảy tấc chỗ mổ ra một viên đen bóng viên châu đang ở kình thương ngẩng đầu nghi hoặc kia chỉ đại điểu là từ đâu bay tới thời điểm liền thấy trên bầu trời ngã xuống một cái nho nhỏ bóng người hắn không chút suy nghĩ liền nhào qua đi đem người kia ảnh tiếp được kình thương không nghĩ tới chính mình tiếp được người này. Lại là lừa hắn đi vào nơi này săn giết cự mãng tiểu hấu tể Phượng Nguyên. Phượng Nguyên nỗ lực cường mở to màu tím nhạt đôi mắt, giống như tùy thời đều sẽ ngất xỉu giống nhau, đem ta mang về trong sân động ta không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Nói xong đầu một ai hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại kình Thương không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng kình Thương chỉ có thể một cái trên vai khiêng Phượng Nguyên, một cái trên vai khiêng cự mãng mang về làm đồ ăn, về tới bọn họ trụ dưới vực sâu, kình Thương đem cự mãng đặt ở phía dưới. Khiên Phượng Nguyên leo lên thượng trên vách núi trong sơn động, cũng không biết sao lại thế này, Kình Thương cảm thấy Phượng Nguyên thân thể càng ngày càng nhiệt. Vào sơn động Kinh Thương đem Phượng Nguyên đặt ở hắn đêm qua ngủ ra thu thượng, nhìn nhìn Phượng Nguyên hô hấp vững vàng, cũng không có cái gì dị thường địa phương. Kình Thương cũng phi thường kỳ quái không biết Vượng Nguyên vì cái gì lập tức liền biến thành như vậy. Hắn lại đi tới Tiểu Khê trước mặt ngồi sồm xuống, nhìn nàng giống như ngủ rồi giống nhau, lại sờ sờ Tiểu Khê đầu cũng không có nóng lên. Kình thương nhìn nhìn trong sơn động hai cái hôn mê bất tỉnh người, bất đắc di thở dài một hơi, đi ra sơn động nhảy xuống bách núi đi xử lý cự mãng. Tỉnh phóng lâu rồi, mùi máu tươi đưa tới chung quanh hung manh ra thú. Sông lớn biên, liền từ nhỏ khê rớt vào huyền nhai bị nước trôi đi rồi. Trường phong tựa như điên rồi giống nhau theo con sông tìm kiếm mấy ngày, hắn trong lòng minh bạch không có tìm được mới là tốt nhất kết quả. Nếu hiện tại hắn ở con sông tìm được rồi tiểu khê, kia cũng chỉ sẽ là nàng thi thể. Con sông tam chỗ rẽ vì một cái trật vật bất kham thú nhân, hắn bất lực ôm đầu, thanh thanh tê nước tiếng hô, đó là như thế nào đau thấu xương tủi thang khóc. Trung quanh trên cây nghỉ tạm chim nhỏ, kinh hoàng vẫy cánh bay đi, nơi xa rừng rậm dã thú nghe thấy được giống lên một tiếng, khắp nơi chạy trốn. Trường phong sở quý bốn phía tiểu thảo thượng kết từng viên trong suốt sáng trong băng châu, ai đến gần trên cây, lá cây cũng chậm rãi biến thành khô vàng. Trường phong phóng xuất ra trong thân thể sở hữu năng lượng, một đầu ngã quỷ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. May mắn hắn tiếng hô đem trung quanh dã thú Đều rất xa đuổi đi, nếu không chờ mánh bọn họ tìm tới thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến, hắn một đống bạch cốt. Mánh cong lên hôn mê bất tỉnh trường phong, thở dài một tiếng, nhìn nhìn hắn nơi trung quanh một lần khô vàng, ngữ mang bi thương nói đến, cỡ nào cường đại một người, như thế nào sẽ như vậy mệnh khổ, mới vừa kết lữ không lâu liền mất đi bạn lữ. Phong cùng rượu còn có khuôn bọn họ đều trầm mặt xuống dưới, nghĩ tới cái kia thông minh thiện lương tiểu giống cái, bọn họ trong lòng cũng rất khổ sở. Chính mình ra bạn lữ tiểu hoa cùng tiểu nhã mấy ngày nay khổ sở cũng ăn không vô thứ gì, đến lúc này đều thực tự trách, nói nếu lúc ấy các nàng nếu là bồi tiểu khê đi trên sần núi trích ngấm, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Mẫu thú vân mỗi ngày vớt tiểu khê cho các nàng làm hầu bao cũng không nói lời nào, trong nhà mặt giống cái đều như vậy khổ sở, bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi. Tuy rằng hai cái phụ thú ngày thường không thích nói chuyện, nhưng là bọn họ trong lòng cũng là thích cái này đối người chân thành văn bối. Lần này đi theo bọn họ tới tìm người, còn có cây nhỏ cùng rừng sương ngủ chung quanh trên núi trụ các thú nhân, mọi người đều không muốn thấy một cái giống cái cứ như vậy chết đi. 55 hồn hồi hiện đại Tiểu khê ở hôn mê chung giống như cảm giác chính mình về tới hiện đại ra, nàng thấy phụ thân ngồi ở trong phòng đuốt ve nàng cùng mẫu thân ảnh trụ, ánh mắt ôn nhu chung mang theo bi thương nhìn các nàng. Nguyên bản chỉ có một chút đầu bạc phụ thân, hiện tại tóc đã toàn bạch, khỏe mắt cái chán nếp nhăn càng sâu. Nàng tưởng tới gần phụ thân khuyên hắn không cần bi thương, nàng ở một thế giới khác còn sống, nhưng nàng dội hướng phụ thân tay, lại từ hắn thân thể xuyên thấu qua đi. Tiểu khê lúc này mới ý thức được, nàng chỉ là linh hồn về tới hiện đại, căn bản là chạm đến không đến nơi này người. Đêm đã khuya, phụ thân đem bọn họ hai mẹ con ảnh chụp đặt ở đầu giường, sau đó nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Tiểu khê ở phụ thân phòng vẫn luôn đợi cho hắn ngủ rồi, linh hồn mới đi ra ngoài. Thấy trong nhà bài trí vẫn là nguyên lai bộ dáng, cổ xưa gia cụ. Bài trí phụ thân đảo trở về thật giả đồ cổ. Tiểu khê đi vào trong viện, phát hiện trong nhà chuyên môn thiết y, y dược phòng bên trong còn có ánh đèn, đã chế thế này sẽ là ai ở nơi đó đâu. Nàng to mò đi vào, không nghĩ tới hồi lâu không gặp đệ đệ diệp tiểu thần ngồi ở nàng sinh thời thường ngồi trên ghế. Nhìn nàng sinh thời làm thật dày chữa bệnh bút ký, thống khổ đấm chính mình đầu, tỷ tỷ nếu không phải ta lúc trước ích kỷ không muốn trở về kế thừa ra truyền nối xương tay nghề, ngươi có phải hay không sẽ không phải chết. Tiểu Khê tưởng đi lên ngăn trở hắn đánh chính mình nắm tay, chính là vô luận nàng như thế nào ngăn trở, nắm tay đều sẽ từ cánh tay của nàng chỗ xuyên thấu qua đi. Tiểu Khê cấp có chút muốn khóc, tưởng nói không phải hắn sai, đệ đệ đại học học chính là tài chính, làm hắn trở về tiếp thu gia tộc truyền thừa, vốn dĩ liền có chút làm khó người khác. Nàng học chính là y y học, vô luận ở đâu đều là trợ giúp người bệnh xem bệnh, trở lại chính mình ra khai phòng khám công tác cũng là nàng tự nguyện. Cho dù Tiểu Khê hiện tại lại bị thương chính là nàng một sợi hồn phách nào lưu ra nước mắt tới tiểu khê nhìn đệ đệ đầy mặt đỏ bừng hẳn là uống xong rượu chính hắn thống khổ lăn lộn trong chốc lát nằm xoay trên ghế giữa mơ mơ màng màng ngủ rồi trong miệng còn nhỉ non nếu là hắn thực xin lỗi tỷ tỷ tiểu khê mặc kệ đệ đệ có nghe hay không thấy sát bên lô thai hắn biên nói đến đừng khổ sở thương tâm ta không có biến mất tỷ tỷ xuyên qua đến một cái khác gì thế ở nơi đó quá thực hảo con tìm tới rồi một cái thực cái chính mình nam nhân Ngươi cùng lao cha về sau phải hảo hảo sinh hoạt, không cần lại nhớ mong ta, điều khoản bổ sung tỷ tỷ trong lòng cũng sẽ bất an. Có lẽ là bởi vì Tiểu Khê quá mức thương tâm cùng không tha, linh hồn của nàng thế nhưng ngưng tụ thành một giọt nước mắt. Này giọt lệ thủy chậm rãi dừng ở, Diệp tiểu thần trên tay cầm thúy sắc như ý bội thượng, này cái ngọc bội là diệp gia tổ truyền, tiểu Khê sinh thời vẫn luôn mang theo. Kỳ quái chính là, kia viên linh hồn ngưng tụ mà thành nước mắt, cũng không có từ ngọc bội thượng chảy xuống, mà là bị ngọc bội chậm rãi hấp thu. Sau đó Ngọc Bội hóa thành thành, một đạo lục quang bao phủ toàn bộ y y ở dược phòng, theo sau chậm rãi biến mất ở thế giới này. Ngày hôm sau diệp tiểu thần bị ánh mặt trời chiếu đôi mắt, mơ hồ tỉnh lại, hắn nâng lên tay ngăn cản trói mắt ánh mặt trời. Đông nhiên hắn nhìn giống tuyết bàn tay, đêm qua trong tay cầm tỷ tỷ sinh thời đeo Ngọc Bội, hiện tại trong tay lại cái gì cũng đã không có. Hắn kinh hoàng nhìn về phía trên mặt đất, Ngọc Bội có phải hay không rơi trên mặt đất quăng ngã nát, vội vàng không lưng tìm kiếm chính là vô luận hắn như thế nào ở thuốc tây trong phòng tìm kiếm, đều không có tìm được Ngọc bội. Diệp Tiểu Thân đồi bại ngồi trở lại trên ghế, rốt đến đi đâu vậy đâu? Như thế nào sẽ tìm không thấy đêm qua rõ ràng là cầm ở trong tay, hắn sẽ không nhớ lầm. Bởi vì hối hận, làm tỷ tỷ thay thế chính mình trở về tiếp thu gia tộc truyền thừa tay nghề, tạo thành tỷ tỷ tuổi còn trẻ liền đã chết, tuy rằng đẩy người người đã đã chịu pháp luật chế tài, chính là tỷ tỷ rốt cuộc không về được. Bởi vì quá mức ấy này hắn liền uống lên một ít rượu. Không nghĩ tới uống say, sau lại giống như còn có người ở bên thai hắn nói gì đó. Diệp tiểu thần che lại đau đớn đầu, hồi tưởng đêm qua hắn rốt cuộc nghe được cái gì, đồng nhiên hắn mở to hai mắt chạy hướng về phía phụ thân phòng. 3. 3. Mới vừa lên diệp phụ bị nhi tử không tầm thường tiếng kêu kinh ngạc một chút, làm sao vậy, tiểu thần. 3. 3. Tỉ tỉ đêm qua đã trở lại, nàng làm chúng ta không cần thương tâm, nói hắn đã xuyên qua đến một thế giới khác, ở nơi đó tìm được rồi một cái đối nàng thực tốt thái nhân. Làm chúng ta hảo hảo sinh hoạt, không cần lại vì nàng lo lắng. Nói tới đây Diệp tiểu thần trong mắt lấp lệ nước mắt, ba, tỷ tỷ nàng là không yên tâm chúng ta, riêng trở về an ủi chúng ta, phải không? Nói xong nước mắt chảy xuống dưới, Diệp phụ đi đến nhi tử bên người dối tay vô vô bờ vai của hắn, chỉ là giấc mộng, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Diệp phụ nói xong túi đầu trong mắt hàm chứa nước mắt, xoay người muốn lại vào phòng nghỉ một lát, chờ chính mình cảm xúc bình phục trở ra an ủi nhi tử. Diệp tiểu thần xem phụ thân cũng không tin tưởng chính mình lời nói, ba, là thật sự, tỷ tỷ thật sự trở về quá, ta đêm qua trong tay cầm, tỷ tỷ sinh thời đeo nhà chúng ta tổ truyền ngọc bội, hôm nay sáng sớm vô luận ta như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm thấy. Nghe nhi tử đem tiểu khê sinh thời đeo tổ truyền ngọc bội đánh mất, cái này diệp phụ có chút sốt ruột, như thế nào sẽ đánh mất đâu, ngươi lấy ra đi, kia chính là tỷ tỷ ngươi thích nhất ngọc bội. Ba, ta không có lấy ra đi, chính là đêm qua quá tưởng tỷ tỷ. Cha liền lấy ra tới nhìn thoáng qua, vẫn luôn đều ở y y dược phòng không đi ra ngoài quá, chính là hôm nay sáng sớm ngọc bội đã không thấy tăm hơi. Hai cha con sợ trong nhà vào tặc liền đem trong nhà, trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ kia cái ngọc bội, trong nhà mặt khác quý trọng vật phẩm đều không có mất đi, này liền có thể chứng minh trong nhà không có tiến tặc. Diệp phụ cùng nhi tử diệp tiểu thần hai người, lại đem y y dược phòng hoàn toàn tìm một lần, vẫn là không có tìm được kia mau ngọc bội. Lúc này Diệp Phụ thực sự có điểm tin tưởng chính mình Nhi Tử lời nói, bởi vì hắn biết Nhi Tử là sẽ không nói dối. Hơn nữa Nhi Tử tiểu thần hiện tại khai công ty phát triển không ngừng, mỗi năm đều tránh nổi mãn gá mãn, trong nhà này khối ngọc bội cũng chỉ là tượng trưng cho truyền thừa, đối với hiện tại Nhi Tử tới nói căn bản là trướng mắt. Tiểu Khê thật sự trở về quá sao? Nàng là riêng tới nói cho chúng ta biết nàng quá thực hảo, làm chúng ta hảo hảo sinh hoạt, không cần lại vì nàng thương tâm khổ sở, nàng như thế nào vẫn là như vậy hiểu chuyện. Diệp Phụ bưng kín hai mắt của mình, không nghĩ làm nhi tử thấy hắn yếu đất Diệp Phụ lại nói đến, tiểu thần, hơn một tháng đi, ngươi cũng nên trở về quá hảo ngươi sinh hoạt. Ba ba nơi này không có việc gì, ngày mai ta liền sẽ đem phòng khám môn mở ra, chúng ta không thể làm tỉ tỉ ngươi lại lo lắng. Đến nỗi kia cái tổ chuyên ngọc bội, có lẽ thật là tiểu khê mang đi, nàng tưởng nói cho chúng ta biết nàng là thật sự trở về quá. Ba ba, ta biết, tỉ tỉ là không yên tâm chúng ta, về sau ta sẽ hảo hảo sinh hoạt không bao giờ sẽ làm tỷ tỷ lo lắng. Hai cha con đều không có nói nữa, nghĩ đến nữ nhi, tỷ tỷ, có thể ở một thế giới khác sống hảo, như vậy bọn họ liền rất thỏa mãn. Một thế giới khác, Tiểu Khê bị một đạo lục quang mang về thú nhân đại lục, linh hồn lại về tới nguyên chủ thỏ thỏ thú giống cái trong thân thể. Ý thức còn không thập phần rõ ràng Tiểu Khê, liền nghe được một cái non nớt thanh em nói đến, như thế nào còn không tình đâu, lại không tình nói, chúng ta đi Thánh Sơn liền sẽ thực đã muộn. Như vậy chúng ta liền sẽ trụ đến một cái thực lãnh trong sơn động. Mới vừa bưng canh thịt đi vào sơn động kình thương nghe thấy được Phượng Nguyên nói, không vui nói đến, ngươi còn không biết xấu hổ quái tiểu khê, ngươi không phải cũng vừa tỉnh sao. Ta còn không có hỏi ngươi hêm đẹp như thế nào sẽ hôn mê mấy ngày đâu. Ý thức sắp tỉnh lại tiểu khê nghe ra một cái là kình thương thanh âm, kia một cái khác non nớt thanh âm là ai đâu. Phượng Nguyên làm bộ không nghe thấy kình thương nói, chỉ vào tiểu khê lỗ thai nói đến, uy, người cao to, ngươi mau đến xem. Cái này giống cái lỗ thai rũ thượng như thế nào nhiều ra một cái lục điểm, trước vài lần nhưng không nhìn thấy, chẳng lẽ là ta không chú ý xem. Kinh thương bưng canh thịt cầm muỗng gỗ đi tới tiểu khê bên người, hắn cũng chiều tiểu khê trên lỗ thai nhìn thoáng qua. Thật đúng là, trước kia cũng không phát hiện tiểu khê trên lỗ thai có một viên đầu nành đại lục điểm nha. Xanh biết xanh biết còn khá xinh đẹp. 56 tỉnh lại. Tiểu khê nghe được hai người đối thoại có chút kỳ quái, nếu nàng không đoán sai bọn họ nói giống cái hẳn là chính mình chính là nó trên lỗ thai không có gì lục điểm nha. Liên ở tiểu khê nghi hoặc thời điểm, nàng trong miệng bị người uy một muông canh thịt. Kinh thương nhìn nhìn tiểu khê lỗ thai rũ thượng nhiều ra tới lục điểm, cũng tưởng không rõ, xem đối tiểu khê cũng không có gì gây trở ngại, cũng liền không có để ý. Cầm muỗng gỗ thừa dịp thấm áp cấp tiểu khê uy canh thịt, như vậy canh thịt tan vào trong bụng mới sẽ không không thoải mái. Đường kinh thương uy song đệ nhất muỗng lại đi uy đệ nhị muông thời điểm, liền thấy tiểu khê thật dài lông giật giật sau đó chậm rãi mở mắt, kinh thương nhìn xuống trong lòng kích động trầm thấp thanh âm nói đến, tiểu khê ngươi tỉnh, thân thể cảm giác còn có chỗ nào không thoải mái sao? tiểu khê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn trở lại, còn hảo. kỳ thật tiểu khê cảm giác được chính mình bụng nhỏ có chút chứng đau, chẳng qua nàng không hảo cùng kinh thương nói, kinh thương còn muốn uy tiểu khê canh thịt, bị nàng cự tuyệt, cảm ơn ngươi kinh thương, ta chính mình tới. tiểu khê chậm rãi ngồi dậy, đem thân thể dịch dựa vào trên vách đá tiếp nhận kình thương trong tay thạch chén cùng muỗng gỗ uống nổi lên canh thịt. tiểu khê không phải không lãnh kình thương nhân tình cũng không phải không cảm ơn mà là biết kình thương nghĩ muốn cái gì đó là nàng không cho được nàng chưa bao giờ là một cái cùng nam nhân làm ái muội nữ nhân cũng không kia phân bản lĩnh đùa bỡn người khác cảm tình nhìn kình thương có chút mất mát bóng dáng đi ra sân động tiểu khê trong lòng cũng không chịu nổi kình thương là một cái thực tốt thú nhân giống được nàng biết chính là nàng đã có trường phong cho nên nàng vô pháp đáp lại kình thương cảm tình Ừ, thật là cái vô tình giống cái, người cao to thật tốt giống được, đối với ngươi cũng hảo. Mấy ngày nay ngươi hôn mê vẫn luôn là hắn ở chiếu cấu ngươi, ngươi đã tỉnh sau, lại như vậy đối hắn. Phượng Nguyên phồng lên hai cái quai hàm thở phì phì nói. Tiểu Khê đem lực chú ý chuyển tới bên cạnh cái này đáng yêu thú nhãi con trên người, nàng buông đã uống xong canh thịt thạch chén, nâng lên tay. nhéo Phong Nguyên tức giận khuôn mặt nhỏ. Người tên là gì nha? Tiểu Gia Hỏa. Phong Nguyên thoát khỏi Tiểu Khê ma chảo, đem đầu vặn tới rồi một bên. Ta kêu Phượng Nguyên, mới không cứ gọi cái gì Tiểu Gia hỏa đâu. Nga, nguyên lai like ngươi kêu Phượng Nguyên nha. Là tỷ tỷ không đối không nên kêu ngươi Tiểu Gia hỏa kêu Phượng Nguyên ngươi năm nay vài tuổi, có thể nói cho tỷ tỷ sao. Phượng Nguyên nghe được Tiểu Khê ôn nhu cùng hắn nói chuyện, vô thú cúi đầu, nói màu tím con ngươi ánh mắt lập lẻ. Nay vẫn là hắn lớn như vậy, lần đầu tiên có giống cái như vậy ôn nhu cùng hắn nói chuyện. Hắn cùng phụ thú là cái này thú nhân đại lục cực nhỏ tồn tại xuống dưới có thần điều huyết mạch chim đại bàng thú nhân. Nghe phụ thú nói mẫu thú cũng là có thần thú huyết mạch linh long thú giống cái, Trường Kỳ ở tại trong biển tròn nên hắn mới không thấy được. Năm nay viêm mùa khô phụ thú không biết ở nơi nào bị thương trở về, sau lại lại vì cho hắn đi lục ăn. Ở rừng rậm chỗ sâu trong gặp được cái kia cự mãng, ở trong chiến đấu bị trọng thương, bởi vì không tìm được vui Y y ở đại cứu trị, phụ thú trở về sau đó không lâu liền bị thương nặng bệnh đã chết. Nghĩ đến đây Phượng Nguyên cố nén nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Tiểu Khê thấy Phượng Nguyên nhỏ giọt xuống dưới nước mắt, trong lòng một nhìn, cố nén trên người không khỏe vươn đôi tay, đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đừng khóc, làm sao vậy, Tỷ tỷ nói sai rồi nói cái gì sao. Phượng Nguyên bị Tiểu Khê như vậy một ôm thân thể một thận, phản ứng lại đây sau muốn dây rủa, nhưng là lại ham này phân ấm áp, thân thể sinh sôi cương ở Tiểu Khê trong lòng ngực. Hắn chưa từng có bị giống cái ôm quá, cũng chưa từng có gặp qua chính mình mẫu thú, nguyên lai giống cái ôm ấp là như vậy mềm mại nói cái gì phượng nguyên vẫn là cái ấu tể, ở tiểu khê ấm áp ôm ấp chung thế nhưng chảy nước mắt chậm rãi ngủ rồi tiểu khê không biết cái này ấu tể vì cái gì thương tâm rơi lệ nhưng hắn nước mắt làm chính mình mềm lòng rối tinh rối mù nàng đem ngủ phượng nguyên đặt ở nàng bên cạnh nằm hảo kéo qua tới già thú cho hắn đắp lên lại đem hắn trâu lên mày, chậm rãi vuốt thẳng còn tuổi nhỏ có cái gì ưu sầu đem mày trâu như vậy cao gian xếp hảo phượng nguyên ngủ hạ tiểu khê chậm rãi đứng lên nguyên bản trứng đau bụng nhỏ uống lên một chén ấm áp canh thịt này sẽ đã khá hơn nhiều hiện tại nàng chỉ nghĩ đi bên ngoài phương tiện một chút tiểu khê chậm rãi dịch ra sân động dương mắt nhìn lên nàng hít ngược một hơi khí lạnh như thế nào chính mình bất quá ngủ mở giấc nguyên bản mãn thụ lá xanh như thế nào nhanh như vậy liền trở nên ô vàng tiểu khê nghe được nhai hạ có phách xài thanh âm rũi đầu chiều hạ nhìn lại thấy kình thương đang ở phách xài kình thương nghe thấy trên vách đá có thanh âm ngẩng đầu thấy tiểu khê rũi đầu nhìn hắn không khỏi nhị tiêm đỏ lên Đội vàng hỏi, Tiểu Khê ngươi nhìn cái gì, có chuyện gì sao? Tiểu Khê gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng là kẹp chặt hai chân nói cho nàng, thật sự nếu không đi giải quyết nhân sinh đại sự, nàng sẽ so hiện tại càng mất mặt. Cái này, cái kia kinh thương, ta, ta tưởng đi xuống ngay hạ. Tiểu Khê ngươi có chuyện gì nói cho ta, ta giúp ngươi làm là được, không cần xuống dưới. Nghe xong kinh thương nói, Tiểu Khê trợn trắng mắt, nàng xác định kinh thương ở hiện đại đó chính là một cái thằng nam. Tiểu Khê đã có chút nhịn không được, đơn giản cũng không quanh co lòng vòng nhắm mắt lại kêu lên, "Ta tưởng đi xuống phương tiện một chút." Kỳ thật Kình Thương vẫn là không nghe Minh Bạch Phương Tiện là cái gì, nhưng là thấy Tiểu Khê sốt ruột bộ dáng, hắn liền không có hỏi lại, leo lên thượng trên vách đá, đem Tiểu Khê mang theo xuống dưới. Hạ dốc đá Tiểu Khê, cũng không rảnh lo chính mình chân mềm không có sức lực, sốt ruột chạy tới một cái ẩn nấp chỗ giải quyết nhân sinh đại sự đi. Thấy Tiểu Khê tình huống như vậy, Kình Thương cuối cùng có chút Minh Bạch Phương Tiện là có ý tứ gì. Lần này không chỉ có nhị tiêm đỏ, ngay cả cổ cũng một mảnh bỏ bừng. Chờ tiểu khê phương tiện xong ra tới sau cũng náo loạn một cái đỏ thấp mặt, nàng ngượng ngủng vô vô chính mình phát sốt gương mặt, an ủi chính mình ai còn không có một cái muốn phương tiện thời điểm. Tiểu khê nhìn dưới chân đã phát hoàng tiểu thảo, đi đến kình thương bên người hỏi đến, ta hôn mê bao lâu thời gian, như thế nào giống như thay đổi một cái mùa. Nghe được tiểu khê nói, kình thương như mày, người đã hôn mê năm ngày, xương quý còn không có đổi, nhưng là giống như năm nay tuyết quý muốn trước tiên tiến đến. Tiểu Khê, chúng ta đây hiện tại ở đâu, trường phong bọn họ đâu? Kinh thương túi đầu không có trả lời, mấy ngày nay hắn vẫn luôn lo lắng hôn mê chung nàng, chuyện khác hắn đều không rảnh bán khoan. Tiểu Khê mới vừa tỉnh lại thời điểm ý thức vẫn luôn có chút mơ hồ, hiện tại Tiểu Khê nghĩ tới, nàng là ở cùng riêu điểm điểm dây dưa chung rơi xuống dưới vực sâu nước sông, giống như sau lại thấy một cái kim hoàng sắc thân ảnh, cũng nhảy xuống huyền ngay Cái kia kim hoàng sắc thân ảnh sẽ không chính là Kinh thương đi, Tiểu Khê nhìn trước mặt Kinh thương. Có một loại nói không nên lời cảm xúc, nếu không phải trước yêu Trường Phong. Diệp tiểu khê túi đầu, nếu đã yêu Trường Phong, vậy đã không có nếu Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Kinh thương nhìn tiểu khê gãi gãi đầu, ngươi không cần cảm tạ ta, này đó đều là ta tự nguyện. Tiểu khê túi đầu nhẹ nhàng nói, ta tâm rất nhỏ, dung không giới quá nhiều giống được nàng biết chính mình như vậy có chút thực xin lỗi kinh thương, nhưng là nàng thật sự không tiếp thu được có hai cái lao công. Kinh thương ngẩn đầu nhìn về phía ánh nắng chiều phủ kín không trung. Hít sâu một hơi, ân, ta biết. 57 có độc miệng vết thương. kình thương mang tiểu khê leo lên vách núi khi, tiểu khê thấy hắn bả vai chỗ có một mảnh màu đen miệng vết thương, từ miệng vết thương còn chảy ra một ít màu đen chất lỏng. Tiểu khê tưởng cẩn thận xem xét thời điểm, bọn họ đã bò lên trên sân động, kình thương đem tiểu khê thả xuống dưới, liền mấy cái nhảy lên hạ dốc đá. thuật nhìn cái kia miệng vết thương hình như là, chúng độc giống nhau, vậy chờ đến buổi tối lại cho hắn bị thương chỗ làm kiểm tra đi Tiểu Khê đi vào sơn động thời điểm Phượng Uyên còn không có tỉnh, bởi vì hôn mê mới vừa tỉnh Tiểu Khê cả người vô lực, nàng cũng nằm ở da thú lấp thượng, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Tiểu Khê là nghe thấy được thịt nướng mùi hương tỉnh lại, nghe được chính mình bụng. Cô, cô vang, nàng mới phát giác chính mình thật sự đói bụng. Phượng Uyên nghe được thanh âm quay đầu lại thấy Tiểu Khê tỉnh, liền vội vàng đem đầu quay lại tới. Nếu là nhìn kỹ Phượng Uyên hai cái lỗ thai nhỏ, hồng đều mau lấy máu. Hắn lúc này không dám nhìn Tiểu Khê. Bởi vì tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngủ ở tiểu khê trong lòng ngực. Bởi vì tham luyến kia một phân ấm áp, Phượng Nguyên thậm chí còn làm bộ không tỉnh, ngủ nhiều trong chốc lát. Phượng Nguyên tưởng hắn đều là năm cái viêm tuyết quý giống được, thế nhưng làm ra như vậy mất mặt sự tình, làm hắn như thế nào đối mặt cái này giống cái. Tiểu gia hỏa khóc tăng cái mặt, nghĩ thầm hắn cũng chưa mặt gặp người. Kinh Thương cũng phát hiện tiểu khê tỉnh tiếp đón nàng nói, "Mau tới đây đi, có thể ăn cơm." Ngủ một giấc tiểu khê cảm giác tinh thần khá hơn nhiều không giống lúc trước tỉnh lại cả người đều láng ốc, nghe được kình thương nói sờ sờ chính mình bụng đi tới đống lửa bên ngồi xuống chờ ăn thịt nướng lại bị kình thương kế tiếp lời nói vô tình dập tắt ăn thịt nướng ảo tưởng ngươi mới vừa tỉnh dạ dày còn yếu ta ở thạch trong nồi cho ngươi ngao canh thịt lúc này hẳn là hảo ta đi cho ngươi thịnh một chén tới kỳ thật đi ngay thương tiểu khê cũng rất ái ăn canh ăn nấu dã thú thịt kia tiền đề là có gia vị thêm vào nhớ tới lúc trước kình thương uy nàng canh thịt tiểu khê khẹt miệng chính là vừa kéo căn cái gì gia vị đều không có, chỉ thả một ít muối ăn, kia thật đúng là không bằng thịt nướng ăn lên ăn ngon. Tiểu Khê mở to một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn Kinh Thương, dùng thương lượng khẩu khi nói, cái kia, nếu không ta ăn ít một chút thịt nướng. Nói xong Tiểu Khê nhìn thịt nướng nuốt nuốt nước miếng, mà hôn mê mấy ngày nay hẳn là không ăn nhiều ít đồ vật, này sẽ bụng là thật sự đói bụng. Kinh Thương thấy như vậy đáng yêu Tiểu Khê, kim hoàng sắc con người lẻ lóe từ một khối nướng chín thịt non thượng cắt bỏ. Cùng tiểu khê nắm tay giống nhau đại thịt nướng đưa cho nàng. Tiểu khê biểu môi nàng chưa từng có phát hiện, kinh thương khi nào biến nhỏ mọn như vậy, bất quá vẫn là nhận lấy, mồm to ăn lên. Kinh thương thấy tiểu khê biểu tình, khoe miệng không khỏi câu lên, nghĩ thầm không tiếp thu liền không tiếp thu đi, hắn cũng không phải nhất định phải có được nàng, chỉ cần thấy nàng vui vẻ thì tốt rồi. phượng Nguyên nhìn nhìn kinh thương, quay đầu lại nhìn nhìn tiểu khê, hắn không biết hai người vì cái gì vì ăn một khối thịt nướng nói như vậy nói nhiều. Đang ở phượng nguyên túi đầu gặm thịt nướng khi, trước mặt nhiều một thạch chén canh thịt, tiểu thú nhại con cũng nên uống nhiều điểm canh thịt, về sau mới có thể trường cao lớn lên. Tiểu khê nói đến chỗ này đống nhiên ngừng lại, nàng nhớ tới lúc trước làm trường phong ăn rau dại thời điểm, bởi vì lúc ấy lừa hắn ăn rau dại, cũng nói qua ăn rau dại có thể trường cao lớn lên, kết quả sau lại bởi vì những lời này, trường phong còn hướng nàng chơi lưu manh. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh tiểu khê khỏe miệng dơ lên ý cười một giọt nước mắt cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa nhỏ giọt tới rồi bùn đất nàng tưởng trường phong phượng nguyên nguyên bản kháng nghỉ tay nhỏ đã nâng lên trong lúc vô tình thấy này giọt lệ thủy nho nhỏ nhân nhi nhấp nhấp cái miệng nhỏ lại đem nâng lên tới tay nhỏ đổi thành bưng lên chén uống canh thịt lúc sau mấy người cũng chưa nói nữa một bữa cơm cứ như vậy ở trầm mặc chung ăn xong rồi tiểu khê muốn hỗ trợ thu thập chén đũa bị kình thương ấn ngồi ở ra thú lót thượng người hôn mê mới vừa tỉnh không lâu hẳn là nghỉ ngơi nhiều liền như vậy điểm sống kia dùng đến ngươi làm tiểu khê bất đắc dĩ chỉ có thể từ hắn đi thiếu hắn nhiều như vậy cũng chỉ có thể về sau tìm cơ hội hồi báo tiểu khê trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng thiếu kình thương nhiều như vậy nàng thật không có cơ hội báo đáp cuối cùng có người giúp các nàng báo đáp làm nàng cùng trường phong hai người tưởng phản đối đều không mở được miệng hết thể sự tình đều làm xong kình thương ngồi ở đống lửa bên cầm một khối da thú dính ướt thủy đang muốn hướng chính mình bả vai miệng vết thương trà lao khi bị tiểu khê ngăn cản Ngươi như vậy dùng thủy trà lau không được, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Kình thương biết tiểu khê sẽ y nghệ thuật, cho nên cũng không kiên trì liền đem ước ra thú, ném vào một bên. Ngươi trước đem áo trên cởi. Tiểu khê ngồi quán bác sĩ đối với làm người cởi quần áo, lộ ra miệng vết thương chỉ là một loại thói quen. Không nghĩ tới Kình thương nghe thấy tiểu khê nói như vậy, trực tiếp mặt đỏ lên. Tiểu khê xem Kình thương không nhúc đích, có chút tò mò hỏi, làm sao vậy, vì cái gì không thoát. Kinh thương ở tiểu khê thúc dục trùng. Đem quần áo cởi xuống dưới, túi Lầu nhìn trên mặt đất. Nghe thấy bên cạnh Phượng Nguyên ấu chỉ tiếng cười nhạo, cũng làm bộ không nghe thấy. Tiểu Khê thấy kình thương trên vai miệng vết thương, đến hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy kình thương trên vai miệng vết thương tím đen một mảnh, miệng vết thương bên trong hướng ra phía ngoài chảy màu đen nùng dịch, này đó độc nước chảy tới tốt làn da thượng đều mang theo ăn mòn tính. Tiểu Khê kinh ngạc hỏi đến, ngươi này thương là từ đâu tới, như thế nào sẽ chung như vậy nghiêm trọng độc? Kình thương nhìn thoáng qua Phượng Nguyên không nói gì. Tiểu ra hỏa ngượng ngùng túi đầu, hắn là mượn người cao to sức chiến đấu giết cự mãng báo phụ thú thủ. Chính là hắn thấy kình thương bị như vậy nghiêm trọng thương, trong lòng cũng là có chút hối hận. Hắn không phải không nghĩ chờ chính mình trưởng thành lại đi tìm cự mãng báo thủ, nhưng là hắn sợ chờ hắn trưởng thành, cự mãng liền không ở nơi này, hắn liền cấp phụ thú báo không được thủ. Hắn mới có thể ở ngày đó buổi tối, người cao to muốn ở nhờ chính mình sơn động nói muốn đi săn làm như thủ lao khi, nghĩ đến muốn cho người cao to cùng chính mình cùng đi săn giết cự mãng. Vi phụ thú báo thủ, hắn thủ cha đích sa báo vẫn là hắn chính miệng mổ ra cự mãng đan châu ăn vào trong bụng, cho nên hắn lúc ấy mới có thể hôn mê. Cái này sắp hóa thành dao long cự mãng, hắn cùng phụ thú đã sớm biết nó ở rừng rậm chỗ sâu trong. Nghe phụ thú nói cự mãng đan châu đối bọn họ đại bảng tới nói là một loại đại bổ chi vật có thể tăng cường lực lượng, cho nên lúc ấy hắn mổ ra đan châu mới có thể ăn vào trong bụng. Cái này miệng vết thương là ta đi săn khi cự mãng cắn kình thương không có nói cho tiểu khê. Hắn là vì ngày đó buổi tối hai người có cái chỗ ở, mới đáp ứng vượng nguyên giúp hắn săn một con đặc đại con ngồi, cũng mới có thể bị như vậy nghiêm trọng độc thương. Tiểu khê, nguyên lai là chúng mãng xà độc, nơi này không có thuốc chống viêm thủy, dao phẫu thuật, y lìa dùng băng gạc, y lìa dùng băng vải, liền một phen thiết chế chủy thủ đều không có. Này muốn nàng như thế nào xử lý cái này miệng vết thương, tiểu khê nhìn kình thương miệng vết thương hết đường xoay sở. Tiểu khê trong đầu nghĩ chính mình trị liệu miệng vết thương yêu cầu dùng đồ vật đông nhiên cảm giác trong lòng ngực một trọng, vội vàng dùng tay ôm lấy. Túi đầu thấy chính mình trong lòng ngực ôm chính là gì đó thời điểm, tiểu khê vẻ mặt giật mình thiếu chút nữa đem trong lòng ngực đồ vật ném đi ra ngoài. Ngay cả kình thương cùng Phượng Nguyên cũng kinh ngạc đứng lên, hai người mở to hai mắt không thể hiểu được nhìn, tiểu khê trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện đồ vật. Tiểu khê nhìn trong lòng ngực này đó quen thuộc đồ vật, đặc biệt là chính mình trên tay cầm dao phâu thuật, đó là nàng sở có được nhân vật số một thuật đao. Kiếp trước vẫn luôn cầm nó cấp người bệnh xử lý miệng vết thương. Còn có trong lòng ngực này đó chữa bệnh đồ dùng phần lớn nàng đều quen thuộc, giống như đều là nhà nàng y y dược phòng sở phòng dùng dược phẩm. Tiểu Khê trong lòng có chút kỳ quái, này đó hẳn là ở hiện đại trong nhà y y hệ dược phòng đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kinh thương nuốt nuốt nước miếng nhuận một chút có chút khô khốc kết hầu, thanh một chút giọng nói, Tiểu Khê, này, đây là có chuyện gì? Chính là Tiểu Khê cũng muốn tìm cá nhân hỏi một câu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là thấy chính mình đối diện hai trương đại tiểu dấu chấm hỏi mặt, nhấp nhấp môi lại đem đồng dạng muốn hỏi nói nuốt trở vào. Tiểu khê nhìn kỹ trong lòng ngực đồ vật, này đó chữa bệnh đồ dùng không đều là chính mình vừa rồi trong lòng tưởng sao. Cũng là hiện tại nàng nhu cầu cấp bách phải dùng. Tuy rằng đối này đó đột nhiên xuất hiện đồ vật tò mò, nhưng là tiểu khê vẫn là quyết định, trước dùng mấy thứ này đem kình thương miệng vết thương xử lý lại nói, có chuyện gì qua đi lại tưởng cũng không mượn 58 trị liệu độc thương Nói làm liền làm Tiểu Khê nhìn Phượng Nguyên nói đến, ngươi đi cấp tỉ tỉ thiêu một nồi nước sôi, được không? Phượng Nguyên tuy rằng tò mò cái này giống cái tỉ tỉ như thế nào sẽ biến ra nhiều như vậy đồ vật, nhưng là vẫn là nghe lời nói gật gật đầu, xoay người đi thạch nồi trước nấu nước đi. Tiểu Khê lại nhìn về phía kình thương hỏi đến, trên người của ngươi còn có nguyệt quang thạch sao? Kình thương gãi gãi đầu, nguyên bản còn có một khối, bất quá bị lưu tại nguyên lai ra thu túi. a, kia chẳng phải là đã không có đang ở tiểu khê tưởng trong sơn động buổi tối độ sáng không đủ muốn như thế nào giải quyết khi bên cạnh nấu nước phượng nguyên bỗng nhiên nói đến tỷ tỷ ta có nguyệt quan thạch nói xong cộp cộp cộp chạy tới một góc từ một cái da thú túi lấy ra vài khối nguyệt quan thạch trong sơn động nháy mắt lượng như ban ngày cảm ơn ngươi a tiểu phượng nguyên giúp tỷ tỷ đại ân phượng nguyên được đến tiểu khê cảm tạ mặt đỏ hồng nhấp miệng cười còn biệt lưu nói câu không cần cảm tạ ngươi cứ việc dùng thì tốt rồi nói xong lại đi nấu nước Tiểu khê làm kinh thương ngồi xong, cầm một khối sạch sẽ ra thú cho hắn, trong chốc lát ta cho ngươi trị liệu miệng vết thương thời điểm, ngươi muốn đau chịu không nổi, liền cắn ở trong miệng. Kinh thương tưởng nói không cần hắn có thể nhịn được, chính là thấy tiểu khê nói xong lời nói lại đi vội mặt khác, hắn liền yên lặng mà đem ra thú lấy ở trong tay. Tiểu khê nhìn này đó chữa bệnh độ dùng, tuy rằng ở hiện đại có này đó cũng không cụ bị làm phâu thuật điều kiện, chính là ở cái này thú nhân thế giới có thể có này đó liền không tồi nếu lại có thể có một lọ cầm máu dược vậy càng tốt không nghĩ tới nàng vừa định xong trong tay liền nhiều một lọ tốt nhất cầm máu dược nhìn vẫn là quen mắt cũng hình như là kiếp trước trong nhà y, y hay dược phòng phòng cầm máu dược tiểu khê đem sở hữu phải dùng đồ vật đều dùng tiêu độc nước thuốc tiêu độc đặc biệt là nàng kia đem giải phẫu đao hết thể chuẩn bị tốt sau nàng túi đầu đối với kình thương hỏi đến ta muốn bắt đầu rồi không có gây tê dược sẽ rất đau ngươi muốn chịu đựng đừng nhúc nhích có thể làm được sao kình thương gật gật đầu có thể ngươi bắt đầu đi tiểu khê dùng thuốc chống viêm thủy đem miệng vết thương trung quanh lau một chút lại dùng dao phẫu thuật ở miệng vết thương cắt ra một cái khẩu tử bên trong màu đen độc huyết lập tức bừng lên kinh thương trên vai miệng vết thương trải qua tiểu khê hơn một giờ trị liệu mới thanh trừ sạch sẽ độc huyết cùng thỉ thối giải lên cầm máu dược cuối cùng dùng chữa bệnh băng vải băng bó thượng mới tính hết thể xử lý thỏa đáng lúc này kinh thương đã đã quên lúc ấy hắn còn tưởng cự tuyệt muốn tiểu khê đưa cho hắn ra thu khăn lông Lúc này hắn sớm đã đem này khối da thú đặt ở trong miệng gắt gao cắn. Hiện tại kình thương cả người tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, trên đầu hắn tựa như giọt mưa giống nhau rừng ở trong đất, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy đâu. Tiểu khê cũng không nghĩ tới cái này, nọc độc đã xâm hủ tới rồi xương cốt, may mắn cứu trị còn tính kịp thời, chỉ cần không nhiễm chủng, quá một đoạn thời gian mọc ra tân thịt liền không có việc gì. Tiểu khê đỡ đau cả người cơ bắp phát run kình thương nằm tới rồi một khối da thú lấp thượng chính cho hắn áp đến miệng vết thương, tiểu khê cuốn lên một khối da thú, lót ở hắn bị thương bả vai chỗ. tiểu khê mới vừa đứng lên liền thiếu chút nữa bị phát lại đây phượng nguyên đẩy ngã. phượng nguyên liều mạng dùng tiểu nắm tay đánh vào tiểu khê trên đùi, khóc đều, ngươi vì cái gì không còn sớm xuất hiện? ngươi vì cái gì có thể cấp người cao to trị liệu có độc miệng vết thương? ngươi vì cái gì không còn sớm xuất hiện cấp phụ thú trị liệu? phượng nguyên đầy mặt là nước mắt hung ác nhìn tiểu khê, ngươi vì cái gì không còn sớm xuất hiện? ngươi biết không? Ta phụ thú chính là ở cái này viêm quý thời điểm, đồng dạng là bị rừng rậm chỗ sâu trong kia chỉ đại mãng cắn thương. Chính là chúng ta tìm không thấy vui hề đại, ta phụ thú cả người thịt liền như vậy bị độc huyết ăn mòn, sống sờ sờ bệnh đã chết. Tiểu khê nghe Phượng Nguyên khóc lóc kể lể dối tay ôm lấy dây rùa không thôi hắn, nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng giúp hắn theo khí. Tiểu khê động tác làm Phượng Nguyên an tĩnh xuống dưới, hắn trong lòng biết phụ thú chết không thể trách cái này giống cái tỉ tỉ, chính là hắn trong lòng hảo khổ sở nếu có thể sớm gặp được bọn họ phụ thú có phải hay không sẽ không phải chết tiểu khê ôm vượng nguyên thẳng đến hắn khóc mệt mỏi hôn mê qua đi mới đem hắn bế lên phóng tới gia thú lót thượng nằm hảo cầm một chương sạch sẽ ra thú đem hắn khuôn mặt nhỏ lau khô dàn xếp hảo tiểu gia hỏa tiểu khê lại đi từ trong nồi đánh một chút buồn nước gấm giúp Kinh thương rửa sạch bả vai trùng quanh chảy ra độc huyết Kinh thương vừa rồi ngươi vì cái gì không cho ta ngăn cản hắn ở vượng nguyên đập tiểu khê thời điểm kình thương liền nhớ tới ngăn trở hắn đánh tiểu khê bị tiểu khê dùng ánh mắt ngăn trở, tiểu khê trên mặt nhàn nhạt nói, không có việc gì, hắn chỉ là nhất thời kích động, sẽ không thương tổn ta, làm hắn phát tiết một chút thì tốt rồi. kỳ thật tiểu khê bị đánh chân vẫn là rất đau, rốt cuộc phượng nguyên cái này tiểu hấu thể lực lượng vẫn là rất đại, chính yếu chính là phượng nguyên còn có vài cái là dừng ở nàng trên bụng nhỏ, cho nên tạo thành hiện tại nàng bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau. tiểu khê đem rửa sạch sau nước bẩn đoan tới rồi sơn động ngoại bát, trở về thấy kình thương bởi vì miệng vết thương đau thẳng như mày. Liền đối hắn nói đến, ngươi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ ngủ rồi liền sẽ hào điểm. Kinh thương này trận cũng là thật sự mệt mỏi, liền từ đem tiểu khê từ nước sông cứu đi lên, hắn mấy ngày nay trừ bỏ lo lắng nàng ngoại, vẫn luôn cũng đều không có nhà rỗi, đấu cử mãng, săn thú, đánh xài mọi thứ đều phải làm. Nghe xong tiểu khê nói sau gật gật đầu nhắm hai mắt lại, không một hồi liền cao mày truyền ra đều đều tiếng hít thở. Thấy kinh thương mơ mơ màng màng đã ngủ. Tiểu Khê từ trong nồi một lần nữa đánh một chấu nước sôi, đem giải phâu dao một ít dụng cụ đều nhất nhất rửa sạch sẽ, đặt ở một bên. Sau đó lại múc nước rửa sạch chính mình, Tiểu Khê còn tưởng lau mình, chính là nhìn xem trong sơn động hoàn cảnh thật sự không có phương tiện, cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Hết thể đều giàn xếp thỏa đáng sau, Tiểu Khê nhìn đặt ở trên bàn đá chữa bệnh độ dùng, lâm vào chấm tư, này đó đều là từ đâu tới, lại như thế nào biến đến ra, Tiểu Khê ngồi ở ghế đá thượng suy nghĩ thật lâu. Nàng tỉnh lại sao giống như quên mất sự tình gì, tiểu khê vô vô chính mình đầu, đồng nhiên nàng đỉnh chỉ chụp đánh chính mình làm động. Tiểu khê nghĩ tới, ở nàng hôn mê sau linh hồn giống như về tới hiện đại trong nhà, thấy phụ thân bởi vì chính mình chết đã chịu đả kích đã đầy đầu đầu bạc. Đệ đệ tiểu thân cũng cho rằng chính mình chết là bởi vì hắn tạo thành, trong lòng ấy nấy mà học xong hung rượu. Nhìn đến thân nhân vì chính mình chết biến thành như vậy, tiểu khê đau lòng đến vô pháp ngôn ngữ, nàng không nghĩ thấy phụ thân cùng đệ đệ vì chính mình tử thương tâm cùng ấy n Nàng hy vọng bọn họ hảo hảo sinh hoạt, cho nên thấy tiểu thần uống say rượu mơ hồ hồ ngủ ở trên ghế, tiểu khê trong lòng càng khổ sở. Nhìn chính mình từ nhỏ yêu thương đại đệ đệ, bởi vì nàng chết mà đem chính mình đạp hư thành như vậy, nàng đau tâm như lao cắt. Vì thế nàng nhẹ nhàng ghé vào đệ đệ tiểu thân bên hai, nói nàng xuyên qua quá rất khá, làm cho bọn họ không cần lại vì chính mình lo lắng khổ sở, hơn nữa hy vọng bọn họ có thể hảo hảo sinh hoạt. Tiểu khê không biết có phải hay không lúc ấy xuất hiện ảo giác. Ở nàng nói xong những lời này sau, giống như ngay lúc đó ý y ở dược phòng xuất hiện một đạo lục quang. Sau đó lại tỉnh lại thời điểm, nàng lại về tới cái này thú nhân đại lục nguyên chủ trên người. Tiểu Khê nhìn mấy thứ này, hảo chút đều là nhà nàng y y ở dược phòng, này có thể hay không thuyết minh, lúc ấy linh hồn của nàng thật về tới hiện đại trong nhà. Đó có phải hay không mấy thứ này là bởi vì kia đạo lục quang đưa tới cái này thời không tới, chính là mấy thứ này lại là như thế nào xuất hiện đâu. Hình như là nàng lúc ấy trong lòng nghĩ, giúp tình thương trị liệu miệng vết thương sở yêu cầu chữa bệnh độ dùng, sau đó mấy thứ này liền xuất hiện. 59 muộn tới bàn tay vàng, tiểu khê nhìn trên bàn đá chữa bệnh độ dùng, mấy thứ này không có khả năng chống rông xuất hiện, nàng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên cảm giác được thai phải rũ thượng một trận tiêu nhiệt, kiếp trước nhà mình y y dược phòng xuất hiện ở nàng trong ý thức. Y y dược phòng một nửa phóng trung dược, một bên bài thuốc tây, còn có một loạt kệ sách. Mặt trên phóng phần lớn đều là một ít chữa bệnh phương diện thư tịch. Y dược phòng diện tích rất lớn, phân trong ngoài hai gian, ngày thường chính mình ở Y dược phòng thời gian so nhiều, cho nên phòng trong cũng là nàng phòng nghỉ, tắm rửa quần áo vật dụng hàng ngày nơi này đều có. Trên bàn thả một bộ trà cụ, trái cây bàn, dao gọt hoa quả. Nàng toàn bộ đem ra cẩn thận nhìn một chút, đích xác đều là trong nhà Y dược phòng dùng quá đồ vật, sau đó lại dùng ý thức thả trở về. Tiểu Khê muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đi vào nhà mình Y ở dược phòng, kết quả nàng nhắm mắt lại đợi thật lâu, mở mắt ra nàng còn ở trong sơn động mặt. Lại cầm lấy trên bàn phóng thạch chén, nàng tưởng đem thạch chén thu được Y ở dược phòng, đồng dạng không có thành công, thạch chén còn văn ti bất động ở nàng trong tay cầm. Nay liền thuyết minh trừ bỏ Y ở dược phòng nguyên lai liền có vật phẩm, bên ngoài bất cứ thứ gì đều là phóng không đi vào. Tiểu Khê thấy dùng xong một bình nhỏ giảm nhiệt thủy, đau lòng khỏe miệng chịu chịu đem bình không thu đi vào. Nghĩ thầm về sau tái ngộ đã có người bị thương, không có giảm nhiệt thủy làm sao bây giờ, liền thấy nàng trong tay lại xuất hiện một bình nhỏ giảm nhiệt thủy. Lần này tiểu khê lại ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cái này y y hài dược phòng là một cái vô hạn y y dược phòng, tưởng lấy nhiều ít đều có thể. Nàng dùng ý niệm nếm thử lại lấy một lọ giảm nhiệt thủy, kết quả cái gì cũng không có xuất hiện. Không khỏi nhẹ giọng nhỉ non đến, xem ra chính mình có được chính là một cái phục chế y y dược phòng, chỉ có đồ vật dùng xong rồi. Y dược phòng mới có thể một lần nữa phục chế ra dùng xong vật phẩm. Tiểu khê không nghĩ tới chính mình hôn mê một hồi, không chỉ có trở lại kiếp trước gặp được thân nhân thiếu chính mình tâm nguyện. Trời cao còn đưa cho nàng như vậy một phần đại lễ, tuy rằng cái này y lì dược phòng trừ bỏ cho người ta chữa bệnh ngoại, cũng không có khác tác dụng. Nhưng là tiểu khê vẫn là thoáng như đang ở trong ngộng có chút cảm giác không chân thật. Nàng lại nhắm hai mắt lại dùng ý thức nhìn nhìn, lúc này mới tin tưởng chính mình thật sự có được kiếp trước nhà mình y lì dược phòng. Tiểu khê đột nhiên nhớ tới, cái kia được kết lị ấu thể nếu là nàng có thể sớm một chút có cái này y y dược phòng, có phải hay không cái kia tiểu ấu tể còn sẽ có một đường sinh cơ. Chính mình có thể có được cái này y y dược phòng có phải hay không ông trời, cũng không đành lòng thấy các thú nhân lại bị bệnh đau tra tấn vô pháp cứu trị, mới làm nó đi theo linh hồn của chính mình đi vào thế giới này. Một trận lạnh lùng phong từ sơn động khẩu thổi tiến vào, tiểu khê lánh cả người run lên, nàng lấy lại tinh thần nhìn về phía ngoài động nguyên lai đã đã chế thế này. Tiểu Khê thu liễm chính mình suy tư, đứng lên đi tới phóng xài địa phương, cầm một ít xài ném vào đống lửa. Xoay người đi tới vượng nguyên bên người giúp hắn che lại cái da thú, ở hắn bên ngoài nằm xuống, cũng kéo một khối da thú đắp lên nhắm hai mắt lại, bởi vì trong lòng có việc nhi. Tiểu Khê quay cuồng thật lâu mới ngủ. Kinh Thương nghe được Tiểu Khê truyền đến đều đều tiếng hít thở, mở kim hoàng sắc đôi mắt. Hắn bởi vì miệng vết thương đau lợi hại, vẫn luôn mơ mơ màng màng liền không có ngủ thật. Tiểu Khê kia lầm bầm lầu bầu nói hắn tất cả đều nghe được. Xem ra nàng cũng là hôm nay mới vừa phát hiện chính mình có thể biến ra đồ vật tới, ánh lửa chiếu rọi ở kình thương trầm tư trên mặt, một đôi kim hoàng sắc đôi mắt càng rõ ràng lượng. đống nhiên kình thương rũ mắt câu môi cười, hắn tưởng như vậy nhiều làm gì, chỉ cần tiểu khê vẫn là tiểu khê, nàng có thể hay không biến ra đồ vật lại có quan hệ gì đâu. Sơn động ngoại gió to thổi bay cái còi, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhìn dáng vẻ tuyết quý sắp trước tiên tiến đến, nơi này ly thánh sơn ít nhất còn có 10 ngày tả hữu lộ trình. Lại không chạy nhanh đi chỉ sợ sẽ đi đã muộn. Kinh thương nhìn nhìn chính mình cánh tay, tuy rằng không có thương tổn đến gân cốt, nhưng là này một hai ngày chỉ sợ là không thể lên đường. Tiểu Khê còn phải về đến nàng sẽ ra chuyện trước địa phương đi tìm trường phong, như vậy để lại cho bọn họ đi hướng Thánh Sơn thời gian liền càng thiếu. Nếu như đi Thánh Sơn quá muộn tốt Sơn Động đã bị người được chọn đi, lưu lại đều là đầu gió chỗ huy động, toàn bộ tuyết quý trong Sơn Động đều sẽ rót đầy phong ở tại như vậy địa phương sẽ thực lãnh. Kình thương rũ xuống mi mắt để sớm đi đến Thánh Sơn tuyển một cái thích hợp cư trú sơn động. Hắn quyết định ngày mai liền mang Tiểu Khê trở về tìm Ngân Lang thú nhân trường phong. Hắn ánh mắt yêu thương nhìn về phía Tiểu Khê ngủ địa phương, kim hoàng sắt trong mắt tràn ngập mất mát, không biết có phải hay không bởi vì Phượng Nguyên cảm giác được có chút lén. Hắn thế nhưng lăn đến Tiểu Khê trong lòng ngược ngủ thê ngọt Kình thương cắn chặt răng nhắm hai mắt lại, nghĩ Tiểu gia hỏa vẫn là một cái bốn năm tuổi đấu thể, thành niên giống được là không thể thương tổn đấu thể. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng nhưng là hắn vẫn là ở hâm mộ ghen ghét chung chậm rãi đã ngủ sáng sớm tuổi lửa sớm đã tắt từng trận lạnh lẽo tập vào trong sơn động tiểu khê ôm chặt trong lòng ngực tiểu bếp lò cuốn xúc ở da thú hô hô ngủ say phượng nguyên bị lạc tỉnh lại mở mắt màu tím nhạt con ngươi mông lung chớp chớp thật dài lông mi giống hai thanh tiểu bàn trải giống nhau nho nhỏ tuổi tắc đáng yêu cực kỳ chờ tiểu gia hỏa phản ứng lại đây chính mình ngủ ở tiểu khê trong lòng ngực thời điểm cả người đều ngơ ngẩn Hắn như thế nào lại ngủ tới rồi cái này giống cái tỷ tỷ trong lòng ngực Phượng Nguyên nhẹ nhàng ngẩn đầu thấy ngủ say tiểu khê vì thế lại nhắm hai mắt lại làm bộ chính mình không có tỉnh lại tỷ tỉ tỷ trong lòng ngực hào ấm áp hắn căn bản là không nghĩ lên kinh thương bởi vì miệng vết thương đau sớm liền tỉnh thấy Phượng Nguyên tỉnh lại lúc sau lại đem đôi mắt nhắm lại giả bộ ngủ lộ ra một cái khinh thường ánh mắt đều lớn như vậy giống được còn thích muốn giống cái ôm ngủ thật cho bọn hắn giống được mất mặt dù sao kinh thương là sẽ không thừa nhận chính mình là hâm mộ ghen tị hận Nhắm mắt lại, Phượng Nguyên cảm giác có một đạo mánh liệt ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi mở màu tím nhạt con ngươi, liền đối thượng Kình Thương Kim Hoàng sắc đôi mắt. Hai song sáng ngời có thần đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm đối phương, không ai nhường ai. Kình Thương Thâm Thúy đôi mắt nhìn Phượng Nguyên, giống như đang nói ngươi đều tỉnh, vì cái gì không đứng dậy. Phượng Nguyên màu tím nhạt con ngươi, lộ ra tiểu thí hài độc hữu khốc khốc thần thái, giống như đang nói, ai cần ngươi lo. Thanh Phong Trăng lạnh ánh mắt cùng Phượng Nguyên tự nhận là thực hung đôi mắt tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi. Ngươi tới ta đi, thẳng đến một cái xoay người thanh âm đánh vỡ hai người cục diện bê tắc. Lúc này không cần kinh thương nói, Phượng Nguyên liền hỏa tốc chui ra tiểu khê ra thú. Hắn nhưng không nghĩ làm cái này giống cái tỷ tỷ biết, chính mình ở nàng trong lòng ngực ngủ một buổi tối, nếu là làm cái này tỷ tỷ đã biết kia hắn nhiều mất mặt nha. Kinh thương thấy Phượng Nguyên hoảng loạn bộ dáng, không phúc hậu gợi lên khoẻ môi, nghĩ thầm xứng đáng, làm hắn lên, hắn không đứng dậy, lúc này biết mất mặt. Phượng Nguyên thấy kình thương vui sướng khi người gặp họa ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mới vừa lên tiểu gia hỏa cảm giác trên người thực lãnh, không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi vẫn là trả thù kình thương chê cười hắn. Một cái xoay người chui vào kình thương gia thú, còn đắc ý hướng hắn chọn một chút tiểu mày. Kình thương cười một chút, tránh đi chính mình bị thương chỗ, lắc lắc đầu, khi nào chính mình cũng trở nên như thế ấu chỉ cùng một cái ấu tể cũng có thể ở chung tốt như vậy. Nghĩ đến lúc trước mang theo đầy người tối tăm ngân lang thú nhân Trường Phong, ở rừng xương mù khi ngẫu nhiên gặp được Tiểu Khê, sau lại dần dần thu liễm trên người ân oan, mỗi ngày tìm mọi cách đậu Tiểu Khê vui vẻ khi, chính hắn cũng chậm rãi trở nên rộng rãi lên. Chính mình lúc ấy còn chê cười Trường Phong gấu trí, hiện tại nghĩ đến khi đó nặng nghề ít lời không tốt biểu đạt chính mình, ở giả hoạt ngân lang thú nhân trước mặt cũng đã thua hoàn toàn hạ. 60 trở về tìm Trường Phong. Tiểu Khê lên thời điểm, kinh thương cùng Phượng Nguyên đều không ở trong sân động nàng gom lại chính mình trên người háo ra thu phục chiều sơn ngoài động đi đến liền thấy vách núi hạ phượng nguyên ở đồi củi gỗ tiểu phượng nguyên nghe thấy trên vách núi có động tĩnh liền ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại tỷ tỷ tỉ, ngươi tỉnh ân như thế nào liền ngươi một người kinh thương đâu phượng nguyên nghe thấy tiểu khê tỉnh lại liền hỏi kinh thương liền bĩu môi nói tỷ tỉ tỷ tỉnh tỉ lại liền hỏi người cao to đi đâu chẳng lẽ tỷ tỷ là thích thượng hắn tiểu khê biết phượng nguyên này tiểu thí hải nhi lại ngạo kiều vì thế đưa cho hắn một cái xem thường Tỷ tỷ chính là có giống được người, về sau ngươi nhưng đừng nói vậy. Lần này tiểu gia hỏa miệng giàu càng cao, tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể có giống được? Ta còn tưởng lớn lên làm ngươi giống được đâu. Phượng Nguyên nói làm tiểu khê dở khóc dở cười, nàng cũng thật sự cười. Chúng ta tiểu phượng nguyên thật thông minh, như vậy tiểu liền muốn tức phụ. Phượng Nguyên bị tiểu khê đầu đầy mặt đỏ bừng, tỷ tỷ ngươi hư. Tiểu khê nhìn phòng lên mặt phượng nguyên nước mắt đều cười ra tới, một cái 4 năm tuổi hấu tể đúng là đáng yêu thời điểm, không thừa dịp hiện tại đậu hắn trưởng thành đã có thể không hào chơi. Đang ở tiểu khê muốn lại đậu đậu phượng nguyên thời điểm, liền thấy kình thương khiêng một cái rất lớn con ngồi trở về. Đi đến gần chỗ, nàng mới phát hiện kình thương miệng vết thương băng khai chảy ra huyết. Tiểu khê, kình thương, miệng vết thương của ngươi đã băng khai, là không nghĩ muốn cái kia cánh tay sao. Kình thương gãi gãi đầu, vỉ khuất nhìn tiểu khê, ta đi săn đi. Ý tứ là hắn bởi vì đi săn cho nên mới đem miệng vết thương băng khai, không phải hắn cố ý. Tiểu Khê có chút á khẩu không trả lời được, là nha, hắn không đi đi săn trở về dùng ăn, là phượng nguyên, cái kia ấu tể, vẫn là nàng có bản lĩnh đi đi săn. Cơm nước xong sau, thành thật ngồi dưới đất làm Tiểu Khê giúp hắn một lần nữa băng bó miệng vết thương kình thương hỏi đến, Tiểu Khê ngươi không phải phải đi về tìm trường phong sao. Hôm nay ta liền bồi ngươi đi đi. Tiểu Khê tuy rằng rất tưởng trở về tìm trường phong, nhưng nhìn kình thương miệng vết thương vẫn là nói, không được, miệng vết thương của ngươi còn không thể dùng sức, lại chờ hai ngày đi. Kình thương biết tiểu khê rất tưởng nhanh lên trở về tìm trường phong, nhưng là thấy nàng còn băn khoăn chính mình miệng vết thương, trong lòng vẫn là có điều xúc động. Tuy rằng tiểu khê không muốn tiếp thu hai cái giống được làm bạn lữ, nhưng là nàng vẫn là bọn họ lúc trước ở rừng sương ngủ, nhận thức đến cái kia thiện tâm tiểu giống cái. Kinh thương biết chính mình miệng vết thương đích xác hiện tại không thích hợp, lạn lội đường xa lên đường, cũng liền không lại kiên trì. Có lẽ tuyết quý cũng không nhất định có thể trước thời gian tiến đến Kình thương nhìn không trung thái dương nghĩ. Hai ngày này làm tiểu khê lại một lần nhận thức đến thú nhân cường hãn khôi phục lực, như vậy trọng thương, ngắn ngủn ba ngày liền mọc ra tân thịt mầm. Kình thương rối tay tưởng cào trên vai phát ngứa miệng vết thương, tay đã bị thật mạnh chụt một chút, tỷ tỷ nói làm lại mọc ra thịt non đều sẽ ngứa, làm ngươi không cần chảo. Lúc trước ngươi liền cấp chảo phá, tỷ tỷ nói nếu ngươi lại chảo khiến cho ta đánh ngươi tay. Phượng nguyên căn cứ khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đối với kình thương nói, kỳ thật kình thương cũng không nghĩ cào, chỉ là như vậy cũng quá tra tấn người. Như vậy ngứa còn không bằng đau đớn dễ chịu đâu. Ngày thứ tư buổi sáng lên, bên ngoài không trung xám xịt, tuy rằng buổi sáng không có thái dương, nhưng là bao trùm ở trên mặt đất trắng tinh xương vẫn là phản xạ ra một ít ánh sáng. Tiểu Khê bọn họ ăn cơm sáng sau, Kình Thương nhìn càng thêm lẫm thời tiết, lúc này đây không có cho nàng lựa chọn cơ hội, hắn mang theo tiểu Khê hạ nhai biến hóa thành thú thân ngồi sổm xem làm nàng ngồi trên tới. Kình Thương nghiêm túc nói đến, thời tiết càng ngày càng lạnh, chúng ta cần thiết lập tức đi tìm Trường Phong nếu không chúng ta liền không kịp đi thánh sơn độ tuyết quý tiểu khê cũng biết thời gian không thể lại trì hoãn cho nên đang chuẩn bị bò lên trên kình thương bối chân đã bị ôm lấy nàng túi đầu đối thượng một đôi hai mắt đấm lệ ngông lung hai mắt trong lòng một trận chịu đau vươn đôi tay bế lên phượng uyên ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đi sao nghe được tiểu khê hỏi hắn nói phượng uyên nhìn nhìn chính mình trụ sơn động sau đó gật gật đầu ừn ta cùng tỷ tỷ đi ngươi đừng ném xuống ta tiểu khê trong mắt lập loè nước mắt Nàng ở tiểu gia hỏa trên người cảm giác được, cùng nàng mới vừa xuyên đến thế giới này khi giống nhau cô đơn, tịch mịch, bất lực cùng khủng hoảng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Nguyên phía sau lưng nói đến, "Sẽ không, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ liền mang theo ngươi." Kinh Thương lại biến hóa trở về hình người cùng Tiểu Khê cùng nhau giúp đỡ Phượng Nguyên thu thập muốn mang đi đồ vật. Bởi vì chậm trễ thời gian, Kinh Thương trở Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên tới bọn họ ban đầu trụ giờ địa phương đã là buổi chiều. Tiểu Khê đi tới nàng bị nước trôi đi lên cư trú sân động, nơi đó đã không có người. Đứng ở nơi đó nhìn trống chân sân động, Tiểu Khê trong lòng có chút mất mát. Trường Phong đi nơi nào vì cái gì không ở chỗ này chờ nàng? Dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, tích tắc rừng ở nàng trên mặt, Tiểu Khê cắn môi trong ánh mắt lấp lè nước mắt. Kinh Thương thấy Tiểu Khê như vậy nhấp nhấp môi muốn nói cái gì đó, lại ăn nói vụng về không biết như thế nào an ủi nàng. Phượng Nguyên lôi kéo Tiểu Khê tay, tỷ tỷ đừng khổ sở, người cái kia giống được đi rồi vừa lúc chờ ta trưởng thành, làm ngươi giống được. Kình Thương đứng ở bên cạnh Chu Phượng Nguyên đầu một chút, nào luôn ngươi. Tiểu Khê nguyên bản còn có chút hạ xuống tâm tình, bị bọn họ hai cái nháo tiêu tán một ít, chính là Trường Phong rốt cuộc đi nơi nào, hắn có biết hay không nàng rất tưởng hắn. Nhìn Phượng Nguyên cùng Kình Thương trên tóc đều rối, vì thế Tiểu Khê cũng thu liễm khởi khổ sở tâm tình nói đến, chúng ta tiên tiến trong sơn động tránh mưa đi. Kình Thương nhìn Tiểu Khê nói đến, ngươi cùng Phượng Nguyên đi vào trước trốn trốn vũ, ta đi xem ta mang đồ vật. Còn ở đây không ta lần trước trụ trong sơn động. Nói xong kình thương hướng bên kia hắn rời đi trước trụ sơn động đi đến, ly bên này kỳ thật cũng không phải quá xa. Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên còn không có đem bên này sơn động dọn dẹp sạch sẽ, kình thương liền đã trở lại. Tiểu Khê nhìn hắn hai tay chống chân trở về, liền biết đồ vật của hắn hẳn là đã bị thú nhân cầm đi. Tiểu Khê, đồ vật bị người cầm đi. Kinh thương ủ rũ cục đôi nói, ân đã không có. Tiểu Khê an ủi nói đến, ném liền ném đi chính cái gọi là cũ không đi, tân không tới, về sau lại chậm rãi đặt mua đi. Kinh thương gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, chẳng qua bên trong có rất nhiều, hắn mấy năm nay dùng quán đồ vật, hiện tại lập tức đã không có, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Tiểu khê đối với hắn ném đồ vật cũng là bất lực, nhìn nhìn bên ngoài càng rơi xuống càng lớn vụ nói đến, hôm nay liền ở cái này sơn động ở một đêm đi, ngày mai chúng ta tại đây bốn phía tìm xem trường phong, nếu không có. Tiểu khê hạ xuống đến năm chính mình lỗ thai đỏ hốc mắt. Chúng ta liền xuất phát đi Thánh Sơn, có lẽ trưởng phong đi theo Tiểu Hòa bọn họ đi trước. Nói xong lời nói, Tiểu Khê từ Phượng Nguyên mang đến ra thú túi, lấy ra một khối da thú phô ở trong một góc, đưa lưng về phía bọn họ ngồi xuống yên lặng để lại nước mắt. Phượng Nguyên vừa muốn cùng qua đi đã bị kình thương ngăn cản, hai người ngồi ở chỗ giữa cửa động vị trí nhìn bên ngoài rơi xuống mưa to. Tiểu Gia hỏa ngẩn đầu nhìn kình thương khó hiểu hỏi đến, ngươi không nhìn thấy tỷ tỷ rơi lệ sao? Vì cái gì ngăn trở không cho ta qua đi? Kinh thương kim hoàng sắc con ngươi mang theo một tia ưu thương, làm nàng một người yên lặng một chút, có lẽ nàng không nghĩ làm chúng ta thấy nàng khổ sở. Phượng Nguyên quay đầu lại nhìn nhìn đưa lưng về phía bọn họ ngồi tiểu khê, tuy rằng hắn vẫn là có chút không hiểu, nhưng là nhấp môi không có lại muốn qua đi. 61 không giống nhau Trường Phong Ở một cái u ám trong sân động, Trường Phong sủi lơ nằm ở một trường già thu thượng. Cuộn cuộn giống như biển sao thâm thúy con ngươi, châm chọc nhìn trước mặt giống cái, giống như thấy thứ đổ dơ gì giống nhau. Trường Phong là hai ngày trước bị Hoa Trúc tính kê mê choáng ở cái này trong sân động. Kỳ thật ở tiểu khê không có bị nước trôi đi lên, Hoa Trúc liền ở tại bọn họ cách đó không xa trong sân động. Liên từ nhỏ khê trợ giúp cỏ xanh thuận lợi đỡ để thú nhãi con sau, Hoa Trúc liền vẫn luôn đi theo các nàng, nàng sợ tiểu khê nhận ra nàng tới cho nên vẫn luôn không dám lộ diện. Ở cỏ xanh sinh thú nhãi con ngày đó sáng sớm, Hoa Trúc cũng nghe nói, có cái giống cái một ngày một đêm không sinh hạ ấu thể. lúc ấy nàng tưởng thời gian lâu như vậy không sinh hạ tới. Chỉ sợ giống cái cùng ấu thể đều phải giữ nhiều lành ít. Tuy rằng nàng từ nhỏ liền đi theo lâm vũ vui Y học y dì thuật, nhưng là nàng cũng không dám cam đoan có thể thuận lợi cứu khó sinh giống cái cùng ấu thể, cho nên lúc ấy liền không có đi. Ở nàng hạ quyết tâm không đi sau, lại nghe đã có thú nhân nói, có cái giống cái vui thì đang ở chợ giúp cái kia khó sinh giống cái đỡ đẻ. Hoa chúc không biết xuất phát từ cái gì mục đích, cũng đi cỏ xanh ngày đó sinh nhãi con khi sơn động ngoại. Đương hoa trúc nghe được khó sinh giống cái thuận lợi sinh hạ ấu tể khi kinh ngạc, xa xa không có nàng thấy trường phong ôm ra tiểu khê khi, làm nàng kinh hoàng thất thố thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Lúc sau nàng liền vẫn luôn đi theo tiểu khê mặt sau trong đám người, không biết là người nhiều vẫn là vì cái gì, tiểu khê trước sau không có nhận ra nàng tới. Mỗi lần thấy tiểu khê hoa trúc đều hận nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì nàng còn bất tử, lâm vũ vui đi hề đại đều ở hái thuốc khi, làm nàng cắt đứt dây thừng ngã chết ở dưới vực sâu. Vì cái gì tiện nhân này còn chưa có chết? Thằng đến ngày đó ở trong sân động, nghe được một tiếng vang vọng tận trời hổ gầm thanh, lúc sau không lâu lại nghe được có người nói, cái kia sẽ vui đi tiểu rông, cái rớt đến vách núi hạ nước sông bị nước trôi đi rồi, 89 chín phần mười không sống nổi. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức, hoa trúc kích động đối với trước mặt hai mắt tấm lãnh, một thân tả khí tuấn mỹ nam nhân nói đến, Hàn, ngươi nghe được sao? Nàng đã chết, cái kia tiện nhân rốt cuộc đã chết, rớt đến trong sông chết đuối chúng ta đem nàng ném tới rừng, rộng, nàng đều không có bị giã thu ăn luôn. hiện tại nàng bị chết đuối dưới sông. hoa trúc ánh mắt lâm vào điên cuồng, ghen ghét khiến nàng nguyên bản còn tính mỹ lệ khuôn mặt, vặn vẹo dữ tợn làm người nhìn thận đến hoảng. bạch giao thú nhân hàng ôm hoa trúc vuốt nàng cánh tay thượng một cái vết sẹo, âm lãnh lãnh nói, nàng đã chết, ngươi về sau không bao giờ muốn làm thương tổn chính mình. hoa trúc âm chắc chắc nói đến, tiện nhân này cuối cùng đã chết, lâm vũ vui y lìa đại, không phải nói nàng học y thuật thiên phú cao sao? Học cái gì đều so với ta mau Đã có ta kế thừa hắn y dì thuật, vì cái gì còn muốn thu tiểu khê làm hắn tiểu a đồ. Hắn đang chết, cái kia tiện nhân cũng nên chết, ha. Ha ha, bọn họ đều đang chết. Cái kia tiện nhân không biết dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, thế nhưng làm một cái như vậy anh Tuấn Phi Phạm Linh lang thú nhân cho nàng làm thú phu, bằng nàng cũng xứng. Nghĩ tới cái kia có một thân sắc bén bức người khí thế thú nhân giống được hoa trúc liền đầy mặt từng đỏ trong ánh mắt lộ ra nhộn nhạo chi sát tới kỳ thật hoa trúc ở lần đầu tiên thấy trường phong khi đã bị hắn tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan sở thuyết phục nói là mơ ước thật lâu cũng không quá ở tiểu khê rơi xuống nước ngày hôm sau thú nhân khác đều sôi nổi rời đi nàng lại giữ lại thẳng đến chờ đến tiểu hoa một nhà cũng rời đi nàng phát hiện chỉ có trường phong một người lưu lại lúc ấy nàng trong lòng liền có tính kế nàng lấy ân cứu mạng cưỡng bách cái chính mình sâu bạch giao thú nhân hàn đồng ý cùng nàng cùng nhau thiết kế trường phong Hoa trúc thả ra mồi, chính là có thú nhân cứu trở về một cái thỏ thỏ thú giống cái, đem nóng lòng tìm kiếm ái nhân trường phong dụ dỗ tới rồi nàng sơn động. Sau đó chờ đến trường phong tới gần nàng khi, nhân cơ hội giải một phen sẽ xử thú nhân hôn mê thuốc bột mê cho hắn. Khắc khao chỉ cần cùng trường phong ở bên nhau thời gian dài, hắn liền sẽ đã quên cái kia tiện nhân, dựa vào nàng mỹ mạo cũng sẽ được đến cái này tuyệt thế vô song cường đại thú nhân yêu quý. Hoa trúc mỗi ngày đều sẽ cấp Trường Phong uống một chén khiến cho hắn cả người nhún ra thảo dược, nàng sợ Trường Phong khôi phục lực lượng trả thù bọn họ. Hoa trúc nhìn Trường Phong thanh đạm bình tĩnh trên mặt nửa điểm lạnh lẽo cũng không, thậm chí tuyệt mị trên mặt còn mang theo như Xuân Phong ôn nhu ý cười, vô cớ lại là làm người cả người phát lạnh. Hoa trúc cắn môi lộ ra một mặt mỉm cười, đã ba ngày, ngươi còn không muốn làm ta thú phu sao. Hoa trúc thấy Trường Phong nực chỗ, cái kia thỏ thỏ thú ấn ký, khinh miệt gợi lên khỏe miệng. Ngươi không cần lo lắng cùng ta ở bên nhau, ngươi ngực cái kia thú ấn sẽ làm ngươi đã chịu liệt hỏa đốt người chi khổ. Tuy rằng ta đi trừ không được cái này thú ấn, nhưng là ta có dược vật có thể khắc chế nó sẽ không phát tác. Hoa Trúc lộ ra một cái nhất định phải được ánh mắt. Hôm nay Hàn đã cùng nàng nói, các nàng cần thiết mau chóng đi hướng Thánh Sơn, hoa Trúc chính mình trong lòng cũng minh bạch tuyết quý sắp xảy ra, nàng không thể lại ở chỗ này cùng hắn hào phí thời gian. Hôm nay cái này tuấn Mỹ giống được có nguyện ý hay không tiếp thu nàng, đã không quan trọng. Nàng đều sẽ làm cái này linh lang thú nhân mềm mại ngã xuống ở chính mình dưới thân. Trường phong đã cảm giác được không đúng, không khẩn là chính mình trên người nóng lên luôn ra. Còn, trường phong nhìn đối diện đứng giống cái, trên mặt mang theo một mặt quỷ dị vội vàng tươi cười. Hắn luôn luôn tính cảnh giác cực cao, lại không nghĩ rằng vẫn là chứ cái này vô sỉ giống cái nói. Hoa trúc thấy trường phong đã đầy mặt đỏ bừng, thái dương đã thấm ra rẩm rạp hắn tới. Nàng khơi màu vũ mị khỏe mắt hỏi, có phải hay không cảm giác trên người thực. Nhiệt. Rất tưởng làm ta qua đi. Vũ! sờ ngươi! Trường phong màu xanh biển đôi mắt tựa hàn tinh lập lòe, con ngươi bên cạnh tràn ngập tơm máu, khỏe mắt nhiễm một mảnh đỏ bừng. hắn ngực rộng mở cơ bắp rắn chắc mà khẩn trí, hắn nhẹ nhàng gợi lên chính mình một sợi tóc bạc cầm trong tay thưởng thức. Khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười lạnh. Ta thân! Thượng nhiệt! Không nhiệt, có nghĩ! Phát! Tiết! Ngươi lại đây sờ một chút chẳng phải sẽ biết, hà tất lại muốn tới hỏi ta? Lúc này Trường Phong không còn có ở Tiểu Khê trước mặt kia phân tính trẻ con, hắn như Cửu Thiên Tiên Quân rơi vào phàm trần vưu vật giống nhau, nhất cử nhất động mị hoặc nhân tâm. Thanh nhã thuần hậu nhu mỹ tiếng nói, khuôn mặt từng đỏ, màu lam con ngươi ẩn chứa lệ quang, có vẻ cặp kia hẹp dài hai mắt mị lực vô hạn không nói, lại còn có lập lệ sóng nước lấp loáng, giống như muốn đem người linh hồn hít vào đi giống nhau. Đáng tiếc không người phát hiện, hắn màu xanh biển trong ánh mắt cất giấu một mặt thị huyết, có lẽ đây mới là chân chính lưu lạc thú nhân Trường Phong. Một cái từ nhỏ đã bị người nhà vứt bỏ, khi còn bé liền ở trong rừng rậm cầu sinh tồn lưu lạc thú nhân. Lại sao có thể chân chính là tiểu khê trong mắt cái kia đơn thuần thiện lương tốt đẹp giống được đâu. hắn kia phân đơn thuần ấu chí cũng chỉ có ở tiểu khê trước mặt mới có thể bày ra đi. Trường phong đôi mắt càng ngày càng mê ly, màu xanh biển đôi mắt như đá quý lóa mắt, dù hoặc người muốn thân thủ đi vớt ve. Trong miệng phát ra từng tiếng nhẹ, ân giống miêu trảo tử giống nhau cào nhân tâm trung phát ngứa. Hoa trúc nguyên bản tưởng chờ đến trường phong mất đi lý trí khi, mới qua đi cùng hắn. Chính là nàng nhịn không được trường phong dụ hoặc, giống mất hồn giống nhau đi bước một hướng hắn tới gần. Hoa trúc trên mặt đã trào ra đạm ửng hồng yên hà tới, nàng đi đến trường phong trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, vương tay hướng trường phong trên mặt sờ soạn. Sắp tới đêm sờ đến thời điểm, bị một con bàn tay to bắt được thủ đoạn, sau đó liền nghe được đông một tiếng bị ném tới rồi trong sơn động trên vết đá, lại phanh một tiếng ném tới trên mặt đất. Trường phong lanh khốc thấy trên mặt đất hôn mê quá khứ thỏ thỏ thú giống cái, thật muốn qua đi đem nàng bẩm thầy vạn đoạn. Nhưng hắn biết bên ngoài cách đó không xa hẳn là còn có một cái bạch giao thú nhân, hắn đã không có sức lực cùng bọn họ chu toàn, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Vì thế trường phong biến hóa thành linh lang thú vọt vào sơn động bên ngoài mưa to, hơi lạnh nước mưa làm cả người lửa nóng trường phong thoải mái một ít. Quả nhiên hắn không chạy vài bước, liền có một cái bạch giao thú nhân từ nơi không xa trong sơn động đổi tới hắn mấy ngày nay bị nhốt gặp qua cái này đẩy mặt âm tả thú nhân vài lần trường phong cũng bất hòa hắn vô nghĩa hướng về phía chạy tới bạch giao thú nhân chính là một ngụm lạnh băng thấu xương hàn khí hắn biết này khẩu hàn khí tự thân uy lực không đủ đọc lại không được bạch giao thú nhân huyết mạch bao lâu thời gian cho nên cũng không ham chiến thấy bạch giao thú nhân nằm trên mặt đất không động đậy xoay người hốt hoảng thoát đi cái này địa phương trường phong bởi vì chúng dược bước chân thất tha thất thiểu hướng phía trước chạy vội hắn biết chính mình như vậy chạy không xa Nhưng hắn càng không nghĩ bị cái kia ghê tẩm giống cái chảo trở về, cho nên Trường Phong liều mạng hướng phía trước chạy vội, nghĩ thầm liền tính hắn chết, cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi thỏ con sự. Trường Phong chạy vội khi đi ngang qua hắn cư trú sân động, thế nhưng mơ hồ thấy có một lớn một nhỏ hai cái thú nhân ngồi ở hắn trụ trong sân động. Trường Phong đôi mắt bởi vì dược vật tác dụng đã thấy không rõ, hắn cũng không có nhận ra ngồi ở trong sân động tình thương. Liên ở Trường Phong chuẩn bị chạy tới thời điểm, kinh thương thấy hắn. Hơn nữa kình Thương còn thấy có một cái thú nhân từ nơi xa hướng về trường phong tập kích mà đến. kình Thương không chút suy nghĩ lập tức biến hóa thành kim hổ thú thét dài một tiếng, hướng tới trường phong phía sau thú nhân đánh tới. Bạch giao thú nhân Hàn nguyên bản thấy trường phong đã nỏ mạnh hết đà, chuẩn bị hảo hảo cho hắn một cái giao hấn, để báo vừa rồi bị hắn đông lại huyết mạch chi thủ. Làm Hàn không nghĩ tới chính là sẽ từ bên cạnh sắc ra, một cái kim hổ thú nhân chiều chính mình đánh tới, hắn vội vàng dừng lại bước chân. Cảm thấy chính mình không cần thiết vô tội đối thượng một cái cường đại thú nhân Cho nên xoay người vội vàng đào tẩu Tiểu khê ở trong sơn động tưởng niệm chính mình ái nhân Nàng hồi ức cùng trường phong tương nộ sau điểm điểm tích tích Mỗi lần nàng sinh khí khi trường phong đều sẽ biến thành lông xù xù thú thân hống nàng vui vẻ Mỗi lần thịt nướng đều sẽ đem nhất nộn một khối để lại cho nàng ăn Chỉ cần chính mình muốn làm sự tình Hắn đều ở sau người yên lặng duy trì nàng Đống nhiên phía sau truyền đến hổ gầm thanh đánh gãy tiểu khê cảm xúc. Quay đầu thấy kình thương thú thân vọt vào sơn động ngoại mưa to. Tiểu khê vội vàng đứng lên, nàng tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là vẫn là hướng tới sơn động khẩu chạy tới. 62 gặp nhau. Trường phong té ngã ở nước mưa trung hắn càng ngày càng áp chế không được trong cơ thể dự tính, ở mưa to chung không ngừng thở hồn hển Chờ đến tiểu khê chạy đến sơn động khẩu liền thấy rầm rạp màn mưa chung, có một cái màu trắng thân ảnh lung lay té ngã ở nước mưa. Từ mới quen đến bây giờ 2 tháng tả hữu sớm chiều ở chung. Làm Tiểu Khê liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ ngã ở mưa to trung chính là Trường Phong. Đứng ở cửa động Phượng Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, người cao to đột nhiên biến thân hình thú đuổi theo một cái thú nhân đi, tỷ tỷ cũng giống như điên rồi giống nhau chiều mưa to chạy vừa đi, hắn hô vài tiếng tỷ tỷ nàng thật giống như không nghe thấy giống nhau. Tiểu Khê hướng tới Trường Phong nơi ngã xuống chạy tới, trong miệng không ngừng kêu Trường Phong tên. Trường Phong, Trường Phong. Liên tính ở chạy vội thời điểm té ngã ở nước mưa cũng không thể ngăn cản nàng chạy về phía Trường Phong bước chân. Trường Phong hoảng hốt trung dường như nghe được thương nhớ ngày đêm thanh âm, kêu gọi tên của mình. hắn đã mơ hồ ý thức có một lát thanh tỉnh, nâng lên dính đầy nước bùn cực đại đầu sói màu xanh biển con ngươi, đã mất đi ngày xưa thần thái, mơ hồ nhìn kia đạo khắc vào trái tim thân ảnh hướng chính mình chạy tới. Trường Phong dùng hết cuối cùng một tia sức lực biến trở về nhân thân lào đảo bò lên, bước chân tập tên hướng về hắn chạy tới Tiểu Khê nên đi. Tiểu Khê lập tức vọt vào trong lòng hắn. Uy khuất nói đến, Trường Phong, ngươi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu. Trường Phong ôm chặt lấy trong lòng ngực chiều tư mộng tưởng nhân nhi, hắn trong lòng cùng trong đầu đã không thể tự hỏi, chỉ biết chính mình không thể lại buông ra đôi tay làm trong lòng ngực người rời đi hắn nửa bước, liền tính là chính mình ảo tưởng ra tới nhân nhi, hắn cũng muốn đem nàng lưu lại. Trường Phong thanh em run rẩy nghẹn ngào kỳ cục, tiểu khê, ta thỏ con, về sau lại không được rời đi ta. Bình tĩnh lại tiểu khê nhìn trước mắt một đoạn thời gian không gặp liền gầy ốm tiểu tụy thành như vậy, trong lòng một trận chịu đau. Tiểu khê đau lòng nâng lên tay sờ lên trường phong mặt, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, không chỉ có vừa rồi ôm chính mình thân thể là như vậy cực nóng, phản phất có thể bị phỏng người giống nhau. Hiện tại lại xem trường phong thật giống như liền ý thức cũng không rõ lắm, đôi tay gắt gao ôm nàng, trong miệng vẫn luôn mơ hồ kêu tên nàng, giống như này hết thể với hắn mà nói đều là không chân thật Tiểu Khê tưởng rời khỏi Trường Phong ôm ấp xem hắn rốt cuộc làm sao vậy, lại bị Trường Phong lại gắt gao ôm trở về trong lòng ngực. Lần này so lần trước ôm còn quan trọng, Tiểu Khê đều cảm giác được bị hắn ôm lấy địa phương, đã chuyển đến đau đớn. Nàng miễn cưỡng ngẩn đầu có thể nhìn đến Trường Phong cảm, suốt ruột kêu lên, Trường Phong ngơi trước bùng ra, nhìn xem ta, ta là Tiểu Khê nha. Tiểu Khê ngẩn đầu hy vọng Trường Phong có thể nhận ra nàng, không nghĩ tới sẽ bị một cái bỗng nhiên đánh út lại đôi môi hôn ở miệng mình thượng. Gần một cái hôn đã không thể thỏa mãn bị hạ dược giống được, ôm ở Tiểu Khê phía sau lưng đôi tay, cũng không an phận bắt đầu động lên. Trường Phong thật giống như tìm được rồi phát tiết. Trầm rãi ra tăng nụ hôn này, hai người đứng ở mưa to trùng nhiệt tình ôm, dùng hành động tự thuật đối lẫn nhau tưởng niệm. Càng lúc càng lớn nước mưa tới tỉnh, còn thượng tồn một phân lý trí Tiểu Khê, thừa dịp Trường Phong thả lỏng hai tay đột nhiên đẩy hắn ra. Mất đi trong lòng ngực tâm tâm niệm niệm nhân nhi, làm cảm xúc ở vào hỏng mất bên cạnh Trường Phong thiếu chút nữa liên cuồng. Hắn hai mắt che kín tơ máu, một bộ muốn chọn người mà thực bộ dáng, xem nhân tâm kinh run sợ. Tiểu khê xem trường phong sắp mất đi lý trí, vội vàng một tiếng Tiểu đã định trụ hắn thân hình. Trường phong ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi nhìn xem ta là tiểu khê nha, ta đã trở về, ngươi đừng như vậy được không, ngươi như vậy ta tâm hào đau. Tiểu khê đi đến trường phong trước mặt nâng lên tay sờ lên hắn mắt lộ ra hung quang đôi mắt, ôn nhu nói, trường phong, cầu xin ngươi tỉnh lại được không, ta đã trở về, ngươi thỏ con đã trở lại. Trường Phong màu xanh biển đôi mắt lóe lóe, thu liếm trên người bạo ngược, chậm rãi đến theo Tiểu Khê đem hắn đỡ tới rồi trong sơn động. Từ các nàng đứng địa phương đến sơn động này một đoạn đường ngắn, Trường Phong ánh mắt liền không có rời đi quá Tiểu Khê, thật giống như hắn nháy mắt người liền sẽ biến mất giống nhau. Tiểu Khê đem mang về trong sơn động Trường Phong đỡ tới rồi, nàng lúc trước phô khai ra thú lót thượng nằm xuống, quỳ gối bên cạnh hắn sờ sờ bị nước mưa suối tóc bạc, sau đó cẩn thận giúp hắn làm một cái kiểm tra, trừ bỏ một ít tiểu chảy ra. Tiểu Khê cũng không có ở trên người hắn phát hiện mặt khác miệng vết thương. kia Trường Phong tình huống như vậy, Tiểu Khê chỉ có một loại suy đoán hắn có phải hay không bị người hạ dược. Nhìn Trường Phong láo tưởng chiều trên người nàng cọ, không có suy đoán, hắn hẳn là chúng một loại thuốc dục tình dược. Tiểu Khê hiện tại không có thời gian tưởng là ai cấp Trường Phong hạ dược. Biết Trường Phong chỉ là trúng dược, Tiểu Khê trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là trước kia không có ý liề dược phòng không gian thời điểm, nàng có lẽ còn có chút bó tay không biện pháp, chính là hiện tại có dược liệu. Giải độc đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Liên ở tiểu khê đem nàng yêu cầu dược liệu cùng ngao ấm thuốc, đều từ y y ở dược phòng trong không gian lấy ra tới chuẩn bị đi ngao giải dược thời điểm. Mới phát hiện chính mình tay bị trường phong gắt gao bắt lấy vô luận nàng như thế nào lộ, đều không có bắt tay tránh thoát ra tới, đành phải thấp giọng ôn nhu nói, trường phong, ngươi buông ta ra được không, ta đi cho ngươi ngao giải dược, uống thuốc, ngươi liền sẽ không như vậy khó chịu. Tiểu khê túi đầu ở trường phong trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn lại ở hắn bàn tay to thượng hôn một cái, trường phong nguyên bản mất đi sáng giỏi hai trong mắt, giống như cũng chậm rãi trở nên sáng lên, ý thức cũng có một tia thanh tỉnh, hắn cũng ở tiểu khê trong lòng bàn tay thật mạnh hôn một chút, mới chậm rãi buông lỏng ra tiểu khê tay, thanh âm mang theo một tia run rẩy nghẹn ngào nói đến, đừng lại rời đi ta, tiểu khê trên mặt còn không có làm nước mắt, lại thêm tân nước mắt, trường phong mắt mang lệ quang lại mang theo một tia thanh tỉnh, ngẩng đầu lên hôn lên tiểu khê trên mặt nước mắt, đừng khóc. Hắn đem Tiểu Khê tay đặt ở chính mình ngực thượng, cực nóng ngực làm Tiểu Khê tay co rún một chút. Thấy Trường Phong đầy mặt đỏ bừng, cả người nóng bỏng, Tiểu Khê biết không có thể đợi, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi cho người nào giải dược. Lần này Trường Phong không có ngăn trở, tuy rằng hắn ý thức còn rất mơ hồ không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng biết trước mắt nhân nhi không phải chính mình ảo tưởng ra tới. Trường Phong dùng cực đại ý chí trông cự lại trong thân thể dự tính, không cho chính mình lại mơ hồ mất đi lý trí. Nghĩ thầm thật sự nếu không giải chính mình trung dược, kia thật sự muốn tiện nghi sơn động khẩu cái kia như hổ rình mồi giống được. Tiểu khê thấy trường phong chậm rãi bung ra chính mình tay, đứng lên xoay người đang muốn đi cho hắn ngao giải dược, liền thấy đứng ở sơn động khẩu hồn nước đâm kinh thương. Hắn bên người còn phóng hai cái đặc đại ra thu túi, trong đó có một cái hợp với ra thu túi, giống như còn là nàng chính mình ra cái kia. Nhưng là nghe được lại bắt đầu thở hồn hển trường phong, nàng nhất thời cũng quản không được như vậy nhiều, liền cung đứng ở sơn động khẩu. Cả người ướt đấm kỉnh thương đánh một tiếng tiếp đón, người tiên tiến tới nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu khê đang lo không có đồ vật tiếp nước mưa ngao dược, vì thế đi đến cái kia nhìn như chính mình ra thú ra thú túi trước mặt phiên thiên quả nhiên chính mình không có nhìn lầm. Cái này ra thú mang chính là chính mình khâu và cái kia bên trong đồ vật cũng đều là chính mình bắt được. Nàng một bên lấy ra chút buồn đặt ở bên ngoài tiếp nước mưa, một bên hỏi kỉnh thương, người từ nơi nào tìm trở về, cái này ra thú túi cùng bên trong đồ vật, đều là ta khâu và cùng bắt được. Kình thương thấy tiểu khê trong tay bắt lấy ra thú túi, chắc không được hắn lúc ấy ở cái kia trong sơn động, thấy cái này ra thú mang cùng bên trong đồ vật sẽ như vậy quen mắt đâu. Nguyên lai mấy thứ này hắn đã từng ở rừng sương mù tiểu khê trong sơn động nhìn thấy quá. Kinh thương, này mấy cái ra thú túi, đều là tập kích trưởng phong thú nhân trong sơn động tìm được, ta đuổi tới nơi đó thời điểm người đã chạy, mấy thứ này ta thấy không ai muốn, liền thuận tay liền đem nó cầm trở về. Tiểu khê nghe thấy kình thương lời nói, khoe miệng chịu chịu chỉ sợ không phải không ai muốn mà là nhân già chưa kịp mang đi đi 63 mươi trường phong tỉnh lại tiểu khê ngồi ở trường phong bên người nhìn hắn thật lâu nguyên bản góc cạnh rõ ràng mặt này sẽ đã gầy ốm không thành bộ dáng tiểu khê vươn tay sờ ở hắn trên mặt trong ánh mắt lấp lóe là lệ quang bên ngoài tiếp thủy trúc buồn giống như đầy tiểu khê đứng lên chuẩn bị đi ngao dược nàng thuận tiện lại đi tới phượng nguyên mang đến ra thú túi trước mặt đồng dạng từ bên trong lấy ra hai cái đại thanh trúc làm trúc buồn cũng bắt được bên ngoài tiếp vũ một hồi nấu nước dùng lúc này bên ngoài trời mưa rất lớn, đương tiểu khê đem ấm thuốc rửa sạch sẽ khi, trong đó hai cái sạch sẽ trúc trong bùn đã tiếp nửa bùn thủy. may mắn nguyên bản trong sơn động liền có chút làm tuổi gỗ, nếu không nhóm lửa chính là cái vấn đề. tiểu khê từ y yền dược phòng trong không gian lấy ra phải dùng thảo dược, đặt ở ấm thuốc hơn nửa thủy, đặt ở kình thương sớm đã dâng lên hỏa thượng ngao, lúc này mới lại về tới trường phong bên người. tiểu khê trong lòng tiếc nuối, nhà nàng y yền dược phòng không có chứa được loại này giải tình độc có sẵn dược. Nếu không Trường Phong cũng có thể thiếu chịu một lần tội. Phượng Nguyên chính mở to một đôi màu tím nhạt con người tò mò mà cũng không biết khi nào mở to mắt Trường Phong đối diện. Tiểu Khê nhìn hai người bốn mắt tương đối còn không nói một lời. Các người hai cái đây là đang làm gì đâu, so với ai khác đôi mắt lớn hơn nữa, càng đẹp mắt sao. Phượng Nguyên nghe thấy Tiểu Khê nói chuyện, quay đầu tới nhìn nàng, tỷ tỷ, đây là người giống được sao. Tiểu Khê gật gật đầu. Phượng Nguyên, thử, cũng chẳng ra gì sao, cả người như vậy giờ. Tỷ tỷ, ngươi có suy xét hay không đừng muốn hắn, chờ ta trưởng thành, làm ngươi giống được hảo. Tiểu Khê nhìn thoáng qua Trường Phong mang theo tơ máu sắc bén ánh mắt, hô hấp lại chậm rãi thô lên, vội vàng lôi đi giẫm lên đuôi chó sói Phượng Nguyên tới rồi một bên. Tiểu Khê nghiêm túc nhìn Phượng Nguyên nói, tỷ tỷ cả đời này cũng chỉ muốn này một cái giống được, Phượng Nguyên trưởng thành hẳn là đi tìm chính mình hạnh phúc, đừng đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Nghe xong lời này ngồi ở sơn động khẩu kình thương thân mình mà ra. Hắn biết tiểu khê nói lời này là cho chính mình nghe. Tuy rằng lời này vô tình chút, nhưng là đối tiểu khê này phân bằng phẳng hắn trong lòng là bội phục, ít nhất nơi này đại đa số giống cái, vẫn là hy vọng chính mình bên người nhiều một ít người theo đuổi. Kinh thương cười khổ một chút chung quy là chính mình bỏ lỡ. Tiểu khê nói xong lời này cũng túi đầu, nàng cũng không phải không cảm kích kinh thương cứu nàng, càng là tâm tồn cảm kích, liền càng không thể chậm chế hắn đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc, có chút lời nói vẫn là càng sớm nói ra càng tốt. Tiểu Khê nhìn chính mình ngu bàn tay thượng rơi xuống một giọt nước, nàng ngẩn đầu thấy không biết khi nào Trường Phong đi tới nàng trước mặt. Này tích thủy tích đó là từ Trường Phong trong ánh mắt rơi xuống, thân thể hắn bởi vì nhẫn mại dược tính không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tơ máu cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là trước sau lưu chữ một tia thanh minh. Trường Phong run rẩy hỏi, Tiểu Khê ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cả đời này liền phải ta một cái giống được. Cái này thú nhân đại lục giống cái vì sinh tồn càng tốt, rất ít cả đời chỉ cần một cái giống được. Tiểu khê cái này hứa hẹn đối trường phong tới nói, liền tính hiện tại muốn hắn mệnh cũng thấy đăng giá. Tiểu khê, ân, là thật sự. Còn có, ngươi mau trở về nằm hảo, giải dược thực mau liền ngao hảo, ngươi muốn lại không nghe lời, ta cũng không dám bảo đảm sẽ không đổi ý nga. Nghe xong tiểu khê nói, trường phong vẻ mặt ủy khuất ngoan ngoãn trở về nằm ở gia thú lóc thượng, nhắm mắt lại tận lực khắc chế trong thân thể dược tính. Dược ngao hảo sau tiểu khê vội vàng đổ một chén đút cho đầy mặt tưởng hồng thần thức lại bắt đầu không rõ ràng lắm trường phong uống xong tiểu khê ở ngao dược thả một mặt an thần thảo dược uống lên giải dược sau không lâu trường phong liền chậm rãi đã ngủ tiểu khê đem ngao ấm thuốc rửa sạch sẽ sau thu hồi y y dược không gian bởi vì trong nhà thường xuyên phải cho người bệnh ngao thảo dược tiếp trước y y dược phòng hàng năm sẽ bị có tân ấm thuốc tiểu khê từ y y dược phòng trong không gian lấy ra một cái tân bình chứa đầy thủy đặt ở cục đá giá hỏa thượng thiêu nhiệt cho đại gia sử dụng Nàng lại lấy lại đây hai cái rửa mặt khi dùng chút buồn, lấy nước lạnh đối ôn đưa đến Kình Thương trước mặt. Tiểu Khê từ da thú túi lấy ra một thân nàng cấp trưởng phong làm tân áo da thú phục, đưa cho Kình Thương. Này thân áo da thú phục trưởng phong còn không có xuyên qua, ngươi nếu không ghét bỏ nói liền lưu lại tắm rửa xuyên đi. Bởi vì nàng biết Kình Thương vì cứu nàng ném chính mình hành lý, cái này làm cho Tiểu Khê trong lòng phi thường ấy nấy. Kình Thương nhận lấy sang sảng nói đến, không có gì hảo ghét bỏ. Này áo da thu phục vừa thấy liền so với ta chính mình làm đẹp nhiều. Đây là kình thương thiệt tình lời nói, thú nhân giống được tuy rằng phần lớn đều sẽ chính mình làm quần áo, nhưng là có thể làm tốt xem không có mấy cái. Bọn họ giống được hàng năm đi săn ngón tay thô trắng, niết một cây cốt châm cùng chiến đấu giống nhau, cũng đều là không có bạn lữ thời điểm, tùy tiện lừa gạt xuyên thôi. Tiểu Khê lại bưng một chậu nước gấm đặt ở Phượng Nguyên trước mặt, "Tiểu ra hỏa lại đây, ngươi cũng rửa rửa, chính mình tắm rửa quần áo, chính mình đi lấy được không?" Có thể hành Phượng Nguyên nhìn thoáng qua, kinh thương trong tay cầm tân áo da thu phục rũ xuống mi mắt, tỷ tỷ về sau cũng sẽ cho ta làm tân áo da thu phục sao. Tiểu Khê sờ sờ Phượng Nguyên đầu, đương nhiên có thể nha, chờ tỷ tỷ có thời gian, liền cho chúng ta Tiểu Phượng Nguyên, làm một thân xinh đẹp tân áo da thu phục. Nghe xong Tiểu Khê nguyện ý cho hắn làm quần áo mới, Tiểu Phượng Nguyên nhấp môi cười. Đứng ở bên cạnh nhìn trong tay tân áo da thu phục kình thương, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu Khê nhìn Kình Thương cùng Phượng Nguyên liếc mắt một cái nói đến: Các ngươi chưa tẩy, ta đi bên cạnh Sơn Động chờ lát nữa. Các ngươi tẩy hảo kêu ta. Nói xong Tiểu Khê cầm một khối da thú đỉnh ở trên đầu che vũ, vội vàng chạy vào liền nhau một cái Sơn Động. Tiểu Khê vào Sơn Động tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đến lúc này mới có thời gian tưởng trưởng phong sự tình. Hắn lại ở đâu chung thôi tình dược, lại là như thế nào chung đâu, là không cẩn thận làm thực, vẫn là có người cho hắn hạ dược. Nghe Kình Thương nói có thú nhân muốn tập kích trường phong kia rất có khả năng trưởng phong trên người chu dược là có người cố ý cho hắn hạ. Nếu là hạ thôi tình dược kia tất nhiên không phải tập kích trưởng phong thú nhân giống được, kia rất có thể ở kình thương đuổi tới cái kia trong sân động, nguyên lai hẳn là còn có một cái thú nhân giống cái. Nghĩ đến có người cấp trưởng phong hạ dược, bức bách hắn làm loại chuyện này, tiểu khê trong mắt giống chất đầy bụi gai thiêu đốt lửa cháy, nếu Hoa Trúc ở nàng trước mặt chắc chắn sẽ bị thiêu hôi phi yên diệt. Lúc này tiểu khê còn không biết nguyên chủ trên người còn có một đoạn ân chưa xong. Đang ở Tiểu Khê trong cơn giận dữ, nghĩ nếu muốn cho nàng biết là ai cấp trưởng phong hạ dược, nàng tất sẽ làm hắn không chết tử tế được. Nghe thấy được Phượng Nguyên kêu nàng trở về thanh âm, Tiểu Khê lại phủ thêm gia thú, dấm lên nước mưa chảy về nguyên lai sơn động. Tiểu Khê vào sơn động thấy kình thương trên người xuyên viên lãnh trưởng tụ áo gia thú phục không dài không ngắn chính vừa người một trận vô ngữ. Nghĩ thầm không biết người còn tưởng rằng nàng chuyên môn cho hắn làm đâu, chẳng qua là bởi vì trưởng phong so kình thương cao hơn một ít. Kình Thương lại so trường phong dáng người lớn lên cường tráng một chút, cho nên hai người xuyên y phục lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Kình Thương thấy tiểu khê trên người quần áo cũng bắn đầy nước bùn, liền lôi kéo Phượng Nguyên Mạo Vũ chạy vào. Vừa rồi tiểu khê đi sân động, Phượng Nguyên bị Kình Thương kéo vào sân động, còn tức giận đến hoa hoa tê. Ngươi muốn tới cái này sân động, vì cái gì muốn lôi kéo ta? Ta tưởng cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Kình Thương nhìn cái gì cũng đều không hiểu tiểu Phượng Nguyên bất đắc gì nói đến. Ngươi rửa sạch sẽ. Không nhìn thấy tỷ tỷ ngươi trên người một thân buồn sao? Nàng cũng muốn tẩy tẩy nha. Phượng Nguyên bị Kình Thương nói á khẩu không trả lời được, cũng biết chính mình sai rồi, ngoan ngoan tìm một chỗ ngồi xuống. Kình Thương sờ sờ tiểu gia hòa đầu, cũng ở hắn bên người ngồi xuống. Tiểu Khê đánh một chậu nước gấm đoan tới rồi trường phong bên cạnh, trước đem hắn một đầu tóc bạc rửa sạch sẽ, lại thay đổi một chậu nước gấm cho hắn lau mình. Nguyên bản tiểu Khê lau đến nào đó giờ địa phương còn có chút ngượng ngùng, nhưng là nghĩ nghĩ bọn họ kết lữ thời gian dài như vậy, Chuyện gì chưa làm qua, địa phương nào chưa thấy qua, hiện tại mới biết được thẹn thùng chính mình có phải hay không quá làm kiêu. Vì thế vứt bỏ trong đầu miên man suy nghĩ, nhanh chóng đem trường phong trong ngoài giặt sạch cái sạch sẽ, lúc này mới lại đúng rồi một chậu nước ấm bắt đầu cho chính mình tẩy. 64 đáng sợ canh ngừng Tiểu khê rửa sạch sẽ sau đem thủy bắt tới rồi sơn động ngoại, thấy bên ngoài vũ đã hạ nhỏ, nàng liền hướng ra phía ngoài hô một tiếng, các người có thể lại đây. Phượng Nguyên nghe thấy tiểu khê tiếng la, đang đang, đang liền dẫm lên bọt nước chạy tới, tiểu khê thấy liền hắn một cái lại đây, liền hỏi, kinh thương đâu, như thế nào bất quá tới, phượng nguyên, người cao to nói thiên không còn sớm, liền đi ra ngoài đi săn đi. tiểu khê ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời thật là sắp đen, nàng lại đem bình phóng thượng một ít nước trong, từ ra thú túi lấy ra các nàng lần trước đào sinh hương, rửa sạch sẽ cắt thành phiến bỏ vào bình, gác ở hỏa thượng ngao thành canh cương thủy, chờ kinh thương trở về uống làm hắn đi đi trên người Hà khí. Rốt cuộc hắn là vì đại gia mới mạo vũ đi ra ngoài đi săn, tiểu khê trong lòng còn là phi thường cảm kích. Làm xong này hết thảy, tiểu khê lại đi tới trường phong trước mặt, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán cùng trên người, cảm giác không có lúc trước như vậy nhiệt, hẳn là giải dược đã phát huy tác dụng lúc này mới yên lòng. Trường phong cao mày ngủ cũng không an ổn, trong miệng thường xuyên nhắc mãi tên nàng. Tiểu khê hai mắt ôn nhu nhìn trường phong, nhẹ nhàng thế hắn vuốt phẳng nhíu chặt mày nói đến, đồ ốc, hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền ở bên cạnh ngươi. Chờ ngươi tỉnh ngủ là có thể thấy ta. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Khê lời nói khởi tới rồi tác dụng, Trường Phong thật sự thả lỏng xuống dưới nặng nghề đã ngủ. Chờ kinh thương hai tay một tay sách theo một con xử lý sạch sẽ con ngồi trở về, Tiểu Khê cũng thừa dịp vũ tiểu, đi chung quanh nhặt một ít ướp tuổi gô đặt ở hỏa biên nướng trải qua một hồi dùng. Tiểu Khê thấy kình thương trở về đem xử lý sạch sẽ con ngồi phóng hảo, nàng liền từ y đi ở dược trong không gian lấy ra một cái chén sứ ra tới. Dù sao ngày đó bọn họ cũng thấy chính mình biến ra quá ý gì dược độ dùng, hiện tại lại che che giấu giấu cũng không có gì ý tứ, chính là Kỳ Quái Kình Thương cùng Tiểu Phượng Nguyên qua đi vì cái gì vẫn luôn không hỏi. Hai người kỳ thật cũng tò mò Tiểu Khê vì cái gì sẽ biến ra đồ vật, vẫn luôn không hỏi là bởi vì xem nàng vẫn luôn chưa nói, bọn họ cho rằng Tiểu Khê là không muốn làm người biết, cho nên hai người liền ăn ý vẫn luôn không để. Kỳ thật Tiểu Khê mấy ngày nay chỉ là một lòng tưởng đem Kình Thương Thương có thể sớm một chút chứa khỏi. Nàng cũng hảo sớm chút trở về tìm Trường Phong, đem chuyện này đã quên. Tiểu Khê từ bình đổ một chén canh gừng đưa cho Kình Thương nói đến, "Ngươi hôm nay rối thời gian rất lâu vũ, đây là canh gừng có thể đi hàn khí, ngươi mau uống lên đi." Kình Thương nghe thấy canh gừng hương vị, nhăn cái mũi liên tiếp lui vài bước, sợ hãi nhìn Tiểu Khê trong tay bưng chén, "Gái đầu, một đôi kim hoàng sắc con ngươi trốn tránh Tiểu Khê ánh mắt, cái kia, ngươi xem ta mắc mưa một chút việc đều không có, hẳn là cũng không có gì hàn khí, ngươi xem này canh gừng Có thể hay không không uống. Nói xong kình thương kháng cự nhìn canh gừng liếc mắt một cái chuyển qua đầu, vẻ mặt ghét bỏ hơi sợ biểu tình. Làm tiểu khê cho rằng chính mình thân thủ ngao không phải canh gừng, mà là một chén độc dược, như thế nào liền đem hắn dọa thành như vậy, vừa rồi ngươi khi trở về có phải hay không đánh hai cái hát xì đó chính là nhiễm phong hàn biểu hiện. Hiện tại uống một chén canh gừng là có thể chống lạnh, nếu là chờ đến hàn khí nhập thể sau, vậy một đốn đành phải uống 10 chén canh gừng đi rất lạnh. Tiểu Khê trừng mắt một đôi tròn xoe con thỏ mắt, vẻ mặt nghiêm túc chân thật đáng tin nói đến. Kình Thương rồi dám tưởng là hiện tại uống một chén canh gừng đi hàn hảo đâu, vẫn là ngày mai nếu thật sự khó chịu, Tiểu Khê thỉnh hẳn uống 10 chén như vậy khó nghe đồ vật hảo. Trải qua tự hỏi Kình Thương quyết đoán lựa chọn tiếp nhận Tiểu Khê trong tay canh gừng, nhắm mắt lại, ngừng thở ngẩng đầu một ngụm uống lên đi xuống, trung gian cũng chưa mang thở dốc. Uống xong như vậy khó uống canh gừng, Kình Thương kim hoàng sắc đôi mắt ủy khuất mà nhìn Tiểu Khê, đem không chén đưa cho nàng. Tiểu khê mặt vô biểu tình tiếp nhận không chén, xoay người nhịn không được dơ lên khoe miệng, không nghĩ tới phóng độc huyết, cắt thì thối, đều không một chút nhũ mày kình thương sẽ như vậy sợ uống canh gừng. Uống xong khó uống canh gừng, kình thương đem đánh trở về kia chỉ đại con ngồi nướng, tiểu khê từ mất mà tìm lại nhà mình ra thú túi lý, lấy ra một ít gia vị đưa cho kình thương làm hắn thịt nướng khi dùng, chính mình lại móc ra một ít làm nấm ngâm mình ở chút trong buồn trong nước, chờ một lát cùng mỏ nhọn thú cắt thành khối cùng nhau đặt ở bình hầm. Màu nhọn thú một đốn dùng không xong, tiểu khê xem bầu trời như vậy lạnh khẳng định hư không được, liền chuẩn bị lưu chữ ngày mai buổi sáng lại hầm một nồi làm bữa sáng. Bên ngoài còn rơi xuống mau mau mưa phùn, kình thương là ở sơn động bên miệng nướng thịt, hắn ở mau thuộc thịt nướng thượng giải lên gia vị, mùi hương phiêu đầy toàn bộ sơn động. Cô! Đông! Là ai nuốt nước miếng thanh âm, tiểu khê cùng kình thương hướng tới phát ra tiếng phương hướng nhìn lại, tiểu phượng nguyên khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được hồng tới rồi cổ Tiểu Khê nhìn như thế đáng yêu tiểu Phượng Uyên, nhất thời không nhịn cười lên tiếng, tuy rằng kình thường không có tiểu Khê như vậy không phúc hậu, nhưng là cũng có thể thấy hắn giơ lên khỏe miệng. Phượng Uyên vốn dĩ liền sinh khí chính mình không có nhịn xuống mùi hương dụ hoặc nuốt nước miếng, cái này bị bọn họ cười xấu hổ buồn bực đỏ đôi mắt. Tiểu Khê thấy Phượng Uyên nước mắt ở màu tím nhạt trong đôi mắt lập lòe, lập tức luống cuống ra tới. Vội vàng đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình lôi kéo hắn tay nhỏ a ủi đến, kỳ thật vừa mới tỉ tỉ cũng không nhịn xuống. Lạng lẽ nuốt một chút nước miếng, như vậy hương thịt nướng, ai có thể nhịn được không nuốt nước miếng đâu. Tiểu khê chỉ một chút kinh thương, có lẽ hắn cũng nuốt nước miếng, chẳng qua không làm chúng ta phát hiện mà thôi. Đang ở thịt nướng kinh thương đống nhiên phát hiện bầu trời rất xuống một ngụm màu đen nổi, khấu ở trên đầu mình. Kim hoàng sắc con ngươi ai hoán nhìn tiểu khê liếc mắt một cái, ngươi muốn hống ấu thể, nói chính ngươi liền tính, vì cái gì còn muốn mang lên ta đâu. Tiểu khê không để ý đến kinh thương ai hoán ánh mắt. Quay đầu thấy rõ ràng bị an ủi đến tiểu gia hỏa đã thu trong mắt nước mắt, cảm thấy chính mình không có nói sai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phương Nguyên, thật sự, các ngươi cũng thèm nuốt nước miếng. Tiểu khê vội vàng gật đầu, ân, ân, thật sự, không tin ngươi hỏi hắn. Vô tội bị tặt đến kinh thương, làm bộ vội vàng thịt nướng không nghe thấy tiếp tục trong tay thịt nướng nghiệp lớn. Tiểu khê vội vàng thoát đi nơi này, trong lòng tưởng về sau không bao giờ có thể dễ dàng diễn đầu tiểu thú nhai con, nếu không chính mình cho khóc còn muốn chính mình hống. Kình Thương đem một toàn bộ cự tượng thú thịt đều nướng ra tới, ăn không hết, lưu trữ bọn họ ngày mai buổi sáng làm bữa sáng. Tiểu Khê mỏ nhọn thú hầm nấm cũng ùng ục hầm hảo, thịnh một chén canh thịt, quay đầu đối với Kình Thương cùng Phượng Nguyên nói đến, "Bình có rất nhiều, các ngươi chính mình đừng đầy ăn." Nói xong nàng bưng canh thịt đi hướng Trường Phong bên người, đem hắn nâng dậy tới rửa vào chính mình trong lòng lực, cầm muông gỗ nhẹ nhàng thổi lạnh đốt cho hắn uống. Trường Phong cảm giác được có người uy hắn chậm rãi mở mắt, Đã khôi phục thành màu lam nhạt con ngươi, ngốc nốc nhìn uy chính mình ăn canh nhân nhi. Tiểu Khê thấy Trường Phong mở trong ánh mắt tràn ngập mê ly, liền ôn nhu đối với hắn cười đến, thế nào, còn khó chịu. Trường Phong nâng lên tay sờ hướng về phía Tiểu Khê gương mặt, ngươi là thật sự đã trở lại sao? Vẫn là lại là ta hào giác. Tiểu Khê nghe được Trường Phong nói chớp chớp ướt gát đôi mắt, tươi cười lớn hơn nữa, hé miệng, lại không uống canh thịt, liền phải lạnh. Lần này Trường Phong lộ ra chân thật tươi cười. Hắn rôi tay tiếp nhận Tiểu Khê trong tay chén, ngẩng đầu đem canh thủy tướng cái tinh quang, lại cầm chén phóng tới một bên. Lôi kéo liền đem Tiểu Khê ôm vào trong ngực đem đầu vùi ở nàng cổ. Thật tốt, ngươi không phải ở ta trong động, cũng không phải xuất hiện ở ta hào giác, ta thỏ con là thật sự đã trở lại. Tiểu Khê cảm giác được chính mình cổ chỗ một mảnh ngát, hai người ôm nhau ở bên nhau, Tiểu Khê dùng tay vướt ve trường phong bối, trấn an hắn bất an cảm xúc, bọn họ ai cũng không nói gì. Trong sơn động dị thường an tĩnh, ở trường phong tỉnh lại sau, Kình thương liền mang theo Phượng Nguyên cầm một ít thịt nướng, đi cách vách cái kia sơn động, đem không gian để lại cho gặp nhau sau có rất nhiều lời nói muốn kể ra bạn lữ. Chờ trường phong phát hiện trong sơn động chỉ còn lại có chính mình cùng Tiểu Khê, càng là ôm sắt trong lòng ngược nhân nhi, giống như muốn đem nàng dung nhập chính mình cốt đủ, như vậy hai người liền sẽ không tách ra. 65 mang thai tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn che, lại là một cái huyến lệ nhiều màu sáng sớm. Tiểu Khê là ở một đạo mãnh liệt trong ánh mắt tỉnh lại. Nàng nâng lên mắt buồn ngủ nông lung hai mắt đối thượng một đôi màu làm nhạt con ngươi. Trường phong gợi lên khỏe môi lộ ra một cái mị hoặc nhân tâm mỉm cười, nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực nhân nhi tâm tình xem nổi lên thực hảo, ngươi tỉnh. Tiểu khê nhìn trường phong gầy ốm gương mặt, còn có kia tái nhận sắc mặt đau lòng nói đến, mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy. Trường phong rỗi tay sờ sờ chính mình mặt có chút mất mát nói đến, khó coi sao. Ngươi hiện tại là ghét bỏ ta. Tiểu khê trong lòng thương cảm bị hắn làm cái bộ dáng hòa tan một ít, ân, là có một chút ghét bỏ. Trường Phong mặt lập tức suy sụp xuống dưới, sau đó không biết nghĩ tới cái gì lại cao hứng lên, cười cùng cái ngốc tử giống nhau. Ngươi hiện tại ghét bỏ ta cũng đã trưởng. Trường Phong sờ hướng về phía Tiểu Khê bụng nhỏ, nhẹ nhàng nuốt ve, giống như bên trong có hy thế chân bảo. ở ngươi rơi xuống nước phía trước, ta liền ngửi được, hơi thở của ngươi có biến. lúc ấy bởi vì như có như không, ta cũng không dám khẳng định. Tiểu Khê bị Trường Phong gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu Khê ta thật là cao hứng, chúng ta có nhai con. Tiểu Khê bị Trường Phong lời nói khiếp sợ, nói cái gì nàng có mang nhai con, Tiểu Khê không khỏi bắt tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, nơi này đã có nàng cùng Trường Phong hài tử. Nàng như thế nào một chút cảm giác đều không có, Trường Phong hắn là làm sao mà biết được, nga. Tiểu Khê nghĩ tới, có thứ nàng cùng Tiểu Hoa, Trường Phong cùng đi trích hồng viên quả khi, Tiểu Hoa nói nàng mấy ngày nay lão thích an toàn đồ vật, nàng lúc ấy liền hoài nghi Tiểu Hoa mang thai. Hỏi tiểu hoa thế giới này giống cái hoài nhãi con các nàng là làm sao mà biết được. Lúc ấy tiểu hoa giống như trả lời chính là giống cái hoài nhãi con, trong nhà giống được sẽ nghe giống cái thay đổi hơi thở phân biệt ra tới. Tối hôm qua hai người cựu biệt gặp lại đều rất muốn đối phương, chính là cuối cùng thời điểm nếu không phải nghe ra tiểu khê trên người hơi thở biến hóa, trường phong thiếu chút nữa liền đem thỏ con ăn sạch sẽ. Tiểu khê nghĩ tới trường phong là như thế nào phân rõ ra tới chính mình hoài nhãi con, mặt đỏ đều sắp lấy máu. Nhìn Trường Phong kia, Trường góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, đồng Nhiên xoay người ngồi ở hắn trên người nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói, Trường Phong, ngươi cái này xuống không biết xấu hổ lưu manh, ngươi tối hôm qua không có việc gì chiều kia nghe đâu. Trường Phong bắt lấy Tiểu Khê chiều chính mình trên mặt tiếp đón đôi tay, vội vàng xin tha đến, Tiểu Khê, thỏ con, ngươi tạm tha ta đi, ta kia không phải quá tưởng niệm ngươi sao? Nhất thời không nhịn xuống liền. Trường Phong sợ Tiểu Khê bị thương chính mình duỗi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đều là ta sai. Ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều được, nhưng đừng lộn xộn. tiểu tâm thương đến chúng ta nhai con. Tiểu khê xem hắn nói được thì làm được bung ra chính mình vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, chờ chính mình trừng phạt hắn. Khi nắm chặt nắm tay chiều hắn ngực đấm vài cái, đánh không đánh đau trường phong nàng không biết, dù sao nàng chính mình tay đỏ một mảnh, đứng lên dùng chân đá trường phong một chút, xem ngươi lần sau còn dám chơi lưu manh. Sau đó mặc xong quần áo múc nước rửa mặt đi liền cái mí mắt cũng không liều trường phong một chút kình thương cùng Phượng Nguyên nghe được bên này sơn động chuyển ra thanh âm cũng lên về tới bên này sơn động. Tiểu Khê thấy hai người từ cách vách trong sơn động đã đi tới, Tiểu ra hỏa mắt trông mong đi theo nàng phía sau, vắt khô tịnh trong tay ra thu khăn lông, nâng lên Phượng Nguyên đầu giúp hắn đem khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ. Lại lấy ra một phen nàng tự chế giản dị bàn chải đánh răng đưa cho Phượng Nguyên đi, chính mình lấy một mấy viên muối ăn nghiền nát đặt ở này thượng, trong chốc lát ta dạy cho người học đánh răng. Tiểu khê ngẩn đầu nhìn kinh thương nhìn Phượng Nguyên trong tay cầm giản dị bàn chải đánh răng. Tiểu khê thở dài may mắn nàng vì bất việc, dùng một lần nhiều làm mấy cái nếu không nàng thượng nào cho bọn hắn lộng đi. Nàng từ nhà mình ra thú túi thấp hèn, tìm ra dùng một tiểu khối ra thú bao mấy chỉ bàn chải đánh răng để một cái cấp bình thương. Trường phong mê nổi lên màu lam nhạt con ngươi hung hăng trừng mắt bên này, nếu không phải cảm tạ hắn cứu chính mình tiểu khê, hắn đã sớm phát tới cắn chết hắn. Kinh thương hướng trường phong nhướng mày. Cầm trong tay một chất bàn chải đánh răng xoay người đi tìm muối ăn đánh răng đi, nghĩ thầm lúc ấy hắn ở rừng sương mù thời điểm, cũng không phải thường xuyên hướng chính mình nhướng mày sao. Kinh thương gợi lên khỏe miệng nguyên lai like đem một người khí thay đổi sắc mặt trong lòng sẽ như vậy sảng khoái, chắc không được cái kia rảo hoạt ngân lang sẽ thường xuyên yếu thế khiến cho tiểu khê càng nhiều chú ý, làm chính mình mỗi lần đều thực mất mát cho rằng tiểu khê càng để ý hắn. Làm chính mình cảm xúc mất khống chế sợ lưu tại tiểu khê bên người sẽ xúc phạm tới nàng, cho nên lựa chọn rời đi. Nghĩ đến này vô sỉ ngân lang thú, kinh thương như thế nào có thể buông tha khí hắn cơ hội đâu. Tuy rằng hắn sớm đã quyết định tôn trọng Tiểu Khê lựa chọn, nhưng là đối cái này tâm nhãn tặc nhiều lưu lạc thú Trường Phong. Mỗi lần nhìn thấy hắn bị chính mình khí đen mặt trong lòng cuối cùng ra một ngụm hắc khí. Tiểu Khê, ta cũng tưởng đánh răng. Tiểu Khê dùng khỏe mắt cũng chưa liếc mắt một cái Trường Phong, liền xoay người đi nhóm lửa chuẩn bị đem đêm qua thừa mỏ nhọn thú hầm nấm nhiệt một chút làm bữa sáng, rõ ràng còn ở sinh khí. Trường Phong biết Tiểu Khê còn không có ngôi giận đành phải sờ sờ cái mũi, chính mình cầm một chiếc bàn chải đánh răng đi múc nước rửa mà đi. Phượng Uyên đi đến Trường Phong trước mặt nhỏ giọng nói, ngươi chính là tỷ tỷ giống được. Trường Phong nghe được một tiếng ấu chỉ thanh âm, quay đầu nhìn Phượng Uyên, ân, nếu ngươi nói tỷ tỷ, là Tiểu Khê nói, ta đây liền thật là nàng giống được. Phượng Uyên, vậy ngươi có thể hay không làm tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành cũng làm hắn giống được được không? Bên cạnh ngồi sùm ở sơn động khẩu đánh răng kình thương nghe được hai người đối thoại. Không khỏi cũng dơ lên khỏe miệng, xem ra hiện tại không khẩn là chính mình một người có thể đem ngân lang thú nhân khí thay đổi sắc mặt. Tiểu gia hỏa làm tốt lắm cũng không hưởng công ta bị như vậy trọng thương giúp ngươi báo thủ cha. Trường phong híp mắt nhìn trước mặt vừa đến chính mình eo cao nhóc con, liền muốn làm chính mình thỏ con giống được. Hắn cong cong khỏe miệng lộ ra một cái quỷ gì ánh mắt, kia cũng không phải không được, chỉ cần ta đứng ở chỗ này người đem ta thúc đẩy, ta liền đáp ứng. Đến nối đáp ứng cái gì cái này giảo hoạt ngân lang thú lại không có nói. Kinh thương xoát xong nhà chơ chén nhìn thoáng qua Trường Phong, lại đồng tình sở sở sắp bị lừa tiểu ra hỏa, từ bọn họ bên người đi qua làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Phượng Nguyên, thật sự, ta thúc đẩy ngươi, ngươi thật sự sẽ làm ta sau khi lớn lên làm tỷ tỷ giống được. Trường Phong nhìn trước mặt nhóc con chỉ cười không nói, Phượng Nguyên tin là thật, hắn dùng ra cả người sức lực chiều Trường Phong đánh tới. Kết quả liền đâm tam hạ Trường Phong đứng ở kia không chút sức mẻ, cuối cùng một lần dùng sức quá mánh. Hắn lui về phía sau vài bước chính mình quăng ngã một cái đại thí đôn. Phượng Nguyên quay đầu nước mắt lưng trong nhìn Tiểu Khê, tỷ tỷ, ta không có đâm động hắn, làm không được ngươi giống được. Nói xong hoa một tiếng khóc ra tới. 66 làm người ngoại ý muốn ra thu túi. Tiểu Khê nghe thấy Phượng Nguyên tiếng khóc, buông xuống muông gô đã đi tới, nàng đem Phượng Nguyên từ trên mặt đất đỡ lên, vô vô trên người hắn dính cho bụi. Hắc Bạch phân minh hai mắt trắng liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh suốt nhà, tưởng làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh trường phong. Tiểu khê xoa xoa phượng nguyên trên mặt nước mắt nhìn vẻ mặt đắc ý khỏe miệng mỉm cười, một chút đều không cảm thấy khi dễ một cái tiểu hấu tể là cái gì mất mặt bạn lữ. Lại nghĩ đến hắn đêm qua làm sự tiểu khê nhìn Trường Phong, cũng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Trường Phong thấy tiểu khê tươi cười trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu khê sờ sờ phượng nguyên đầu ôn nhu nói, không thể làm tỷ tỷ giống được cũng không quan hệ, tỷ tỷ hiện tại trong bụng có nhai con, nếu sinh hạ tới là tiểu giống cái nói, ngươi có thể bảo hộ nàng. Chờ nàng trưởng thành ngươi làm nàng giống được được không? Phượng Nguyên còn đang suy nghĩ tỉ tỉ trong bụng khi nào có nhai con, còn không có tới kịp trả lời liền nghe được phía sau truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu, ta không đồng ý. Phượng Nguyên trong lòng tưởng ta đều không thể làm tỉ tỉ giống được, còn không cho ta bảo hộ tỉ tỉ trong bụng tiểu giống cái, làm nàng giống được, cái tên xấu xa này sao lại có thể như vậy? Vì thế trên mặt treo nước mắt Phượng Nguyên cũng lớn tiếng kêu lên, ta liền phải, ta liền phải làm tỉ tỉ trong bụng tiểu giống cái giống được lần này trường phong cảm giác có một loại chính mình dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác hắn liền không nên dây vào tiểu khê sinh khí cũng không nên cùng một cái nhóc con tích cực chính là chính mình tỉnh ngộ quá muộn kinh thương nghe thấy tiểu khê có nhãi con tuy rằng trong lòng có một tia mất mát nhưng là đồng dạng cũng vì nàng cao hứng ở cái này dựng dục con nối dõi khó khăn thú nhân đại lục không nghĩ tới tiểu khê nhanh như vậy sẽ hoài thượng nhãi con kinh thương chân thành nhìn tiểu khê nói đến chúc mừng ngươi có ấu tể tiểu khê cũng mỉm cười trở lại Cảm ơn, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trường phong thấy hai người lập tức đã đi tới đem tiểu khê ôm ở trong ngực, giống như tuyên thể chủ quyền giống nhau nhìn kinh thương.